chỉ là trên quảng trường băng hà cốc đệ tử ở có n ề nếp địa nghiêm túc thao luyện ngồi ngay ngắn ở trên đài cao băng nguyên nhưng có chút mất tập trung ngày ấy ta ở diệp g i a gặp được tiêu viêm đến cùng là thật hay giả thời gian đã qua gần như nhanh bốn ngày thiên xả trưởng lão nên đã đến diệp thành diệp g i a hắn có hay không xác nhận cái kia tiêu viêm thân phận đây nếu như cốc chủ đại nhân biết ta các loại chưa hoàn thành nhiệm vụ sẽ chết chứ đông đảo hỗn loạn ý nghĩ ở băng nguyên trong đầu như cưỡi ngựa xem hoa bình thường trợt lói lên băng nguyên trưởng lão b ă n g nguyên trưởng lão b ă n g nguyên trưởng lão một trận mềm nhẹ tiếng kêu gào đem b ă n g nguyên từ suy nghĩ sâu sắc bên trong kéo ra ngoài hả hôm nay thao diễn đã kết thúc sao b ă n g nguyên hai mắt vẫn khép hở nói ừ không sai đây chính là thân là băng hà cốc đường đường trưởng lão nên có uy nghiêm và phong độ không phải tại hạ hướng về cùng ngài để hỏi đường vị này băng hà cốc đệ tử tiếp tục nói hỏi cái gì đường ngươi ở làm món đồ gì một lần nữa ngồi ngay ngắn tốt băng nguyên theo bản năng mà quay đầu nhìn tới hắn nghĩ thầm này vị đệ tử cũng quá kỳ quái một điểm một đệ tử nho nhỏ cũng dám hướng về bản trưởng lao hỏi đường cái gì l u n g ta lung tung tiêu viêm nguyên bản còn chưa mặt mày hơi như băng nguyên hai mắt đ ố n g nhiên trợn tròn nói chỉ là trong lúc nhất thời băng nguyên liền bị dọa đến hồn phi phách tán chỉ thấy bên trái hắn cách hắn chỉ có một thân vị địa phương tiêu viêm chính thân thể hơi cung cười tủm tỉm nhìn hắn ẩm băng nguyên dưới thân cái ghế đột nhiên nổ nát băng nguyên thân hình cũng như một con bạch cánh chim lớn bình thường linh hoạt địa về phía sau tầng trời thấp xa qua băng nguyên hốt hoảng đứng lại tiêu viêm thì lại có chút kỳ quái mà nhìn băng nguyên nghĩ thầm ta chính là muốn hỏi cái đường mà thôi này băng nguyên phản ứng làm sao lớn như vậy chứ theo ta trước gặp phải cái kia lâm diên một gián g dấp n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i tiêu viêm ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chúng ta băng hà cốc đây băng nguyên cả người không ngừng được địa run lên nói đây cũng quá rất sao đáng sợ tinh v ẫ n các người lại có thể ban ngày ban mặt đường hoàng tiềm hành tiến vào bọn họ băng hà cốc then chốt là bọn họ băng hà cốc người lại còn một điểm phản ứng đều không có còn có cái quái gì vậy bọn họ băng hà cốc cốc chủ đại nhân cũng là cái ngốc bức cả ngày liền biết tinh tướng không có chuyện gì với bọn hắn những n à y đấu tông trưởng lao nói khoác chúng ta băng hà cốc mắc ở ngoài cốc loại cỡ lớn không gian kết kính do chúng ta các đời cốc chủ tự mình ra tay ra cố đừng nói là đấu tông c ư ờ n g giả chính là bình thường đấu tôn cường giả cũng đừng hòng tự tiện xông vào chúng ta băng hà cốc sơn muôn cốc vì lẽ đó kiên cố cực kỳ thế nhưng hiện tại đây một hai sao đấu tông đều có thể dễ dàng lướt qua bọn họ không gian kết kính sau đó nên ngang địa xuất hiện ở trong cốc hắn đây sao khôi hài đây ngươi xem một chút ra châu thổi bạc đi chờ chút ta có phải là đổ vào cái gì đúng rồi thiên x à trưởng lão không phải đi diệp ra đi xác định tiêu viêm thân phận sao bây giờ tiêu viêm nhưng xuất hiện ở nơi này đây chẳng phải là nói rõ nghĩ tới đây b ă n g nguyên nhìn về phía tiêu viêm ánh mắt thì càng thêm k i n h sợ b ă n g nguyên dài lão m ặ c sợ tại hạ chỉ là ở trong cốc đi dạo thời vì là trong cốc phong cảnh mê bởi vậy trong lúc nhất thời lạc đường vì lẽ đó tại hạ lần này đến đây là tới hỏi đường không đánh nhau tiêu viêm rất có lễ phép chắp tay nói bên dưới đài cao chính ở trên quảng trường các đệ tử đã sớm đình chỉ trận pháp thao luyện tràn đầy kỳ quái nhìn trên đài cao hai người vừa xuất hiện ở trên đài cao tiêu viêm bọn họ cũng nhìn thấy tuy rằng cái này mặt có chút xa lạ đệ tử không biết là từ nơi nào nhô ra nhưng nhìn hắn cùng băng nguyên trưởng lão r ử a vào đến như vậy gần lại thiếp thân thì thầm dáng vẻ nói vậy hai người quan hệ cũng nhất định không sai đi đối với tiêu viêm thân phận bị vướng bởi băng nguyên trưởng lão những này đệ tử bình thường cũng không k h ô ngại n g ngùng hỏi nhiều thế nhưng bây giờ nhìn lại tình huống này tựa hồ có biến thiên xả trưởng lão có phải là đã gặp bất chắc băng nguyên kiềm chế chủ trong lòng không ổn chất vấn thiên xả a hán tiêu viêm há mồm định đối với băng nguyên báo hỉ người câm miệng ta không muốn nghe tiêu viêm ngươi lại dám trực tiếp xông vào chúng ta băng hà cốc sơn môn trụ sở ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi băng nguyên nghiến răng nghiến lợi địa chỉ vào tiêu viêm vậy ngươi rốt cuộc muốn không nếu ta nói a tiêu viêm hơi có chút bất đắc dĩ nói này băng nguyên sẽ không là quãng thời gian trước đầu g ó c bị hắn cho đánh ngốc hả một hồi nhường hắn nói chuyện một hồi lại không cho hắn nói chuyện băng hà cốc đệ tử nghe lệnh người này chính là lẫn vào chúng ta băng hà cốc gian tế kết trận nhốt lại hắn băng nguyên nhắc đấu khí lên quát to một tiếng nói băng nguyên như ngươi vậy liền không vui à chúng ta cũng là xem như là không đánh nhau thì không quen biết bạn cũ có thể nào đối với ta vô lễ như thế đây t i ê u viêm trong nháy mắt liền không cao hứng người câm miệng ai cùng ngươi là bạn cũ à. băng nguyên tức g i ậ n đến một cái lao huyết đều m u ố n phun ra ngoài b ă n g hữu b ă n g hữu cái gà nhi băng hà cốc mọi người nghe lệnh kết càn long huyền minh trận b a n g nguyên để thân nhảy lên liền rơi vào đông đảo băng hà cốc đệ tử trong hàng ngũ hôm nay ở đây diễn luyện trận pháp đều là băng hà cốc tinh nhuệ đệ tử nghe được băng nguyên trưởng lao thét ra lệnh sau、so、đều theo bản năng mà tan ra bốn phía phân tán mà lại không mất nghiêm cẩn điệu tạo thành một dị thường huyền diệu đại trận ai các ngươi tại sao muốn buộc ta đây tại sao trung quy phải buộc ta đây ta là người tốt ta vừa còn ở bên ngoài làm một cái người tốt chuyện tốt đây ta không muốn như vậy ta thật sự không muốn như vậy tiêu viêm nhìn trên quảng trường trận địa sẵn sàng đón quân địch băng hà cốc các đệ tử thăm thảm thở d à i nói lại muốn khẽ mở chiến sự tội lỗi a hãn tiêu viêm kỳ thực là nghĩ đến giảng đạo lý a uống càn long huyền minh trận kết kết tốt trận hình băng hà cốc các đệ tử tể tiếng quát to ô n g long long theo đông đảo băng hà cốc đệ tử đồng thời một kết tấn từng đạo từng đạo hết sức băng hàn màu trắng hàn khí trong nháy mắt t ừ n hàn màu n g hàn khí trong cơ thể nhập vào cơ thể mà ra Lên ly trên không. hàn băng phía khí thể hà tử Mà cốc các đệ c ũ nhập g giống n ư như bệnh nặng một hồi giống hồi một v y tụy, ly Từng cái, từng cái sắc mặt tiểu Tấu ta ta to nhất. hiện ngồi chương song. Chương 466, ta có ly ta to lớn n cái cái sắc có biểu bại. h Vụ. ậ vào cơ thể mà ra mấy chục đạo màu trắng hàn khí cấp tốc lên không cũng ở giữa không trung chăm chú quấn quanh ở đồng thời mơ hồ ngưng tụ thành một con khổng lồ băng xương cự long g á n g dấp thấy giữa không trung băng xương cự long sắp thành hình b ă nguyên n g do dự nửa giây lập tức cắn răng một cái đem trong cơ thể một viên tinh huyết bước đến đầu ngón tay con ngón tay búng một cái xèo một giọt màu đỏ sậm tròn vo tinh huyết nhanh như tia chớp địa bắn vào thân hình có chút hư huyễn băng x ư ơ n g cự long bên trong băng x ư ơ n g cự long bắt đầu bất an đong đưa lên thân thể đến can long huyền minh trận huyết tế chiêu minh long đi b ă nguyên n g nhanh như tia chớp địa ở ngực bấm ra một bộ ấn kết đem cuối cùng định hình thủ ấn quay về giữa không trung băng sương cự long xa xa chỉ tay nói ao ngong một đạo dị thường hùng hồn màu lam đậm hàn khí từ băng nguyên thân thể cấp tốc nhập vào cơ thể mà ra tiếp theo như nhũ yến về tổ bình thường không thể chờ đợi được nữa địa trở về đến băng xương cự long trong cơ thể được n à y đạo màu lam đậm hàn khí truyền vào băng xương cự long thân thể khổng lồ đột nhiên chấn động nguyên bản còn có chút hư huyễn thân thể trong nháy mắt ngưng tụ triệt để định hình băng xương cự long đột nhiên một ngang đầu liền phát sinh một trận kinh thiên long n g âm ngâm ngâm, ngâm. ngâm. ngâm. xuất hiện ở trên sân là một con thân hình gần trăm trượng to nhỏ băng xương cự long nay cự long toàn thân như màu trắng băng cứng đúc thành cóng ánh long lanh l o ạ sáng thon dài thân thể có từng đạo từng đạo rõ ràng tơ máu lan tràn toàn thân có một loại quỷ dị yêu d i ễ m cảm giác mà cái kia đầy giấy toàn trường cường đại long uy càng là làm nổi bật lên này cự long cũng không phải vật phàm d i ệ u a d i ệ u a ta nhất định phải cùng kẻ này giảng giải một chút đạo lý của ta tiêu viêm nhìn giữa bầu trời con kia thân hình ngang qua phía chân trời băng xương cự long hai mắt phát sáng nói đem cái kia một đạo màu lam đầm hàn khí lấy ra băng nguyên nguyên bản liền thập phần già nua nét mặt già nua cũng càng thêm khô héo chỉ là thành công triệu hoán băng xương cự long băng nguyên trong lòng sức lực nhưng càng m ư ợ i phần tiêu viêm mau chóng đầu hàng đi đây chính là chúng ta băng hà cốc c h ấ n cốc bảy trận pháp lớn băng nguyên cất tiếng cười to nói người câm miệng cho ta tiêu viêm bỗng nhiên không nhịn được phất tay đánh gậy băng nguyên thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến hoa sen ai quên đi ta đã không nhịn được đại minh vương chúng ta cùng lên đi ít ít ít mẹ hắn tiêu viêm nhún m ũ i chân trực tiếp liền biến mất ở tại chỗ thu một thanh n m vang lên triệt toàn trường to lớn tiếng nổ vang rền đột nhiên ở đây trên mọi người vang lên bên hai một con thân hình đầy đủ to khoảng mười trượng màu thiên thanh hỏa phượng hoàng đột một hiện lên ở giữa không trung rung lên hai cánh hướng về trên không kéo lên mà đi đồng thời thân hình càng bay càng lớn hai mươi trượng ba mươi trượng bốn mươi trượng chờ đại minh vương bỏ lên tới cùng con kia băng xương cự long đồng dạng độ cao thời điểm đại minh vương thân hình đã tăng vọt đến trăm trượng to nhỏ lại một con tre kín bầu trời quái vật khổng lồ xuất hiện ở trên bầu trời nhìn đối diện con kia băng xương cự long đại minh vương to lớn thú trên mặt lại lộ ra một k i a nhân tính hóa mỉm cười đến đây đi tiểu bảo bối của ta ngay ở băng nguyên một mặt mộng bức ánh mắt miệng nói tiếng người đại minh vương đối với băng xương cự long hung hãn nhào tiến lên、Ấm. ở băng hà cốc đệ tử dị thường chấn động trong ánh mắt hai con ngang qua phía chân trời cự ảnh ầm ầm đụng vào nhau và ảnh thuộc tính tuyệt nhiên ngược lại lẫn nhau đối lập hai vị tồn tại các lùi về phía sau mấy bước ha ha ha ha tiếp tục đại minh vương v ớ i một cái hai cánh liền đem dư lực ta đi ổn định thân hình sau lần thứ hai đối với băng xương cự long vào tới không có băng nguyên thi pháp khống chế băng xương cự long hoàn toàn linh tính không đủ ở tiêu viêm chủ đạo chiến đấu ý thức đại minh vương chân thân trước mặt lại như là ngược món ăn như thế g à o động t á c cứng ngắc băng xương cự long một con băng rực bị đại minh vương một trào kéo xuống g à o g à o g à o mãi đến tận bầu trời con kia băng xương cự long phát sinh một tiếng thật dài rên dị, băng nguyên này mới phản ứng được ai nha khe nằm hắn đây sao người này là kẻ điên đi người chờ ta long vương nôn tức băng nguyên vừa bấm thủ lớn k h ẽ quát ngâm hống băng xương cự long miệng lớn đột nhiên một tấm một đạo đầy đủ vài chục trượng to nhỏ bằng xương lòng tức liền quay về đại minh vương bắn mạnh tới thu đại minh vương không chút nào yếu thế địa phun ra một chuôi thật dài hỏa diễm nôn tức tiến lên liên tiếp ẩm hai màu năng lượng ầm ầm đụng vào nhau cuối cùng đồng thời đ ị a tiêu tan ở trong không gian thấy lần này công kích không có kết quả b ă n g nguyên cũng không khí thỏa trên tay ấn kết lần thứ hai biến đổi trận q u á t lên long vương giáng thế vẫn là đường hàn g rồi vật l ộ đi đại minh vương toàn thân đột nhiên bùng nổ ra một trận trói mắt thanh mang thân hình run lên liền biến mất ở tại chỗ ba ngang qua không gian một giây sau liền xuất hiện ở băng xương cự long trước người đại minh vương cự cánh một dương kích liền quét về phía băng xương cự long đầu ẩm một cái dài ba t r ư ợ n g băng xương sừng rồng bị chặn ngang cắt đứt sau đó rơi xuống mặt đất đầu phần eo đuôi móng vuốt cánh đại minh vương môi nói ra một vị trí một giây sau công kích tất nhiên theo tiếng mà tới chết tiệt ngươi đúng là cho ta động a trên mặt đất băng nguyên thủ ấn là lần lượt biến đổi đáng tiếc vẫn cứu lại không được băng xương cự long triệt để rơi vào xu hướng suy tàn sự thực sau ba phút trước còn uy phong lẫm lẫm băng xương cự long đã sớm bị đại minh vương cạo sạch sành xanh chỉ còn dư lại một con chọc lốc băng xà ở giữa không trung chật vật đi khắp đi chết đi tiểu bảo bối của ta thân hình lặng yên hiện lên ở băng xà phía sau đại minh vương cự trào đột nhiên mỏ về yếu đuối phần eo gạo nương theo một tiếng kinh thiên gạo thét băng xương cự long cuối cùng ầm ầm nổ nát ở giữa không trung hóa thành từng khối từng khối nát băng vùng hướng về mặt đất、Phúc. tâm thần cùng băng xương cự long liên kết băng hà cốc cường giả cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi khí tức một hạ lại hạ như vậy đón lấy nên liêu để ý đến các ngươi đem thân hình lần thứ hai k h ô n g chế ở to khoảng mười trượng đại minh vương một đôi mẩu thiên thanh thủy tinh hai con mắt rất hưng thú địa nhìn về phía mặt đất mọi người làm sao sẽ khí tức hể vải băng nguyên bưng chính mình ngực cả kinh nói、Xeo. xèo xèo phương xa phía chân trời không ngừng có chân đạp hư không cường giả hướng về diễn võ t r ư ở n g phương hướng gấp lược mà đến mà phía sau càng nhiều vô đấu khí cánh đấu vương đấu hoàng các cường giả lít nha lít nhít đ ị a theo tới ngươi dám một tiếng mênh ngông c u ộ n c u ộ n q u á t tầm đột nhiên từ phía chân trời chuyển đến âm thanh bồng b ì n h ở khe lom bầu trời thật lâu không dứt h i ệ n nhiên đi ra người thâm hậu đấu khí tu vi ngươi dám ha ha ha ta có cái gì không dám ta là tới giảng đạo lý ta có ly ta to lớn nhất đại minh vương phảng phất nghe được cái gì buồn cười nhất chuyện cười bình thường ngửa mặt lên trời cười to nói nhanh đại gia nhanh phòng ngự miễn cưỡng đứng lên băng nguyên thấy thế sắc mặt biến đổi lớn địa q u á to uống trên quảng trường gần trăm vị băng hà cốc đệ tử kể cả băng nguyên đồng thời thôi thúc đấu khí ở trên đỉnh đầu bọn họ không ngưng tụ ra một mặt dị thường khổng lồ đấu khí vách tường chỉ là bởi vì vừa đều bị thương nặng duyên cớ phía này đấu khí vách tường xem ra dị thường đến mỏng manh ừ Có trên á n thắng nhặt dụng, minh vương gâu sau, chết chất t Ha ha ha, vô dụng, chết đi. Đại minh vương cười ha ha kẻ đi. đi. Đại cười vô cự à đột n h i quảng trường mọi người vội vàng ngưng tụ thành đấu khí chi tường bị trong nháy mắt xuyên thủng một con khổng lồ hỏa diễm cự trào quay về mọi người vồ xuống vảnh mặt đất chấn động mạnh một cái cự trào chậm rãi thu về trên quảng trường lại không một đạo đứng thẳng bóng người băng nguyên các loại nhân sinh chết không biết làm càn một vị trước hết đến băng hà cốc đấu tông trưởng lão nhìn ra là thử mục sắp nứt chật tay h áo bào vung lên giận dữ hét xèo một tấm khổng lồ hàn băng cự trưởng liền ở giữa không t r ú n g cấp tốc ngưng hình mà ra tiếp theo đối với đại minh vương hung ác đập xuống thu đại minh vương đột nhiên ngửa mặt lên trời t h é t dài miệng rộng một tấm một đạo đầy đủ dài bảy tám trượng hỏa diễm nôn tức liền quay về con n g kia phủ đầu đập xuống hàn bằng cự trường bắn mạnh tới ẩm rực d ỡ năng lượng khói hoa đột nhiên ở hai người trong lúc đó nổ tung giải quyết đi đạo kia công kích đại minh vương hai con mắt trong nháy mắt khóa chặt người xuất thủ uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói thả hay là không thả tứ chỉ có đánh qua mới bê ta cái gì mạnh như vậy băng hà cốc đấu tông la thất thanh nói ôi đại minh vương đ ố n g nhiên ngoác ra cái miệng rộng một trận cuồng phong gào thét mà đến đột nhiên không kịp chuẩn bị băng hà quốc đấu tông trong nháy mắt bị này cỗ to lớn sức hút lôi kéo lại đây vì lẽ đó liền để cho ta tới thử xem n g ư ờ i độ lượng đi đại minh vương dỗi ra cự chảo đột nhiên xé một cái g i ữ tợn cười một tiếng nói vênh băng hà quốc vị này một sao đấu tông trưởng lão bị trong nháy mắt xé rách đầy trời huyết nhục ở trên bầu trời đột nhiên nổ tung Xì xì xì. hướng về đại minh vương tung t ó é tới được huyết nhục vô phong tự cháy bị một đoàn ngọn lửa vô hình hóa thành hư vô băng h ạ mấy vị tùy theo chạy tới đấu tông trưởng lão la thất thanh nói xèo xèo xèo phương xa không ngừng có băng hà cốc các cường giả tiền phó hậu kế đ ị a chạy tới mà sau sẽ giữa không trung tiêu viêm hoàn toàn vây quanh ở t ố i om om đám người gió thổi không lọt mà đem tiêu viêm bao bọc địa một tầng lại một tầng nếu như người bình thường sớm đã bị trận thế này cho sợ đến bỗng nhiên biến sắc thế nhưng đại minh vương nhưng nểnh lên đầu lâu to lớn rất hứng thú đ ị a đánh giá đám người chung quanh hay là bị đại minh vương này tặc tử hung hăng khí thế làm tức giận lập tức liền có một vị tướng mạo huy nghiêm ông lào đứng dậy phát hiệu lệnh nói bang huyền bang hoa bang t h i ế u bang phủ các ngươi bốn người lưu lại tất cả những người khác đều cho ta lui về phía sau duy trì nhất định khoảng cách an toàn vâng tam t r ư ở n g lão mọi người ầm ầm đáp trận đoàn người hướng ra phía ngoài đột nhiên lui lại ở trên bầu trời lôi ra một dị thường khổng lồ hình cầu tròn đem đại minh vương phân tán địa bao bao ở trong đó nguyên lai vị này chính là băng hà cốc tam trường lão bảy sao đấu tông băng nhàn ở đại trưởng lão huyền sương tử không ra nhị trưởng lao thiên xà mất tích tình huống hắn đương nhiên là trên sân hoàn toàn xứng đáng địa vị tối cao người băng nhàn thấy đại minh vương khí tức trí ít ở tám sao đấu tông hơn nữa lại như vậy hung diễm quần quận cho nên trực tiếp lưu lại ở đây năm sao đấu tông trở lên tu vi bốn vị băng hà cốc đấu tông trường lão những người khác trực tiếp lui về phía sau để tránh khỏi đổ tăng thương vong lúc này đại minh vương thân thể trăm trượng bên trong chỉ có năm vị khí thế bảng bạc ông láo mặc áo trắng năm người ăn y đối diện một chút lập tức đồng thời tiến lên một bước tứ tán đến đại minh vương thân thể bốn phía năm vị đấu tông trưởng lao đứng vị hiện ra một hoàn mỹ năm giác hình khí tức mơ hồ lẫn nhau dẫn dắt năm người liên thủ đem đại minh vương bất kỳ khả năng đào t à u đường lui đều cho đóng chặt hoàn toàn một vị bảy sao đấu tông hai vị sáu sao đấu tông hai vị năm sao đấu tông à. đại minh vương thuận thế liếc mắt một cái hướng mình vây lên đến năm người nói thầm các hạ đến tột cùng là ai tại sao tự tiện xông vào ta băng hà cốc sân môn còn liền giết ta băng hà cốc hai vị trưởng lão cùng đông đảo đệ tử lẽ nào liền không sợ nên tiếp chúng ta băng hà cốc l ử a giận à băng nhàn hơi tiến lên một bước cưỡng chế l ử a giận nói ồ các ngươi làm sao biết ta giết hai vị băng hà cốc trưởng lão ta vừa trọng thương băng nguyên giết băng hạc nhưng là các ngươi làm sao biết ta giết thiên x à đại minh vương rút động đậy khổng lồ đầu lâu nhiều hứng thú nói nguyên lai băng nguyên không có chết cái gì thiên xả trưởng lão cũng bị ngươi cho giết tặc tử ngươi dám vài tiếng kinh ngạc thốt lên đồng thời ở đây trên vang lên nói nguyên lai ngươi nói hai vị trưởng lão là băng nguyên cùng băng h ạ ca k h u k h u ta nói ta hiện tại đem vừa câu nói kia rút về vẫn tới kỳ hà nhìn trận mắt ngoắc m ồ m mấy người đại minh vương ngượng ngùng cười một tiếng nói được được được rất tốt ngươi rất tốt nguyên lai ra ngoài thiên xả cũng bị ngươi cho giết ta hiện đang quyết định chẳng cần biết ngươi là ai đều phải chết băng nhàn lồng ngực chập trùng kịch liệt nói tựa như lúc nào cũng có thể nổ tung tam trường lão ta biết hắn là ai trước nguyệt tông môn ở nam vực tình báo sức mạnh c h u y ể n quay lại tin tức bên trong nhắc tới tinh vẫn các phong tôn giả dưới trướng đệ tử tiêu viêm ở hai tháng trước phong lôi các lôi núi bên trên cùng người lúc giao thủ liền từng vận dụng qua này một chiêu có thể cho gọi ra một con mầu thiên thanh hỏa phượng hoàng cùng người tác chiến sức chiến đ ấ u ép thẳng tới tám sao đỉnh cao đấu tông đây là bảng hiệu tính đấu kỹ vì đó độc nhất bởi vậy hết sức tốt phân biệt từng chúng é m giết phong tông cũng từng cùng thực lực vì là 8 sao đấu tông phong lôi thiên, lôi thực tây các chủ đánh thành qua qua đấu đấu nhau. sao sao hòa phí chủ chủ đánh h lực là các bắc các các các c bảy vì ta đối với thực lực của hắn suy đoán vì là tám sao đỉnh cao đấu tông thế nhưng lại tự thuật thiên xà trưởng lão cũng chết ở trong tay nếu như đây là thật vậy chúng ta liền muốn một lần nữa ước định thực lực của hắn băng nhàn bên trái một vị sáu sao đấu tông nhìn một hồi đại minh vương sau đ ố n g nhiên biến sắc âm thanh tương đương ngưng trọng mở miệng nhắc nhở băng nhàn tinh vẫn c á t phong tôn giả dưới trướng tiêu viêm sức chiến đấu ép thẳng tới chín sao đấu tông băng nhàn sau khi nghe xong con n g ư ờ i đột nhiên co rụt lại nói cái này tiêu viêm hắn mới phải vài tuổi a thực lực dĩ nhiên kinh khủng như thế hắn làm băng hà cốc tam trường lão dựa vào tông môn tài nguyên khổ tu nhiều như vậy n ằ m cũng có điều mới miễn cưỡng bảy sao đấu tông thôi hơn nữa càng về sau đi này con đường tu hành là càng hẹp bây giờ bảy sao đấu tông hắn tu vi nếu muốn tiến thêm một bước nữa là ngàn vạn khó khăn tiêu viêm đúng không tinh v ẫ n các đây là chuẩn bị cùng ta băng hà cốc khai chiến à băng nhàn trao mày nói hắn muốn kéo dài thời gian lấy bọn họ năm người thực lực còn chưa đủ lấy giữ chắc dưới sức chiến đấu hư hư thực thực chín sao đấu tông tiêu viêm nhất định phải vì là băng hà cốc trong cốc hai vị tôn giả đại nhân tới rồi kéo dài thời gian hả tiêu viêm ai là tiêu viêm ta không phải tiêu viêm các ngươi nhận lầm người ừ điều đại minh vương đột nhiên lay động một hồi chính mình đầu to lớn cực lực phủ nhận nói t i ê u viêm là ngươi chính là ngươi ta nhớ kỹ ngươi âm thanh ta cùng băng phủ đi diệp ra thời điểm gặp qua ngươi n g ư ơ i âm thanh ta nghe qua tuyệt đối sẽ không nhận sai ở vào hướng tây bắc vị băng hà cốc năm sao đấu tông trưởng lão băng phủ đ ỗ n g nhiên một tiếng cao giọng nói liền ngươi nói nhiều đại minh vương chợt giận dữ nói một đôi màu thiên thanh thủy tinh hai con mắt tàn bạo mà chừng một chút băng phủ Thích thích sớm đã bị đại minh vương hung uy thu hút băng phủ theo bản năng mà ở trong hư không về phía sau rút lui hai bước lùi xong băng p h ủ mới phát hiện đại minh vương tựa hồ không có công kích động tác lập tức mau mau lại đứng trở về chỉ là trên mặt lúc trắng lúc xanh trông rất đẹp mắt hư thấy băng p h ủ biểu hiện không chịu được như thế băng nhàn hư lạnh một tiếng không nói gì thấu chương xong chương bốn trăm sáu mươi tám ngũ lao chiến minh vương thiêu viêm giả ngây giả dại là không có tác dụng nệ g h tình n g ư ơ i là phong tôn giả đệ tử phần trên mau chóng bó tay chịu trói đi lẳng lặng chờ cốc chủ đại nhân xử lý băng nhàn lần nữa mở miệng nói có người nói cốc chủ đại nhân đang bế quan cái kêu đại trưởng lão huyền sương tử đại nhân đâu làm sao vẫn không có chạy tới đây băng nhàn trong lòng có chút âm thầm kêu khổ nói đầu hàng đầu cái gì hàng đầu hàng là không thể đầu hàng đợi này cũng không thể đầu hàng thấy thân phận của chính mình bị triệt để bóc trần tiêu viêm may mà liền thả ra tự mình n g ư ơ i băng nhàn mới vừa muốn tiếp tục khuyên can tiêu viêm nhưng trực tiếp bị tiêu viêm cắt đứt băng nhàn trưởng lão các ngươi là đang trì hoãn thời gian chờ đợi băng hà cốc hai vị kia đấu tôn cường giả chứ được rồi không muốn thử lại đồ kéo dài thời gian ra tay đi cũng đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội đại minh vương đ ỗ n g nhiên thu lại lên ý cười âm thanh trầm giọng nói nguy rồi bị phát hiện băng nhàn trong lòng cả kinh nói theo đại minh vương một câu nói này trên sân bầu không khí nhất thời dương cung bạc kiếm chư vị chúng ta c ư ớ p động thủ trước băng nhàn quát khẽ một tiếng nói kinh nghiệm lâu năm huấn luyện năm người đồng thời tiến lên một bước chợ t quát lên đóng băng trận kết. ngũ lao chiến minh vương ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm n a m đạo băng đấu khí màu trắng cột sáng trong nháy mắt từ năm người trong cơ thể buộc phát ra lập tức nhanh như tia chớp địa hướng về hai bên khuếch tán trực tiếp địa bắn vào đối phương trong cơ thể tạo thành một h o à n mỹ mà lại kiên cố năm g i á c hình thông qua đấu khí cột sáng triệt để đầu đuôi liên kết năm người lần này khí tức triệt để nung nấu làm một thể như một thể thống nhất kết trận thành công khí tức triệt để cấu kết lên năm người cũng là sĩ khí đại trấn mười con cánh tay đột nhiên về phía trước ruỗi một cái lần thứ hai cùng kêu lên quất lên hàn băng c h i ngục phong xèo xèo xèo mười đạo băng cột sáng màu trắng từ rất nhiều cánh tay bên trong đột nhiên thoát ra bắn về phía trong năm người hương đại minh vương sau đó ở khoảng cách đại minh vương xa ba mươi trượng nơi m ộ ư ơ i cột sáng đột nhiên biến đổi huyễn vô số ánh sáng từ bên trên bắn ra ở giữa không chúng cấp tốc đan sen vào nhau tạo thành một to lớn hàn băng lao tủ một có ít nhất bảy to khoảng một ư ơ i trượng mang theo vô tận hàn khí hàn băng lao tủ g á n g lâm thế tiến công triệt để thành hình năm người một trận kinh hỷ bởi vì chiêu này cùng đánh đấu kỹ chỉ kém bước cuối cùng chỉ kém bước cuối cùng bọn họ liền có thể triệt để bắt tiêu viêm kẻ này phong phong phong ba đạo cùng kêu lên quần c u ộ n tiếng giống giận dữ lần thứ hai vang lên nói oong long long tiếng giống giận dữ vừa hạ xuống ở trên bầu trời triệt để thành hình hàn băng lao tù liền giường như đánh kích thích tố bình thường điên cuồng hướng vào phía trong co rút lại ba mươi triệu hai mươi triệu mười t r ư ợ n g rốt cục chạm được đại minh vương chân thân hô thấy tình cảnh này năm người đều thật dài điệu thở ra một hơi bởi vì bọn họ biết lần này ổn nhất định có thể bắt giữ kẻ này mà trước đây bị băng nhàn năm người dùng cùng đánh trận pháp nhốt lại vẫn không có động tĩnh đại minh vương lúc này một đôi thủy tinh trong tròng mắt nhưng né qua từng tia một nóng rực cùng vẻ điên cuồng hàn băng c h i ngục ha ha ha công kích như vậy mới rất tuyệt ta công kích như vậy mới đáng giá ta ra tay toàn lực à một trận làm càn cười to bỗng nhiên từ lạnh giá c h i ngục bên trong truyền r a hả lại còn có thừa lực à sẽ không phải là điên rồi sao điếc không sợ súng có điều là phá sản chi khuyển lâm trung kêu rên thôi hàn băng lao tù ở ngoài đánh ra đòn đánh mạnh nhất năm người hơi xứng sở trận cùng cười to lên nói mà đang lúc này một đạo vang vọng cả tòa băng hà cốc quát tầm đột nhiên ở chân trời nổ vang mà lên thiên thanh minh vương thân phá cho ta a a a đây là đủ để đập vỡ tan phạm nhân màng thai tiếng nổ vang rền đó là vật gì năm người bỗng nhiên biến sắc nói đủng đủng đúng đúng đúng từng đạo từng đạo trói mắt cực kỳ cột sáng năng lượng trong nháy mắt xuyên thủng toàn bộ hàn băng c h i ngục đồng thời xuyên thủng mà ra cột sáng năng lượng số lượng càng ngày càng nhiều dỗi ra tần suất cũng càng gấp gáp chỉ là trong nháy mắt năm người đòn đánh mạnh nhất nay tòa thật to hàn băng lao tù cũng đã thủng trăm ngàn lỗ không được nay nghiệp chướng muốn thoát vây rồi chúng ta nhanh ra cố phóng ấn sắc mặt trắng bệnh băng nhàn la thất thanh nói ẩm băng nhàn vừa dứt lời hàn băng tri ngục theo tiếng mã nát vô số khối băng mảnh vụn mang theo khủng bố kình phong hướng về đẩy trời bao phủ mà đi xèo xèo xèo một ít quan chiến nhập thần tới gần băng hà cốc các đệ tử lại bị những này nát băng trong nháy mắt đánh rơi chật hướng về mặt đất một con tài đi lui về phía sau lui về phía sau tiếp tục lui về phía sau rất nhiều bởi vì tu vi hơi yếu mà ở lại chàng ở ngoài không có tham chiến đấu tông các t r ư ở n g lão một bên quát mắng các đệ tử tiếp tục lui về phía sau một bên t ô i thúc thân pháp đỡ lấy những kia rơi dụng đệ tử thu nương theo một tiếng bá đạo mà lại hoa lệ tiếng p h ư ơ n g hót toàn thân bị vô số thiên thanh hỏa diễm quấn quanh đại minh vương triệt để phá tan rồi hàn băng c h i ngục đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét nói chẳng biết lúc nào đã tụ tập trung một chỗ năm người n g h n h đầu ngơ ngác mà nhìn trên sân con kêu ma diễm trùng thiên màu thiên thanh hỏa phượng hoàng phong ấn phong ấn bị phá tan rồi bang phù đống nhiên chiến run dày địa mở miệng nói cốc chủ đại nhân đã sớm rơi vào cấp độ sâu bế quan bên trong như vậy huyền xương tử đại người ở đâu bên trong hắn ở đâu a rõ ràng chúng ta cái quái gì vậy đã vì hắn tranh thủ nhiều thời gian như vậy hắn tại sao vẫn chưa xuất hiện a vẫn s ắ c mặt tái nhuận băng nhàn bỗng nhiên bạo một tiếng thô khẩu nói thuận lợi thoát vây mà ra đại minh vương liếc mắt nhìn tụ tập cùng nhau năm người giữ tợn thú trên mặt bỗng nhiên s ẹ t qua một tia cười yếu ớt thu đại minh vương rung lên hai cánh liền quay về năm người đánh tới trốn năm lòng người bên trong đồng thời né qua một ý niệm nói thế nhưng đại minh vương tốc độ thực sự là quá nhanh sắp tới nhường người không cách nào hình dung ngay ở năm người vừa chuyển hướng thời điểm đại minh vương khổng lồ thân hình đã xuất hiện ở trước mắt của bọn họ xèo một cái c u ố n quanh vô số thiên ngọn lửa màu xanh cự trào quay về năm người nhanh như tia chớp địa tìm lại đây ta mệnh h ư u rồi xong toàn xong đi hắn sao huyền s ư ơ n g tử ngươi làm sao không chết đi băng hà cốc năm người đều tuyệt vọng địa nhắm hai mắt lại ai băng nhàn các ngươi năm người thực sự là quá nhường ta thất bại một tiếng thăm t h ả m thở dài đột nhiên ở năm người vang lên bên hai hả lẽ nào là năm người đột nhiên mở ra đóng chặt con n g ư ờ i vui vẻ nói ba chỉ thấy không hề có thứ gì trong không gian một trận gợn sóng không gian nổi lên một con bình thản không có gì lạ khô héo bàn tay lớn chậm rãi tự trong không gian dò xét đi ra sau đó đối với thể tích muốn so với lên mấy chục lần thiên ngọn lửa màu xanh cự trảo nhẹ nhàng b ắ n ra vành thiên ngọn lửa màu xanh cự trảo nhưng dường như gặp vạn cân đòn nghiêm trọng giống như vậy một đoạn một đoạn địa ẩm ẩm nổ tung nay cỗ khủng bố dung động lực vẫn không có đình chỉ theo cái cự trảo này liền hướng đại minh vương chân thân lan tràn mà đi vành vành vành, vành. liên tục ba tiếng nổ đầy đủ to khoảng một mươi triệu đại minh vương chân thân cũng thuận theo ẩm ẩm phán á t khu khu cụ k h u k h u c khụ sắc mặt trắng bệnh khoe miệng liên tục ho ra máu tiêu viêm đột ngột xuất hiện ở tại chỗ tiêu viêm lòng vẫn còn sợ hãi địa liếc mắt nhìn con kia xem ra bình thản không có gì lạ khô héo bàn tay lớn n à y vẫn là lần thứ nhất có thể có người đem từ đại minh vương chân thân trạng thái bên trong cho đánh rơi đi ra đấu tôn cường giả khủng bố như vậy thấu chương s o n g chương bốn trăm sáu mươi chín kỳ thực ta là tới giảng đạo lý xem ra ta đoán không lầm ngươi đấu khi đã đã tiêu hao gần đủ rồi một đạo g i à n mua tiếng nhàn nhạt vang lên nói ba không gian hơi một trận lay động một tên thân mang màu trắng áo lông ông lao chậm rãi từ trong hư không đạp bước mà ra người lao giả này râu tóc bạc trắng trên khuôn mặt đều là mang theo nhìn như ôn hòa nụ cười băng nhà năm người thấy này thiên sương tử sau khi xuất hiện đều mặt lộ vẻ vui mừng nói đại trưởng lão các ngươi thực sự là quá nhường ta thất bại ta cố ý lưu ra thời gian để cho các ngươi thu thập tàn cục nhưng là các ngươi năm người hợp lực lại đều không có nắm vị kế tiếp thực lực vì là hai sao đấu tông tiểu bối lẽ nào các ngươi đúng là muốn ta n à y một đường đường đấu tôn cường giả đi hạ mình cùng một vị hai sao đấu tông đối chiến à thân mang màu trắng áo lông ông láo trên mặt nhìn như ôn hòa ý cười không giảm chút nào nhưng là ở không chút lưu tình địa quát lớn năm người nói chúng ta xấu hổ băng nhàn năm người đều xấu hổ bái phục nói ai đều lui ra đi vì tông môn ta thiên sương tử danh tiếng không đáng nhắc tới thiên sương tử thăm thẳm thở dài nói vâng đại trưởng lão năm người lập tức tranh nhau chen lấn giống như địa lui xuống sắc mặt trắng bệnh tiêu viêm tiện tay đem một viên đan dược nhét vào trong miệng dùng mà xuống tinh tế đánh giá trước mắt vị này thiên sương tử đại trưởng lão có thể bị băng hà cốc mọi người xưng là đại trưởng lão cũng chỉ có một người vậy thì là băng hà cốc vị kia mới lên cấp đấu tôn một sao đấu tôn thiên sương tử mới vừa vừa bước vào đấu tôn cảnh giới thiên sương tử thực lực đều kinh khủng như thế ạ xem ra đấu tôn cùng đấu tôn g cường giả sự t r ê n lệch không phải dựa vào lượng có khả năng đủ đắp mà là biến hóa về chất bây giờ ta đừng nói đối đầu một sao đấu tôn chính là muốn từ đấu tôn cường giả thủ hạ tránh thoát đều rất m i ễ n cưỡng xem ra muốn chiến hòa cái này thiên sương tử ít nhất phải chờ ta bước vào cao cấp đấu tôn g cảnh giới mới có thể trong lúc nhất thời tiêu viêm tâm tư như điện nẹ qua người chính là tiêu viêm thiên sương tử đưa mắt chậm rãi tìm đến phía tiêu viêm lạnh nhạt nói n g u y ê n l a i c h ỉ là mới v ừ a vừa bước vào đấu tôn cảnh giới chưa tới nửa năm mới lên cấp đấu tôn mà thôi à thế nhưng ra trận tư thế lại so với ta lão sư còn muốn lớn hơn dọa chết ta rồi ta còn tưởng rằng là đấu thánh cường giả đây tiêu viêm lòng vẫn còn sợ hãi địa vố vỗ, vỗ chính mình ngược nói phong tôn giả ạ thiên sương tử sắc mặt ý cười từ từ thu lại nói phong tôn giả cái này ở trung châu thành danh đã lâu lâu năm đấu đó tôn tôn cường、giả. năm đó phong tôn giả bước giả, giả vào đấu tôn cảnh giới thời điểm không cần nói hắn chính là băng hà cốc cốc chủ băng hà đều còn chỉ là đấu tông cường giả mà thôi bọn họ đều suy đoán bây giờ phong tôn giả thực lực chí ít ở bà sao cao đoạn chính là băng tôn giả p h ỏ n g chừng đều không bắt được hắn hiện nay tới nói phong tôn giả cũng xác thực là hắn thiên sương tử nhất định phải ngước nhìn tồn tại được rồi kỳ thực tiêu viêm nhắc tới lao sư cũng không phải phong tôn giả mà là dược lão hai sao đấu thánh dược trần e mm ờ mờ. phong tôn giả đúng là dạy dỗ một đệ tử giỏi a đứng chắp tay thiên sương tử xa xôi thở dài nói cơm miệng ngươi một nho nhỏ một sao đấu tôn có gì tư cách ở trước mặt ta nhấc lên ta l ã o sư phục thêm một viên tiếp theo thất phẩm t h u ầ n khí đan sau tiêu viêm sắc trong nháy mắt khá hơn nhiều vì lẽ đó hắn dự định tiếp tục lãng một hồi ha ha vô c h i tiểu bối coi như ngươi là phong tôn giả đệ tử xông vào ta băng hà cốc sân môn sau đó lại liên tiếp liền giết ta băng hà cốc hai vị trưởng lão cùng đông đảo đệ tử sự tình cũng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cũng đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội hiện tại đầu hàng vẫn tới kịp hiện tại liền theo ta đi cốc chủ đại nhân dưới trướng nghe hậu đại nhân xử lý ngươi hay là còn có thể bảo lưu một cái mạng thiên sương tử cười lạnh nói dù là tính khí cho dù tốt người bị tiêu viêm như vậy luân phiên nhục nhã cũng nên nổi giận h ú n g chi là thiên sương tử cái này ngụy quân từ đây khu khu kỳ thực này đều là một cái hiểu lầm ta hôm nay tới băng hà cốc chủ nếu tới giảng đạo lý tiêu viêm đột nhiên ho khan một tiếng nghiêm túc nói thiên sương tử băng nhàn năm người trên sân tất cả mọi người mờ mờ tờ có như ngươi vậy giảng đạo lý à một mặt ngộng bức băng nhàn năm người nghe ngóng trong lòng giận dữ nói ha ha ha thú vị lão phu đã rất lâu không có gặp phải như vậy vô liêm sỉ hạng người giảng đạo lý ngươi giết chúng ta băng hà cốc nhiều người như vậy hay dùng một câu ngươi là đến giảng đạo lý đã nghĩ lấp liếm cho qua thiên sương tử tức giận phản cười nói hắn cũng là tiêu viêm cái này vô liêm sỉ tiểu bối cho kinh ngạc đến ngây người đúng đấy chỉ có điều ta giảng đạo lý phương thức khá là đặc thù mà thôi nói chung hiện tại đạo lý của ta to lớn nhất vì lẽ đó các ngươi liền cũng phải nghe ta tiêu viêm ngượng ngùng cười một tiếng nói đạo lý của ngươi to lớn nhất thiên sương tử nghe vậy mi tâm nhảy một cái nói thân là lão hồ ly hắn tựa hồ mơ hồ rõ ràng tiêu viêm nói tới giảng đạo lý là có ý gì chỉ là chính là bởi vì đại khái hiểu tiêu viêm ý tứ thiên sương tử mới sẽ một mặt m ộ t b ư ớ c này tiêu viêm hắn có độc đi đúng đấy đạo lý của ta to lớn nhất tiêu viêm khẳng định địa gật đầu một cái nói được được được vậy hãy để cho ta tới xem một chút ngày hôm nay nơi này ai đạo lý to lớn nhất thiên sương tử uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói dứt lời thiên sương tử liền ở trong hư không tàn nhẫn mà dậm chân một cái oong ngong ngong vô tận màu lam đậm hàn khí ở thiên sương tử trước người tụ tập chỉ là trong nháy mắt liền ngưng hình thành một cái hình thể đầy đủ to khoảng mười t r ư ợ n g màu lam đậm băng long n à y điệu màu lam đậm băng long vừa mới xuất hiện liền mang theo vô tận cực kỳ lạnh leo khí dương nanh múa vút bình thường địa đối với tiêu viêm nhanh như tia chớp địa bạo vút đi xoa x o á t xoa x o á t xoa x o á t từng mảng từng mảng băng xương cùng băng tinh ở trong hư không cấp tốc hiện lên trong không gian tạo nên từng đạo từng đạo gọn sóng thậm chí ngay cả không gian đều tựa hồ vì đó đông lại đấu tôn cường giả xác thực bất p h ẳ n a chính là một sao đấu tôn đều có thể điều động như vậy khổng lồ năng lượng đất trời tiêu viêm đ ố n g nhiên mất hết cả hứng đ i ệ u thở dài nói h ừ đi chết đi cho ta thiên sương tử nhìn như ôn hòa ý cười lần thứ hai ở trên mặt mang lên hán tử vừa mới bắt đầu liền chưa hề nghĩ tới lưu lại tiêu viêm tính mạng chính là tiêu viêm là phong tôn giả đệ tử thì lại làm sao quá mức cùng tinh vẫn cắc khai chiến chính là còn tưởng là thật bọn họ băng hà cốc sợ cái kia tinh vẫn cắc không được Xèo. trong chớp mắt này khổng lồ màu lam đậm băng long liền cắt phá trời cao linh hoạt địa vây một cái đuôi rồng trợn quay về tiêu viêm một cái c ă n xuống ngay ở tiêu viêm thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia tốc thẳng vào mặt màu lam đậm băng l o n g trên người mạnh mẽ kình phong thời gian tiêu viêm bỗng nhiên mở miệng cười một tiếng nói tôn giả p h i ề n phức ngươi như ngài mong muốn một tiếng lớn lao âm thanh đột nhiên ở đây trên tất cả mọi người vang lên bên hai tôn giả lẽ nào thiên sương tử bỗng nhiên biến sắc nói Ba. chính là vô số ánh mắt khiếp sợ bên trong tiêu viêm trước người không gian đ ỗ n g nhiên một trận vật mẹo một bộ màu trắng bảo phục bóng người g i à n nua quỷ dị mà xuất hiện ở nơi đó bóng người g i à n nua tay háo b à o nhẹ nhàng vung lên cái k i ê u đại diện cho thiên sương tử một đòn toàn lực màu lam đậm băng long liền quỷ dị mà đổ nát với trong thiên địa không có nửa điểm có thể cơ hội phản kháng cái gì lại là một vị đấu tôn cường giả băng nhàn đ ỗ n g nhiên trên mặt mang theo kinh sắc địa la thất thanh nói trong lúc nhất thời trên sân băng hà cốc các đệ tử đều mất hết tâm t h à n h vô song đầy dây vẽ kinh hai ánh mắt r ồ n dập tìm đến phía đạo kia quỷ dị hiện lên bóng người g i à n mua thấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi chọc tới đại lão làm sao bây giờ các hạ đến tột cùng là ai thiên sương tử hơi tiến lên một bước sắc mặt ngưng trọng nói một đấu tôn cường giả ẩn n ú t ở bên cạnh hắn lâu như vậy hắn lại không hề nhận biết lẽ nào là người này thực lực đã có thể so với cốc chủ đại nhân cốc chủ đại nhân nhưng là ba sao đấu tôn tồn tại đúng rồi xem ra tiêu viêm cũng là vị này cường giả bí ẩn mang vào không phải vậy không cách nào giải thích hắn một hai sao đấu tông là làm sao lướt qua trong cốc thiết tri ở ngoài cốc loại cỡ lớn không gian kết kính tại hạ thiên hỏa l à đến tiếp thiếu các chủ giảng đạo lý hai tay chắp sau lưng thiên hỏa tôn giả cười ha hả mở miệng nói thiên s ư ơ n g tử thần rất sao giảng đạo lý đến rồi thiếu các chủ ha hả tuy rằng dược tôn giả dược trần đã mất tích nhiều năm thế nhưng cái kia phong tôn giả còn không phải tinh vẫn các chính thức các chủ đây hán đệ tử tiêu viêm liền dám tự xưng là thiếu các chủ đúng là miệng mai a thiên sương tử bỗng nhiên mặt lộ vẻ vẻ trào phung nói mắc mớ gì tới ngươi tiêu viêm cười hát hát nói ngươi thiên sương tử biến sắc nói chính là các hạ là tinh vẫn các đấu tôn trường lao thế nhưng chuyện hôm nay cũng tuyệt đối không thể liền như vậy quên đi vẫn là xin mời các hạ cùng các ngươi thiếu các chủ đại nhân lưu lại đi ở chúng ta băng hà cốc làm khách một quãng thời gian các loại phong tôn giả tự mình tới cửa tới đón người thiên sương tử tay háo bào vung một cái âm thanh trầm giọng nói đáng thương thiên sương tử là một người mới vừa vừa bước vào đấu tôn cảnh giới còn chưa tới nửa năm võ giả liền đấu tôn cảnh sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ càng không muốn để cảm ứng được thiên hỏa tôn giả như vậy đỉnh cao đấu tôn tồn tại cụ thể thực lực dưới cái nhìn của hắn này thiên hỏa tôn giả thực lực đại khái cũng là nhiều nhất cùng băng tôn giả như thế mạnh ừ ngược lại đều rất mạnh m à không đều giống nhau mà lại nói hắn đã vừa mới dùng bí pháp thông báo chính đang băng hà cốc bí cảnh bên trong tiến hành cấp độ sâu bế quan băng tôn giả vì lẽ đó hắn chỉ cần ngăn cản thiên hỏa tôn giả một hồi còn lại liền giao cho cốc chủ đại nhân h ả liền sợ các ngươi không để lại lão phu a từ khi lão phu vượt kiếp trở về sau đó đã rất lâu không người nào dám như vậy đối với lao phu nói chuyện thiên hỏa tôn giả khẽ mỉm cười nói h ừ ngông cuồng ngươi mạnh hơn có thể mạnh mẽ chạy đi đâu có thể so sánh cốc chủ đại nhân mạnh hơn à thiên sương tử trong nháy mắt nổi giận nghĩ thầm tinh vẫn các vị này tôn lão cũng quá ngông cùng một điểm đi chính là cốc chủ đại nhân ở trước mặt hắn đều không có tự cao tự đại qua ha ha ha ha, một nho nhỏ ba sao đấu tôn xứng là bị ngươi nói thành một vị đấu thánh đại năng giống như ngươi quả nhiên rất thú vị à thiên hỏa tôn giả hơi s ữ n g sờ sau lập tức ha ha cười nói ngươi thiên sương tử ta hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút đấu tôn cường giả cùng đấu tôn cường giả là không giống nhau thiên hỏa tôn giả vẫy bàn tay lớn một cái k h ẽ cười nói ngũ luân ly hỏa pháp ngưng oong long long trong thiên địa thuộc tính hỏa năng lượng tựa hầu nghe đến chủ nhân triệu hoán giống như vậy điên cuồng hướng về đồng thời thoáng tụ trong khoảnh khắc ngay ở xa xa trên bầu trời ngưng hình ra một con có co tới trăm trượng to nhỏ toàn thân bị vô hình vặn vẹo hỏa diễm quấn quanh đại thủ ấ n thiên hỏa tôn giả vừa ra tay chính là hắn sát chiêu mạnh nhất ngũ luân ly hỏa pháp vẫn lạc tâm viêm tử hỏa sao làm sao sẽ thiên sương tử ngước nhìn trên bầu trời đạo kia hơn trăm trượng hỏa diễm bàn tay lớn ngơ ngác nói thân thể không ngừng được địa run dày trình độ như thế này năng lượng đất trời khống chế trình độ chí ít cũng phải là năm sao đỉnh cao đấu tôn mới có thể làm được chứ hắn cũng đã gặp qua băng tôn giả ra tay toàn lực này một chiêu đấu k ỹ động tính tuyệt đối muốn so với băng tôn giả đòn mạnh nhất muốn mạnh hơn nhiều nhiều lắm mấu chốt nhất chính là hắn đây sao vẫn là nhân ra tiện tay một đòn ta ta thật giống chọc tới một vị ghê gớm đại lao a ta vừa lại còn tàn nhẫn mà i nhục nhã một phen vị này đại năng ừ còn muốn tuyên bố lưu lại hắn thiên sương tử cảm thấy hắn hiện tại chân có chút nhuyễn hắn muốn lẳng lặng há đó là vẫn lạc tâm viêm tử hỏa tôn giả khống hỏa chi thuật không giảm năm đó chi nên a tiêu viêm ngước nhìn trên bầu trời con kia ngọn lửa vô hình bàn tay lớn nhiều hứng thú nói ha ha đây chính là lão phu ép đáy hòm bảng hiệu không phải là đập phá thiên hỏa tôn giả khẽ mỉm cười nói lặc thiên hỏa tôn giả lập tức đối với con kia trăm trượng hỏa diễm bàn tay lớn hơi điểm nhẹ nói vu x e o khổng lồ bàn tay vô hình toàn thân run lên trợn hóa thành một đạo cầu v ò n g quay về phía dưới thiên sương tử âm thanh như lôi đ ỉ n h giống như địa chấn áp mà xuống k h í tức đã bị vững vàng khóa chặt lại không thể động đậy thiên sương tử thấy thế càng là con người co r ụ t lại quá mạnh mẽ bị đòn đánh này bắn chúng tuyệt đối sẽ chết nhất định phải làm chút gì thiên sương tử trong đầu n ẻ qua một ý niệm nói a a a a băng tôn kính đông thiên trưởng thiên sương tử khó khăn vung lên nặng như trầm duyên bình thường cánh tay khẽ quát ẩm một đạo đấu khí màu lam đậm cột sáng đột nhiên tự thiên sương tử trong cơ thể buộc phát ra mượn này đạo đấu khí cột sáng thiên sương tử lại hơi tránh ra một chút thiên hỏa tôn giả đối với hắn khí thế khóa chặt Ông ông ông. n ô n g nặc màu lam đậm hàn khí quanh quẩn ở thiên sương tử bàn tay phải trên thoáng qua ngay ở trên bàn tay ngưng tụ một trong số đó tầng óng ánh long lanh màu lam đậm tầng băng vô tận hàn khí tự bên trên tàn ra cho gọi ra băng tôn kính thiên sương tử rốt cục nhiều hơn một chút đáng thương tự tin chợt bàn tay phải hướng lên trên đột nhiên vỗ một cái trợn quất lên đông thiên trưởng ẩm hàn khí dâng trào một tấm gần như bảy t á m to khoảng mười trượng màu lam đậm hàn băng bàn tay nhanh chóng tự trưởng đoan lan tràn mà ra sau đó nhanh như tia chớp quay về con n g ự tia từ trên trời giáng xuống bàn tay vô hình tiến lên liên tiếp ẩm một trận trói thai lôi kêu tiếng nổ tiếng trong nháy m ắ t k h u y ế t tán đến toàn trường một màn đủ để bao trùm toàn bộ phía chân trời sóng khí tùy ý địa bao phủ tử phương ở phía xa quan chiến băng hà cốc các đệ tử thấy thế biến sắc thân hình lần thứ hai về phía sau điên cuồng trận lui thiên hỏa tôn giả liền như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó thân thể bốn phía hai trong vòng mười trượng mảnh lá không dính như một cõi cực lạc giống như vậy một điểm không một gợn sóng bởi vậy đứng ở thiên hỏa tôn giả phía sau tiêu viêm có vẻ tương đương đến thích ý. vê hành bàn tay vô hình va vào thâm lam băng trưởng thời liền nửa giây đều không c ó dừng lại liền như một cái lưới dao sắc cắt vào bơ bánh g ạ tổ bình thường trong nháy mắt nghiền ép mà qua xèo khí thế không giảm ngọn lửa vô hình bàn tay lớn ở giữa không t r u n g tiếng lôi ra từng trận thật dài tiếng nổ đ ồ n g đoàng che kín bầu trời bình thường địa đối với tràn đầy sợ hãi thiên sương tử chấn áp mà xuống không một tiếng gào thét thảm thiết âm thanh đột nhiên vang lên ẩm như điệu long vươn mình giống như vậy mặt đất đột nhiên một trận kịch liệt lay động tiên vụ chậm rãi tàn đi đất trên mặt một con trăm trượng to nhỏ đại thủ hấn nhớ trong nháy mắt lưu lại băng hà cốc diễn võ t r ư ở n g bị triệt để xóa đi tất cả rốt cục gió êm sóng lặng lớn đại trưởng l á o lại thất bại làm sao sẽ thiên sương tử đại nhân nhưng là đấu tôn cương giả lại bị người một chiêu đánh bại n à y đến tột cùng là người phương nào tuyệt đối không thể thiên sương tử đại nhân là không bị thua không bị thua lớn đại trưởng lão khả năng đã bất hạnh ngã xuống đi trên sân trận mắt ngoác mồm băng hà cốc các cường giả trong nháy mắt liền bắt đầu kịch liệt sôi vọt lên làm sao tại sao sẽ như vậy chứ như vậy theo ta nghĩ tới không giống nhau à thiên sương tử đại nhân ra trận sau đó không phải nên quét ngang toàn trường à ta rất sao chờ ngươi lâu như vậy rồi ngươi rất sao liền cho ta xem cái này ngươi đúng là cho ta quét ta băng hà cốc tam trưởng lão băng nhàn đ ố n g nhiên thất thố địa hét lớn thấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi mốt cho đại lao truyền t r à nhưng mà cũng không có ai để ý đại thất thái băng nhàn bọn họ đều là một mặt khiếp sợ nhìn giữa bầu trời đứng chắp tay thiên hỏa tôn giả bao phủ trên đất t i ê n vụ chậm rãi tàn đi lộ ra trên mặt đất một trăm trượng to nhỏ to lớn ao hãm một đạo cả người đẫm máu bóng người lẳng lặng mà nằm ở trong đó không rõ xuống chết thiên sương tử đây là chết rồi sao tiêu viêm liếc mắt nhìn địa giữa h ồ bóng người kia nói không chết nếu thiếu chủ nhường ta lưu hắn một cái mạng vậy hắn liền nhất định sẽ không chết thiên hỏa tôn giả lắc đầu nói hiện nhiên hắn đối với thực lực của chính mình rất có tự tin đối với lực công kích của chính mình đạo k h ô n g chế cũng rất có tự tin ừ n hiện tại còn kém băng hà cốc cốc chủ đại nhân chúng ta còn chưa từng thấy nếu là đến bái phòng làm khách làm sao có thể liền chủ nhân cũng không thấy vừa thấy liền rời đi đây tiêu viêm g ậ t đầu một cái nói chúng ta đã ở đây giao chiến lâu như vậy rồi cái kêu băng tôn giả còn chưa có xuất hiện khả năng là không ở cốc ừ thiếu các chủ hắn thật giống đã đến rồi thiên hỏa tôn giả nói nói bỗng nhiên chân mày cau lại đưa mắt hướng về không gian nơi nào đó nhìn lại vụ trên bầu trời một chỗ không gian bỗng nhiên một trận kịch liệt và mẹo nồng nặc lực lượng không gian tự trong đó mánh liệt điệu tàn ra là ai đang kêu gọi ta một đạo thăm thẳm thở dài đột nhiên ở vùng thế giới này vang lên trong lúc mơ hồ có một phương hàn băng vương tọa từ cái kia trong không gian tái hiện ra ở cái kia hàn băng vương tọa bên trên một tên thân mặc áo bào trắng bóng người từ từ đứng thẳng mà lên trong thiên địa hàn khí đột nhiên thăng tôn giả người nói hàng này không phải cái người q u ẹ chứ đường đ ư ờ n g đấu tôn cường giả ra trận còn phải ngồi ở trên ghế tiêu viêm không hiểu mở t r ừ n g hai mắt nói ha ha thiếu các chủ chức nói cái kia lời nói thuộc hạ hiện tại đúng là rất tán động n à y băng hả cốc người từng cái từng cái tu vi không ra sao có điều ra trận thời phô trường đúng là một so với một đại thiên hỏa tôn giả lắc lắc đầu nhẹ nhàng cười một tiếng nói cốc chủ đại nhân chạy mau a ngươi đánh không lại hắn đ ố n g nhiên một tiếng thét kinh hãi đột nhiên tự trên sân vang lên nói hóa ra là băng hà cốc tam trưởng lão băng nhàn ở hướng về giữa không trung áo bào trắng bóng người vây tay hò hét đây này băng tôn giả một bộ áo bào trắng vóc người t h o n dài sắc mặt tuấn lãng thế nhưng trong đó nhưng chen lẫn một luồng âm nú vẻ ở tại mi tâm chỗ lại có một khối màu đen kịt hoa tuyết đồ văn xem r a dị thường đến thần bí hả băng nhàn hóa ra là ngươi nơi này phát sinh cái gì làm sao sẽ khiến cho làm sao chật vật còn có thiên sương tử đi nơi nào đứng chắp tay băng tôn giả cúi đầu nhìn về phía giống như điên cuồng băng nhàn nghi ngờ nói phía chân trời lững lờ hạ xuống hoa tuyết ở tại thân thể bốn phía gào thét xoay tròn lại phối hợp mặt mày một chút hờ hững quả thực liền dường như băng tuyết bên trong thế giới đi ra một vị thiên như thần cao quý mà lại h uy nghiêm cốc chủ đại nhân chạy mau a ngươi đánh không lại hắn băng nhàn lập lại lần nữa nói kẻ địch địch ngươi ở đâu bên trong ai dám xông vào chúng ta cổ xưa băng hà cốc băng tôn giả t r a o mày nói ẩm t r u n g thiên khí thế trong nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra hắn nổi giận cái kia vờn quanh ở tại thân thể bốn phía băng hoa vậy đột nhiên ra tốc lên một luồng lăng nhưng sát ý chậm dai ở đầy trên lan tràn nay bức trang còn có thể tôn giả nhường hắn xuống đây đi một tiếng cười k h ẽ bỗng nhiên chuyển vào băng tôn giả trong thai hả là ai lại ẩn n ú t ở ta ngay dưới mắt đều không có phát hiện băng tôn giả theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một bộ áo bào đen thiếu niên chính cười hì hì nhìn hắn chỉ là băng tôn giả nhưng căn bản không có chú ý hắn trái lại đưa mắt tìm đến phía tiêu viêm bên cạnh người tựa hồ bình thản cực kỳ bạch phục ông lão mạnh rất mạnh mạnh phi thường chí ít là tám sao đấu tô n băng tôn giả con ngươi đột nhiên co rụt lại nói các hạ là trong lòng chấn động tới vạn trượng sóng lớn băng tôn giả cường tọa chấn định địa chắp tay nói ha ha đừng có phải là nếu thiếu các chủ nhường ngươi hạ xuống ngươi xuống đây đi thiên hỏa tôn giả ha ha cười nói lập tức đột nhiên vung lên một đạo trăm trượng to nhỏ có thể số lượng lớn tay liền từ trên bầu trời trong tầng mây đột nhiên dò ra một quyền chụp vào hàn băng vương tọa trước đạo nhân ảnh kia trốn một ý nghĩ trong nháy mắt đầy dây băng tôn giả toàn bộ đầu góc hắn băng hà không phải là thiên sương tử cái kia mới lên cấp bán điếu tử đấu tôn làm lâu năm đấu tôn hắn nhưng là giàu cực kỳ ao ngong ngong băng tôn giả chỗ mi tâm màu đen hoa tuyết ầm ầm cấp tốc bùng nổ ra một trận trói mắt cường quang trong nháy mắt bao phủ băng tôn giả toàn thân vâng băng tôn giả thân thể đột nhiên nổ tung hóa thành che n g ậ p bầu trời màu đen hoa tuyết hướng về chung quanh cấp tốc tung bay mà đi mỗi một mảnh màu đen hoa tuyết khí tức rõ ràng đều là giống như đúc nếu không nhận rõ ngươi là người nào vậy thì toàn bộ lưu lại đi một tiếng cười khẽ vang lên xèo xèo xèo che ngập bầu trời màu đen hoa tuyết tung bay địa càng gấp gáp trên bầu trời xa xa rớt xuống trăm trượng bàn tay lớn trong nháy mắt hóa quyển vì là trưởng hướng phía dưới mạnh mẽ rung động sau đó cấp tốc hợp lại màu đen băng hoa lại không còn một ngống đều bị trăm trượng bàn tay lớn nắm ở trong tay ha ha nắm lấy ngươi trăm trượng bàn tay lớn đột nhiên nắm chặt vảnh vô tận màu đen băng hoa trong nháy mắt biến mất không còn t ă m hơi chỉ để lại một đạo không ngừng ho ra máu áo bào trắng bóng người bị nắm ở trong tay đến đây đi lại đây gặp gỡ thiếu các chủ thiên hỏa tôn giả đưa tay một c h i ề u có thể số lượng lớn tay lập tức liền đem băng tôn giả chân thân tùy ý quăng ở hai người phía trước hư không nơi vảnh có thể số lượng lớn tay hóa thành vô số quang điểm tiêu tan ở trong không khí p h ú c bị đột nhiên té rứt ở tiêu viêm hai người trước mặt băng tôn giả chiến run dày địa đứng lên Đúng là không nghĩ là tại hạ thiên hỏa hổ thẹn liệt tinh vẫn các khách khanh trưởng lao trước vị này chính là chúng ta thiếu các chủ đại nhân tiêu viêm vì lẽ đó ngươi có lời gì xin theo chúng ta thiếu các chủ nói thiên hỏa tôn giả cười tủng tìm ra hiệu nói tinh vẫn các một vị khách khanh trưởng lao thì có tám sao đấu tôn tu v i sao lẽ nào là dược tôn giả dược trần lưu lại di c h ạ c h xem ra đối với tinh vẫn các thực lực đến một lần nữa tiến hành ước định băng tôn giả nghe vậy trong lòng nhất thời liền nhấc lên vạn trượng song lớn khu khu hóa ra là tinh vẫn các thiếu các chủ tại hạ băng hà cốc cốc chủ băng hà tinh vẫn các xa ở trung châu nam b ự c tại hạ tự hỏi chúng ta băng hà cốc cũng không có cùng tinh vẫn các đã xảy ra bất kỳ xung đột thiếu các chủ vì sao phải mang theo q u ý các một vị đấu tôn trưởng l a o sông ta s â n môn băng tôn giả rốt cục đưa mắt tìm đến phía vị này hắn vẫn luôn không có nghiêm túc chú ý tới áo bào đen thiếu n ê n nói nguyên lai này được được động chủ động người là cái này gọi tiêu viêm ra hỏa hạ băng tôn giả mạnh mẽ kiềm chế lại nghi ngờ trong lòng nhìn về phía tiêu viêm làm sao chưa từng xảy ra xung đột ta ở diệp ra làm khách thời điểm băng hả cốc người dám đi trắng trận cướp đoạt diệp ra diệp hân l à m tiểu thư bị ta đứng ra phái sau đó các ngươi thiên x à trưởng lão lại còn dám đêm khuya đi ám sát ta lá gan không nhỏ à lặp đi lặp lại nhiều lần địa khiêu khích ta lại còn coi ta tiêu viêm làm nhỏ bệnh nghe nói lần hành động này nhưng là ngươi băng tôn giả đại nhân tự mình ra lệnh còn dám nói chúng ta không có xung đột tiêu viêm liếc mắt một cái băng tôn giả trầm trầm nói thấu chương s o n g chương bốn trăm bảy mươi hai đạo lý của ta so với ngươi đại diệp thành diệp gia diệp hơn lam băng tôn giả biến sắt nói ồ xem r a cốc chủ đại nhân là nhớ tới cái gì đến rồi tiêu viêm chân mày cau lại cười dài mà nói bang tôn giả hắn làm sao có thể không nhớ rõ chuyện này hắn một tháng trước nghe nói diệp thành diệp ra có một tên gia tộc đệ tử thể chất khá là đặc thù xuất phát từ đối với thể chất đặc thù thu gom mê hắn đã nghĩ đem thu thập trở về trước đó hắn còn từng tự mình đối với thiên xà đã thông báo diệp ra tuy rằng xa suốt thế nhưng còn đang đan vực năm gia tộc lớn hàng ngũ nói không chắc vẫn không có một ít chấn tộc gốc g á c không có sử dụng hành động nhất định phải cẩn thận cho nên đối với mang đi diệp hân l à m không thích hợp bức bách quá gấp thực sự không được liền mau mau rút về đến ai có thể biết thiên x à thằng ngu này đem hắn bản giao đều quên đi một lần không được lại đi t r e o chọc hai lần hiện tại ngược lại tốt nhân ra đều rất sao đánh tới tông môn đến rồi hắn nhất định phải đánh chết thiên x à cái này thành sự không đủ bại sự có thừa đồ vật đúng rồi thiên x à người đâu ừ cái gì lại không ở tốt không có ta mệnh lệnh hắn lại dám một mình ra ngoài lại nhiều một cái tội danh chờ hắn trở về ta liền đem lập tức xử tử đều có điêu dân muốn mưu hại chấm thiên x à chính là cái kia điêu dân lúc này băng tôn giả đối với thiên x à sự thù hận quả thực đến một t r ư ớ c nay chưa từng có đỉnh cao nghĩ tới kỳ thực chuyện này đều là thiên x à tên ngu xuẩn kia một mình hành động nguyên nhân ta căn bản không biết chuyện băng tôn giả cắn răng nghiến lợi nói chắc chắc vừa còn nói ngươi tự mình ra lệnh đây hiện tại ngươi còn nói ngươi hoàn toàn không biết chuyện gặp chuyện cuối cùng cũng coi như vung nổi cho thuộc hạ n à y không phải là một tốt cốc chủ chuyện nên làm tiêu h viêm không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói băng tôn giả vội la lên không phải ta thật sự không biết được rồi không nên nói nữa ta đều hiểu tiêu h viêm trực tiếp phất tay đánh gãy băng tôn giả nói ta ta ta ta muốn giết thiên x à tức giận đến cả người run băng tôn giả k h ẽ quát ở tại bốn ngày trước ra tay đánh lén ta thời điểm thiên x à hắn cũng đã bị ta cho giết tiêu viêm mỉm cười cười một tiếng nói băng tôn giả hung hăng nói g i ế t đến được g i ế t đến được ta hận không thể sinh ăn thịt được rồi không muốn sẽ ở trước mặt ta diễn kịch phía dưới chúng ta đến tán gấu điểm vui vẻ đi tiêu viêm phất phất tay bất đắc dĩ nói băng tôn giả người này diễn kịch còn diễn nghiện xem thường ta tiêu viêm thông minh làm sao nhỏ băng tôn giả nói đi các ngươi băng hà cốc nên làm sao đ ổ i thường ta tiêu viêm lời ít mà ý nhiều nói hả bù bồi thường băng tôn giả liếc mắt nhìn cái kia đã bị đánh ra mấy cái hang lớn không gian kết kính cái kia tổn hại sân môn cái kia chết thảm cùng chính đang kêu trên đông đảo dài đệ tử cũ nhóm một mặt mộng bức mà nhìn tiêu viêm ngơ ngác mà lặp lại một lần nói làm sao không được a các ngươi băng hà cốc lãng phí ta nhiều thời gian như vậy vốn là ta dự định chỉ ở diệp ra chờ một ngày trở về tinh vẫn các ngươi xem hiện tại đều sắp mười ngày ta còn đang vì chuyện này mà bôn ba tiêu viêm trợ giận dữ nói được, được. băng tôn giả cười khổ nói bất đắc dĩ địa thế còn mạnh hơn người coi như đây là lửa bịm cũng đến ngoan ngoan đón lấy ta xem ngươi lòng không cam tình không nguyện dáng vẻ ta liền cho ngươi một cơ hội đi ta thích nhất giảng đạo lý chúng ta đến nhiều lần ai đạo lý to lớn nhất ai đạo lý đại liền nghe ai t i ê u viêm cười tủm tỉm vỗ tay một cái nói giảng đạo lý cái này tinh vẫn các thiếu các chủ sợ không phải cái kẻ ngu si chứ băng tôn giả trong con ngươi tinh quang lóe lên nói thầm xa xa băng nhàn sau khi nghe xong nhưng là thống khổ nhắm lại con mắt của chính mình cái này tiêu viêm có độc đi lại rất sao bắt đầu rồi nếu thiếu các chủ ngươi muốn giảng đạo lý như vậy chúng ta liền đến cẩn thận nói một chút ta cảm thấy băng tôn giả hai mắt phát sáng nói ngươi xem đạo lý của ta có phải là nơi này to lớn nhất tiêu viêm bỗng nhiên chỉ tay thiên hỏa tôn giả nói ta cảm thấy ta cảm thấy hạch đúng đạo lý của ngươi to lớn nhất đột nhiên trợn tròn hai mắt băng tôn giả ngơ ngác nói như là bị bông nhiên rút đi linh hồn cái kia nếu nếu như vậy các ngươi có phải là cũng phải nghe ta thiêu viêm tiếp tục hỏi tới ừng nghe lời ngươi băng tôn giả thẫn thờ mà gật gật đầu g i ả n g đạo lý thần rất sao giảng đạo lý a hắn đây sao là tà giáo chứ tà giáo liền nên bị tiêu diệt đi liền nên bị trùng c h â u hết thẻ tông môn sở thoả khí cái kia thật tốt thì tốt cực kỳ băng tôn giả ngươi quả nhiên cũng là một giảng đạo lý người ta rất thưởng thức ngươi thiêu viêm hài lòng gật đầu một cái nói đi hắn sao thưởng thức băng tôn giả biểu hiện có chút hoảng hốt thầm nghĩ vậy ngươi nói một chút đi làm sao đ ổ i thường ta thiêu viêm cười hì hì nói hả nếu không thiếu các chủ từ ta băng hà cốc đấu kỹ các bên trong chọn mấy bộ phẩm cấp cao công pháp đấu kỹ làm sao băng tôn giả hai mắt một lần nữa tập trung nói các ngươi băng hà cốc công pháp đấu kỹ đều là thuộc tính băng ta một thuộc tính h ỏ a đấu khí người tu luyện muốn bọn họ làm gì không muốn đ ổ i một tiêu viêm hữu môi ghét bỏ nói cái kia không có băng tôn giả cũng là trả lời địa tương đương đến thẳng thắn không có lẽ nào các ngươi băng hà quốc sẽ không có cái gì phẩm cấp cao thiên tài địa bảo cái gì ạ ta nói ngươi có phải là còn cảm giác mình có lý có phải là còn đối với đạo lý của ta không phục tiêu viêm ánh mắt bắt đầu liên tiếp địa quét về phía bên cạnh người thiên h ỏ a tôn giả không không không ngươi có lý ngươi có lý thiếu các chủ ngươi là không biết chúng ta băng hà cốc tình huống chúng ta băng hà cốc ở t r u n g châu mười một cái thế lực lớn bên trong thành lập thời gian vẹn vẹn sớm cho các ngươi tinh vẫn các các ngươi tinh vẫn các bởi vì các chủ là dược tôn giả dược trần vị này t r u n g châu đệ nhất luyện dược sư duyên cớ hay là còn tích góp lại một ít của cải mà chúng ta băng hà cốc là cái gì đều không có tích góp lại đến đáng giá tiền nhất đến chính là những kia công pháp đấu kỹ những này còn đều là chúng ta các đời gian khổ khi lập nghiệp băng hà cốc cốc chủ nhóm một đời một đời nhọc nhằn khổ sở tích góp lại đến băng tôn giả vội vã giải thích các ngươi thực sự là trung châu ba cốc một trong thiêu viêm sau khi nghe xong sau ngơ ngác nói đây cũng quá thảm đi nghe xong hắn đều không đành lòng h oa ừ tắc phải bồi thường chúng ta băng hà cốc mặc dù có thể cùng phần viêm cốc âm cốc ghi tên trung châu ba cốc chủ yếu hay là bởi vì chúng ta cường giả nhiều thực lực đủ cường thấy tiêu viêm lại dám xem thường bọn họ băng hà cốc băng tôn giả trong nháy mắt sắc mặt trương hồng địa cải ừm chúng ta thật sự rất cường vừa định cường đ ị a một lần băng hà cốc thực lực băng tôn giả cối đ ầ u xuống chợt thấy phía dưới này như là phế tích bình thường tông môn trụ sở nói nói thanh e m này liền càng ngày càng nhỏ t r ợ t mất đi tiêu viêm đúng là không có để ý cái này ngược lại chưa từ bỏ ý định đ ị a tiếp tục hỏi tới vậy các ngươi dược liệu luôn có chứ hít có đúng là có chỉ là bởi vì chúng ta trong cấp cấp bậc cao nhất luyện dược sư cũng có điều một vị lục phẩm luyện dược sư thôi vì lẽ đó dược liệu cấp bậc phổ biến không cao vốn là ta nghe nói diệp ra diệp hơn lam thiên phú không tệ hơn nữa thể chất có chút đặc thù còn muốn đem mang về bồi dưỡng tự chúng ta luyện dược sư thế nhưng băng tôn giả đột nhiên tặng hắng một cái nói vậy các ngươi đến cùng có cái gì có thể bồi thường ta ngươi nói tiêu viêm tràn đầy phát điên nói hắn này một chuyến luôn không khả năng đến không chứ ừ có câu nói đến được đi không không mà tấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi ba khóc than khóc đập phá làm sao bây giờ thật không có nếu không chúng ta băng hà cốc kho thuốc những dược liệu kia ngươi mang đi một điểm có thể nhiều nắm một điểm chất lượng không đủ số lượng đến tập hợp băng tôn giả yếu ớt địa đề nghị kỳ thực băng tôn giả này trong lòng làm ừ n g thầm không ngất ta cuối cùng cũng coi như nhìn thấy ngươi ăn quả đắng một lần thoải mái a ta không muốn cái gì rác rưởi đồ vật tiêu viêm dị thường khinh thường nói lẽ nào ta tiêu viêm lần này thật sự muốn làm một lần mua bán lô v ố n à tiêu viêm vỏ đại nao bắt đầu cấp tốc vận chuyển nha đúng rồi có thể như vậy sáng mắt lên tiêu viêm bỗng nhiên cười thần bí nói băng tôn giả ta biết nên giải quyết chuyện này hả thiếu các chủ mời nói băng tôn giả bị tiêu viêm này thần bí mỉm cười cười không ngừng đến trong lòng run lên lẽ nào tiêu viêm đã biết chúng ta băng hà cốc còn cất giấu một bí cảnh sự tình tiêu viêm nghiêm túc nói liên minh chúng ta đi hả liên minh l i ê n cái gì minh băng tôn giả cảm thấy hắn đã có chút theo không kịp tiêu viêm dòng suy nghĩ làm sao trên một giây còn đang thảo luận bồi thường sự t ì n h một giây sau liền muốn cân nhắc liên minh nếu băng hà cốc cho không ra thứ ta m u ố n cái kia thế nào cũng phải trả giá chút gì đi như vậy băng hà cốc rồi cùng chúng ta tinh vẫn các liên minh đi trung châu một c ắ t một cốc trong lúc đó liên minh nên rất thú vị chứ hơn nữa trải qua ta nghiêm túc đánh một trận không phải trải qua ta cẩn thận khảo sát băng hà cốc thực lực sau khi cảm thấy băng hà cốc thực lực cũng vẫn được đi còn có thể xem miễn cưỡng có tư cách cùng chúng ta tinh vẫn các liên minh tiêu viêm tinh tế giải thích hắn đã không thể chờ đợi được nữa địa muốn xem đến băng hà cốc cùng tinh vẫn các liên minh tình cảnh đó nếu như vậy trung châu mười một thế lực lớn một điện một tháp hai tông ba cốc tứ phương các bên trong sẽ có một tháp một tông hai cốc ba bên các này bảy cái thế lực cùng tinh vẫn các liên minh ngoại trừ tinh vẫn các chính mình mười một thế lực lớn bên trong chỉ còn dư lại hồn điện thiên minh tông cùng âm cốc không có cùng tinh vẫn các liên minh âm cốc nó tương truyền chính là viễn cổ một vị am hiểu âm luật c h i đạo nữ tính đấu đế cường già sáng chế môn hạ đệ tử tuy rằng cũng không giới hạn chế giới tính thế nhưng luôn luôn môn nhân ít ỏi thừa hành tinh anh chính sách vì lẽ đó mỗi một vị môn nhân đều tất nhiên là đệ tử thân truyền mỗi một vị đệ tử cũng tất nhiên là thiên kiêu cấp tồn tại nó làm lánh đời môn phái rất ít hiện thân hậu thế trong mắt người ở trung châu ba cốc thậm chí trung châu mười một thế lực lớn bên trong nó đều luôn luôn thần bí nhất tương truyền âm cốc ở vào một chỗ đấu đế cường giả mở ra vô danh cổ giới bên trong chỉ có bọn họ cân nhắc một lần nữa hấp thu mới mẻ huyết dịch thời mới sẽ lại một lần nữa chủ động hiện thân với trung châu bên trên chỉ là rất ít sẽ có người có thể phát hiện tung tích của bọn họ âm cốc thừa hành trung lập nguyên tắc không tranh với đời luôn luôn không s ả m hậu thế sự tình hơn nữa đời đời đều có đấu thánh cường giả toa chấn mỗi một mặc cho âm cốc cốc chủ tất nhiên là đấu thánh cừng giả truyền thừa chưa bao giờ đoạn tuyệt qua vì lẽ đó cũng chưa từng có người nghĩ tới t r e o chọc qua âm cốc t r e o chọc một thực lực cực kỳ mạnh mẽ còn không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào thế lực người này sợ không phải một kẻ ngu si chứ vì lẽ đó chỉ cần tinh v ẫ n các không đi t r e o chọc âm cốc liền tuyệt đối không cùng âm cốc phát sinh bất kỳ xung đột âm cốc có thể bài trừ đi cho tới thiên minh tông ả ở duyên cơ sự tình tuyến bên trong tiêu viêm đúng là cùng thiên minh tông trung hạ tam tông một trong huyền minh tông đúng là đã xảy ra xung đột à còn từng không cẩn thận thất thủ chém chết qua thiên minh tông phó tông chủ đỉnh cao đấu tôn liêu thương ừ cái này thiên minh tông trước tiên để qua một bên nếu như bọn họ đầy đủ thức thời vậy thì giữ lại nếu như vẫn là như vậy không thức thời vậy thì đổ hắn cả nhà như vậy cuối cùng duy nhất một còn lại thế lực chính là hồn điện cũng là tinh v ẫ n các liên minh các cái thế lực muốn đối phó mục tiêu cuối cùng đến thời điểm âm cốc cùng thiên minh tông trung lập sau đó một tháp một tông hai cốc tứ phương cắt vây công hồn điện cái kia tình cảnh ngẫm lại liền rất kích động a như vậy băng tôn giả ngươi đáp án là cái gì tiêu viêm l ặ n g lặng mà chờ đợi băng tôn giả trả lời chắc chắn băng tôn giả cảm thụ tiêu viêm cái kia nóng rực ánh mắt trong lòng không khỏi âm thầm tê u khổ chứ hắn đã liên tục từ chối tiêu viêm hai lần xem ra lần này thật sự chỉ có thể đáp ứng hắn không phải vậy là sẽ chết người mẹ sớm biết liền nên trực tiếp đem tông môn cái kia nơi bí cảnh đối với hắn mở ra một lần hoặc là đem hắn thu gom cái kia quyển địa giai cao cấp thuộc tính hỏa đấu kỹ cho hắn hay hoặc là đem bọn họ tông môn trong bí khố cái kia cây bát phẩm luyện dược sư lúc chế thuốc đều cần gấp thiên tài địa bảo cho hắn cũng được à ngươi nói một cái thế lực mấy trăm năm kinh doanh ra ai còn có thể không cái ba qua hai tảo húng chi này băng hà cốc vẫn là ghi tên t r ù n g châu ba cốc một trong mạnh mẽ thế lực đây về phần tại sao vừa tiêu viêm hỏi cái gì cái gì không có đây duy khóc than ngươi hắn đây sao lần này được rồi chơi thoát khóc than khóc đập phá nhân ra hiện tại đúng là thật sự không lọt mắt người tông môn những kia thiên tài địa bảo ha ha chỉ là trực tiếp coi trọng ngươi toàn bộ tông môn hắn đây sao liền lúng túng liên minh liên cái gà nhì mình a lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm đến xem một liên minh chuẩn không chuyện tốt khẳng định là chuẩn bị cùng thế lực kia đánh một trận tìm giúp đỡ tới không cẩn thận liền sẽ trở thành bia đỡ đạn a tại sao muốn đánh nhau mọi người cùng nhau hài hòa phát triển không to t à? ừ ta hiện tại sẽ cùng tiêu viêm nói chúng ta băng hà cốc kỳ thực bí cảnh công pháp đấu kỹ thiên tài địa bảo này đại ba cái tất cả đều có tùy ngươi chọn chuyện này này vẫn tới kỳ vả quên đi vì tính mạng của ta an toàn hay là thôi đi không nói a a a a ta tức giận a vừa ta tại sao muốn khóc than a băng tôn giả chỉ cảm thấy hắn cả đời hối hận nước mắt đều sẽ vào hôm này chạy khô làm sao xem băng tôn giả này xoắn suýt dáng vẻ tựa hồ là gặp khó xử gặp khó xử thì cứ nói thẳng đi ta có thể lý giải dù sao ta cũng là giảng đạo lý người tiêu viêm bỗng nhiên ôn h ò a cười một tiếng nói không khó xử không khó xử băng tôn giả lại như là bị kim đâm như thế liền vội vàng khoát tay nói lại rất sao muốn giảng đạo lý cái kêu băng tôn giả ý tứ chính là đáp ứng cùng chúng ta tinh vẫn các liên minh đi tiêu viêm nụ cười trên mặt càng xán lạn băng tôn giả ngậm lấy lệ nặng nề điểm một cái đầu nói tốt tốt ta băng tôn giả quả nhiên là thâm minh đại nghĩa người a cái kia băng hà cốc cùng tinh vẫn các liên minh cụ thể công việc sẽ chờ ta trở về tinh vẫn các sao do lão sư tự mình đi băng hà cốc đến đàm luận tiêu viêm đột nhiên một đại cất bước về phía trước chật một cái kéo qua băng tôn giả bàn tay phải cầm thật chặt dùng sức lay động nói được được được băng tôn giả liên tiếp nói ba cái tốt chữ một lần đều kích động nghẹn nào lần này tiêu viêm nhìn về phía băng tôn giả ánh mắt cũng càng nô h ò a xem ra băng hà cốc tâm hướng về chúng ta tinh vẫn các tâm ý là sâu như thế a xin lỗi là chúng ta vương sư a không là chúng ta tinh vẫn các tới chậm cái thứ hai nhà chúng ta liên minh việc liền nói như vậy định trước lúc ly khai ta còn có một cái việc tư muốn xin nhờ cốc chủ đại nhân giúp ta chăm sóc một chút diệp thành diệp ra làm sao tiêu viêm không g i ấ u vết yên lặng vông ra băng tôn giả cánh tay nói được không thành vấn đề Băng tôn giả suy nghĩ giả một suy c h ú t k h ô n g có l i ề n t r ự c tiếp i đ ể m hạ không khoát chút. Sinh hoạt lại như, nếu không thể lại lại lại xuống đầu. nếu Ngược cũng ứng ngược ứng đã đáp đáp là rồi, p dứt một h ả n kháng, v ậ y thì yên lặng h ư ở n g thụ đ i Người c ố c chủ kêu đại n h â n tiêu vẫn cho là ngươi là khoác lắp bức không nghĩ tới ngươi là thật châu bò băng tôn giả sắc mặt âm tình bất định mà nhìn tiêu viêm hai người đi xa bóng lưng khu khu khu khu khu nam ở trăm trượng đại thủ ấn địa giữa hố bóng người bỗng nhiên nhúc nhích một chút thiên sương tử rốt cục vẫn là tỉnh lại khu khu cốc chủ đại nhân ngài xuất quan kẻ địch là bị đại nhân ngài cho đánh bại sao thiên sương tử l o ạ n t r h o l o ạ n t r h ạ n g mà bay đến băng tôn giả thân vừa mở miệng nói không là bị ta liên minh băng tôn giả thăm t h ẳ m thở dài nói khu khu được đẩy lùi liền cái gì liên minh thiên sương tử tiếng ho khan im b ậ t đi băng tôn giả nhưng không có tiếp tục để ý tới thiên sương tử quay đầu nhìn về phía một bên băng nhàn phân phó nói băng nhàn người dẫn người đem nơi này khắc phục hậu quả tốt nói xong băng tôn giả liền bước vào trong không gian biến mất không còn t ă m hơi vâng cốc trù đại nhân băng nhàn sắc mặt nghiêm nghị địa chắp tay nói băng nhàn người đến cùng lão phu nói một chút cái gì gọi là liên minh một mặt mộng bức thiên sương tử kéo qua băng nhàn nói trên một giây còn ở quyết đấu sinh tử này một giây sau liền liên minh người đậu ta đây đại trưởng lão chuyện này liền nói rất dài dòng băng nhàn một trận cười khổ nói băng hà q u ố c lối vào thung lũng bởi vì vừa thiên hỏa tôn giả mang theo tiêu viêm lúc rời đi trực tiếp phá tan băng hà q u ố c không gian t ư ở n g trướng vì lẽ đó lối vào thung lũng không gian t ư ở n g trướng trên phá tan rồi một cái to lớn hô đen lại như là một thằng hề miệng ở tùy ý địa cười nhạo cái gì mà ngay ở tiêu viêm rời đi không tới sau một tiếng băng hà cốc ngoài cốc liền đến một vị thiếu niên mặc áo xanh hô rốt c ụ can toàn đến băng hà cốc sơn môn trụ sở cảm tạ lâm ra liệt tổ liệt tông phù hộ lâm diên nhìn trước mắt hai tòa đại tuyết sơn kích động lệ nóng doanh chồng nói ừ n đây chính là băng hà cốc lối vào hạ quả nhiên là hùng hùng hùng ạch không đúng không gian kia t ư ở n g trướng trên làm sao sẽ phá tan rồi một cái to lớn động đây lâm diên một mặt kinh ngạc mà nhìn cái kia đen thùi hang lớn nói xuyên thấu qua cái kia khổng lồ cửa động có thể nhìn thấy bên trong khắp nơi vừa bộn bên trong sơn muôn bộ băng hà cốc không phải trung châu hung hăng nhất lực một trong à. này sao lại thế lâm diên nhìn cái kia tổn hại không thể tả không gian tưởng chướng hơi xuất thần nói huynh đại ngươi là đến băng hà cốc bái sư chứ lâm diên bên cạnh người đ ố n g nhiên dựa vào lại đây một vị tuổi gần giống như hắn to nhỏ cường tráng thiếu niên nói đúng làm sao ngươi biết lâm diên có chút mất tập trung địa ứng phó nói hắn hiện tại toàn bộ đầu góc đều là lửa lẽ nào cường hãn như vậy băng hà cốc cũng bị người đánh tới sân môn cũng sẽ bị người ta bắt nạt vậy hắn còn muốn tiếp tục hay không bái vào băng hà cốc nếu như không bái vậy hắn bị diệt tộc huyết hải thâm cựu còn làm sao báo tới nơi này ai mà không đến băng hà cốc bái sư có điều ta khuyên ngươi vẫn là trở về đi thôi băng hà cốc gần nhất không nhận người cường tráng thiếu niên cười hát hát nói tại sao lâm diên có chút vô thần hai mắt đột nhiên tập trung nói như ngươi nhìn thấy băng hà cốc trước đây không lâu bị người đánh tới sơn môn động tĩnh huyên n á o lớn vô cùng cường tráng thiếu niên chỉ chỉ cái kia phá nát sơn môn cùng bên trong loạn như thấp giọng nói trung châu ba cốc một trong băng hà cốc có đấu tôn cường giả tọa c h ấ n băng hà cốc làm sao sẽ bị người đánh tới sơn môn đây lẽ nào băng hà cốc tôn giả các đại nhân đều là ngồi không à? chờ đã người kia có phải là một khuôn mặt tuấn l ã n g áo bào đen thiếu niên lâm diên đầu góc vừa kéo đ ỗ n g nhiên bật thốt lên trước đây không lâu đã từng có một người nói với hắn không muốn đi băng hà cốc đi tới sẽ xảy ra chuyện đi tinh vẫn cắt đi vì lẽ đó hắn muốn nghiệm chứng trong lòng hắn một hoang đường suy đoán ồ ngươi không phải vừa đến à làm sao ngươi biết nhắc tới cũng xảo à biểu ca ta là băng hà cốc bên trong một vị đấu vương cảnh đệ tử tinh anh hắn vừa len lén nói cho ta người kia là tinh vẫn cắt thiếu các chủ tiêu viêm ừ là một vị áo bảo đen thiếu niên không sai vốn là ta là dự định đến băng hà cốc nhờ và ta này biểu ca đây vốn tưởng rằng có hắn ở ta liền có thể thuận lợi bái vào băng hà cốc đây ai có thể lại từng muốn đến vừa biểu ca cố ý lén lút chạy đến nói với ta nhường ta về gia tộc đi băng hà cốc bên trong vừa phát sinh một chuyện kinh thiên động địa đại sự vì lẽ đó trong cốc dự định bắt đầu từ bây giờ phong cốc một năm tạm thời đình chỉ đối ngoại thu đồ đệ thực sự là suối quậy a ta thật xa chạy tới kết quả nhưng đến lập tức đường cũ trở về có điều này tinh vẫn cắt thiếu các chủ tiêu viêm cũng là thật sự mánh như hổ a lấy thứ hai tinh đấu tông tu vi lại liền dám một mình đánh tới ghi tên trung châu ba cốc một trong băng hà cốc sơn môn cuối cùng lại còn toàn thân trở ra đồng thời không tới hai mươi tuổi người trẻ tuổi tại sao hắn liền như vậy ưu tú đây cường tráng thiếu niên một mặt thổn thức cùng say mê nói chỉ là lâm diên nhưng không có nghe xong cường tráng thiếu niên lời kế tiếp nghe xong câu thứ nhất sau đó lâm diên toàn bộ đầu góc chính là mộng tinh vẫn cắt thiếu các chủ tiêu viêm tt tiêu viêm hình ta vẫn cho là ngươi là khoác lắp b ư ớ c không nghĩ tới ngươi là thật châu bò à. lâm diên thất thanh đ i ệ u lẩm bẩm nói tinh vẫn các trung châu nam vực tinh vẫn các tiêu viêm vị trí tinh vẫn các không sai ta nên đi tinh vẫn các đến cái gì băng hạ cốc món đồ gì chỉ có tinh vẫn các cường đại như vậy tông phái mới đáng giá ta đi nhờ vả đúng không sai ta muốn đi tinh vẫn các tiêu viêm hình ta nên nghe lời ngươi ngươi chờ ta vậy thì đi tinh vẫn các tìm ngươi đi lâm diên ánh mắt nhưng là càng nói càng lượng càng nói càng nóng d ự c ai huynh đệ ngươi có hay không ở nghiêm túc nghe ta nói chuyện a nhìn một hồi khóc một hồi cười lâm diên cường tráng thiếu niên có chút lo lắng nói người này sẽ không là cái kẻ ngu si chứ lâm diên chợt nhớ tới mình còn có sự tình muốn làm này liền cáo tử lâm diên qua loa địa đối với cường tráng thiếu niên vừa chắp tay chợt liền cũng không quay đầu lại địa rời đi băng hà cốc ngoài cốc ai huynh đệ ngươi không phải muốn tới băng hà cốc bái sư ả biểu ca ta nhưng là băng hà cốc đệ tử chính thức chúng ta lưu lại suy nghĩ thêm biện pháp chứ cường tráng thiếu niên ở sau lưng hô nay nhiều ngốc một người à, có hắn ở bên cạnh tôn lên ta này lo gì vào không được băng hà cốc sơn môn à. không được kỳ thực ta là muốn đi trung châu nam vực tinh vẫn các b á i sư chỉ là không cẩn thận đi nhầm địa phương gặp lại huynh đệ lâm diên tùy ý khoắt tay háo một cái liền tăng nhanh hướng về xa xa đi đến ta là lâm diên ta là trên người chịu diệt tộc chi huyết hải thâm c ử u lâm diên ta nghĩ ta nhất định có thể thuận lợi gia nhập tinh vẫn các thắng lấy các chủ con gái tu thành đấu hoàn g cảnh tiêu diệt kẻ thủ cuối cùng đi tới nhân sinh đỉnh cao tinh vẫn các ngươi nhất định phải chờ ta ta đến rồi người này quả nhiên là kẻ ngu si a băng hà cốc cùng tinh vẫn các một ở bắc một ở nam phương hướng là hoàn toàn ngược lại hắn đây sao đều có thể đi n h ầ m huynh đệ ngươi này sai có chút thái quá a cường tráng thiếu niên nhìn lâm diên đi xa bóng lưng đáng tiếc địa lắc lắc đầu xem ra cũng là một không sai bổng tiểu hỏa làm sao trí lực trên liền tồn ở đây sao đại thiếu hụt đây tính toán một chút mặc kệ hắn vẫn là quản tốt chính ta đi ta phải tiếp tục tìm biểu c a t a xem xem rốt cục có thể hay không tiếp tục băng hà cốc sơn môn thế nhưng đến tột cùng làm sao mới có thể bái đi vào đây khổ não a cường tráng thiếu niên xoay người nhìn băng hà cốc sơn môn suy nghĩ xuất thần t ấ u chương xong chương bốn trăm bảy mươi lăm thiếu các chủ trở về vị trí cũ ở tiêu viêm sau khi rời đi ngày thứ bảy diệp thành người của diệp gia mới biết tin tức này diệp gia phòng nghị sự các ngươi luôn nói tiêu viêm tiểu hữu khả năng là nhân cơ hội thoát thân mà đi rồi hiện tại tin tức truyền về các ngươi luôn không khả năng còn nói như thế vai vũ dư âm diệp trọng một đôi ác liệt hai mắt ở diệp gia mấy vị trưởng l ã o trên người đảo qua nói bọn họ diệp ra những trưởng lão này thực sự là quá nhường hắn thất vọng rồi nếu không là diệp gia thực sự không n g ờ i hắn là bất luận làm sao cũng sẽ không để cho những ánh mắt này thiện cận hạng người tiếp tục chờ ở gia tộc trưởng lao châu ngồi một mình đánh tới băng hà cốc s ơ n môn sau đó toàn thân trở ra diệp ra nhị trưởng lao trợn mắt ngoác mồm mà nhìn diệp trọng nói ừ n hơn nữa càng thêm kỳ quái phải là băng hà cốc cũng lần thứ hai phái người đến, đến rồi nói là được tiêu viêm tiểu hữu nhờ và chăm sóc chúng ta diệp ra nhường chúng ta có yêu cầu gì cứ việc nói diệp trọng biểu hiện có chút h o à n g hốt nói lẽ nào giảng đạo không phải lẽ nào đánh nhau thật có thể đem một cái thế lực cho triệt để đánh phục rồi Ký! một trận hút vào khí lạnh âm thanh truyền đến kết quả này cũng quá ma huyến đi diệp ra mấy vị trưởng lao trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu vì lẽ đó tiêu viêm tiểu hữu là chúng ta diệp ra quan trọng nhất bằng hưu lời của hắn nói chúng ta nhất định phải tin tưởng vì lẽ đó tiêu viêm đối với hân lam sắp xếp cũng tất nhiên là thật sự nhường hân lam gần nhất đối với luyện dược để bụng chút không cần chờ vào đan tháp lại bị người cho lui về đến diệp trọng nặng nề vỗ bàn một cái nói vâng đại trưởng lão diệp ra mọi người ầm ầm đáp m à c ù n g lúc đó tinh vẫn các phong tôn giả dưới trướng tiêu viêm một mình đánh tới băng hà cốc sơn môn sau đó toàn thân trở ra tin tức cũng nhanh chóng ở trung châu nam vực khuyết tán ra đến có điều băng hà cốc có nguyện ý hay không tiêu viêm thực tại là mượn băng hà cốc tàn nhẫn mà ra một lần tên hơn nửa tháng sau trung châu nam vực thiên tinh s ơ n mạch、ba. không gian bỗng nhiên một trận đột nhiên v ặ n mẹo nồng nặc lực lượng không gian từ trong đó d ậ p d ờ n mà ra hai bóng người quỷ dị mà hiện lên ở tại chỗ hô từ gao thét băng nguyên đến thiên tinh sơn mạch lại đầy đủ bỏ ra chúng ta hơn hai mươi ngày thời gian có thể coi là đến áo bào đen thiếu niên dứt lời đột nhiên lay động một cái đầu thời gian dài không gian lữ hành đối với mỗi người tới nói đều là một loại tinh thần trên to lớn dàn vặt ừ đương nhiên có chủng tộc thiên phú thái hư cổ long bộ tộc thì lại coi là chuyện khác chúng nó thập phần hưởng thụ không gian lữ hành hàng năm lạc lối ở vô tận không gian loạn lưu bên trong thái hư cổ long cũng không biết có bao nhiêu đầu liền các đời long hoàng bệ hạ đều không n h ấ t rõ ràng số lượng dù sao cũng là ngang qua trung vực cùng nam vực hai đại vực khoảng cách dài không gian lữ hành chừng hai mươi thiên thời gian cũng không còn nhiều lắm có điều thiếu các chủ ngươi xác định chúng ta tinh vẫn các tông môn trụ sở chính hôm đó tinh sơn mạch cả vì sao ta xem ra nửa ngày không có phát hiện đây một thân màu trắng bảo phục ông lão nghi ngờ nói ha hả tôn giả đây chính là lao sư đương nhiên cùng sư bá năm đó lựa chọn nơi này thành lập tông môn mục đích vị trí tinh vẫn các trụ sở là do thiên thạch tinh lực xây dựng mà thành một mảnh thần bí không gian nó bị một tòa thiên nhiên hình thành sao v a n g đại trận bao trùm do đầy trời tinh thần chi lực diễn sinh ra không gian chính là đấu tôn cường giả cũng khó khăn dòm ngó một bí chỉ là không nghĩ tới tôn giả thân là nhị chuyển đỉnh cao đấu tôn lại cũng không thể phát hiện trong đó diệu dụng đúng là có chút ra ngoài dự liệu của ta nha tiêu viêm một mặt rêu rêu nói thiên hỏa tuy rằng một thân tu vi vẫn còn có thể nhưng là vừa không am hiểu trận pháp chi đạo không nhìn được này sao băng đại trận không phải rất bình thường à thiên hỏa tôn giả dở khóc dở cười nói tôn giả mời xem tiêu viêm khẽ mỉm cười nói lập tức lấy ra một viên cổ ngọc hướng phía dưới mới nồng nặc biển rừng ném đi vu từng đạo từng đạo tinh mang từ cổ ngọc bên trong bắn mạnh mà ra lại như là thu được này tinh mang chỉ dẫn giống như vậy tiêu viêm hai người phía dưới không gian bỗng nhiên một trận vặt mẹo trong trước mắt một đạo to lớn màu bạc cánh cửa không gian chậm rãi xuất hiện ở hai người trước mặt và ảnh đóng chặt màu bạc không gian cửa lớn chậm rãi mở ra do thiên thạch tinh lực xây dựng mà thành không gian ả thiên hỏa tôn giả thấp giọng nhắc tới một câu hắn hiện tại tựa hồ rõ ràng tiêu viêm nói tới ý tứ tôn giả chúng ta đi hai người lập tức phi thân b ư ớ c vào cái tiêu màu bạc trong cánh cửa không gian một trận kỳ quái lạ lùng tầm nhìn chuyển sau hai người chỉ cảm thấy sáng mắt lên một t o a khổng lồ hơn nữa nhân khí khá vượng tông môn trụ sở liền xuất hiện ở hai người trước mắt ôi một con to rõ tiếng hạc rẽ truyền đến cách đó không xa phía trên dãy núi một con to lớn bạch hạc phi thăng mà lên là vị nào trưởng lão trở về bạch hạc trên lưng đứng một vị x i n h đẹp thiếu nữ mặc áo xanh dương r ộ n g cười một tiếng nói há hóa ra là sư muội tôn giả đây là thời ta bá cũng chính là tinh vẫn các phó các chủ phong tôn giả đệ tử mộ thanh loan tiêu viêm một tiếng cười nhẹ sau chật quay đầu đối với một bên thiên hỏa tôn giả giới thiệu há hóa ra là phong tôn giả ái đồ thiên hỏa tôn giả chợt nói ôi một tràng tiếng xe gió chuyển đến bạch hạc bay gần rồi ta đạo là vị nào trưởng lao chấp hành nhiệm vụ trở về nhưng không đáp lời đây hóa ra là xú sư huynh mộ thanh loan thấy rõ người tới sau bất đắc di nói ha ha sư muội vị này chính là lao sư tự mình ra tay chiêu vào chúng ta tinh vẫn các nhậm chức khách khanh trưởng lao thiên hỏa tôn giả bản danh diệu thiên hỏa ngươi có thể gọi là diệu lão tiêu viêm cười t ủ m tìm hướng về mộ thanh loan giới thiệu tôn giả xem ra là chúng ta tinh vẫn các một vị mới đấu tôn trưởng lão chỉ là tại sao ở cảm nhận của ta bên trong thực lực của hắn dĩ nhiên so với thân là năm sao đấu tôn lao sư mạnh hơn mộ thanh loan trong lòng một trận kinh ngạc nói thanh loan gặp qua diệu lão mộ thanh loan xa xa túi đầu nói thiên hỏa tôn giả cười ha hả khoát tay háo một cái sư minh theo ta đi tông chủ đại điện gặp mặt lão sư cùng sư bá đi sư bá nói ngươi nếu như không về nữa hắn liền muốn đích thân ra tay đưa ngươi đánh gãy chân mang về mộ thanh loan cười hì hì nói đánh gãy chân thàm như vậy sư muội tôn giả chúng ta đi nhanh lên tiêu viêm để thân nhảy lên liền rơi vào bạch hạc trên người tinh vẫn c ắ t ngọn núi chính tông chủ đại điện bên trong dược lao cùng phong tôn giả chính nằm ở trên thủ trên bàn trà thấp giọng nghị luận cái gì lao sư sư bá các ngươi xem ta đem ai mang về một đạo lanh lảnh giọng nữ rõ ràng truyền vào trong đại điện thanh loan tên tiểu tử này a cả ngày hô to gọi nhỏ phong tôn giả dừng lại nghị luận có chút bất đắc gì nói ha ha tính toán thời gian hẳn là viêm tiểu tử cùng thiên hỏa trở về dược lao cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa đại điện nói cọc cọc cách một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần mà vang lên ba bóng người không phân trước sau địa đi vào tiêu viêm gặp qua lão sư sư bá thiên hỏa gặp qua các chủ phó các chủ tiêu viêm cùng thiên hỏa tôn giả hai người chăm miệng một lời địa bài nói ừ n trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi a dược lao cùng phong tôn giả đi xuống đánh giá hai người nói ồ lão sư cùng sư bá làm sao không có chút nào kinh ngạc sư huynh trở về cơ chứ mộ thanh loan có chút mất m ắ t nói nói cẩn thận kinh hỉ đây thanh loan đứng ta phía sau đến phong tôn giả khỏe mắt có q u ắ c một trận nói lẽ nào thiên loan thời điểm chín đến như vậy dài lâu à? ta này ngốc đ ồ nhi đến tột cùng lúc nào mới có thể đi vào thành niên trạng thái không muốn còn như vậy ngốc đây phong tôn giả trong lòng có chút tuyệt vọng địa thầm nghĩ vâng lão sư không rõ vì sao mộ thanh loan xẹp xẹp miệng nhỏ cuối cùng vẫn là yên lặng mà đi tới phong tôn giả trên người thấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi sáu cái kế họa phong quá đẹp d ư ợ c trần giới thiệu cho ta giới thiệu chúng ta tinh v ẫ n các vị này mới lên cấp trưởng lao đi lần trước phong lôi các vội vã vừa thấy ta chỉ gặp qua viêm t i ể u tử vị này thiên hỏa tôn giả ta chỉ chưa thấy qua phong tôn giả rất hưng thú mà nhìn thiên hỏa tôn giả lấy hắn năm sao đấu tôn tu vi lại không nhìn ra này thiên hỏa tôn giả tu vi cụ thể lẽ nào là cao cấp đấu tôn như vậy cấp bậc cao thủ này dược trần đến cùng là từ nơi nào tìm đến ha ha vị này chính là diệu thiên hỏa ta cùng viêm tiểu tử ở tây bắc đại lục già nam học viện thời gặp phải một vị cường giả đã từng cũng giống như ta bất ngờ ngã xuống chỉ còn dư lại thể linh hồn sau đó đến vị kia bệ hạ giúp đỡ có thể vượt kiếp trở về thiên hỏa thành danh với sáu trăm năm trước có thể so với chúng ta nhìn thấy chứng năm tháng muốn lâu đời nhiều lắm một trở về chính là đỉnh cao đấu tôn tu vi ngược lại hắn năm đó lao h ư u đã sớm cắt bụi trở về với cắt bụi cũng không địa phương đi ta liền mời hắn đến chúng ta tinh v ấ n cát dược lao chỉ chỉ thiên hỏa tôn giả cười h i ế p mắt giới thiệu há đỉnh cao đấu tôn à. xem r a tan này tinh vẫn các đệ nhị cao thủ danh hiệu ngày hôm nay đúng là không gánh nổi phong tôn giả hai mắt phát sáng mà nhìn thiên hỏa tôn giả nói lấy hắn cổ linh tính cách ngược lại không sẽ đấu kỵ thiên hỏa tôn giả tu vi hoàn toàn là thấy hàng là sáng mắt ha ha phó các chủ sau đó xưng hô tà thiên hỏa là được thiên hỏa tôn giả cười ha h à trả lời không nghĩ tới sự t ì n h cách một năm sau khi thiên hỏa ngươi cư nhưng đã bước vào nhị c h u y ể n cảnh giới dược lão nhìn lướt qua thiên hỏa tôn giả sau tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói hoàn toàn là vị kia bệ hạ luyện đan dược tàn dư dược lực không có hấp thu xong thôi không coi là thiên hỏa cá nhân thiên phú thiên hỏa tôn giả lắc đầu nói theo t h ị ở một bên mộ thanh loan một đôi đôi mắt đẹp né qua từng k i a một ánh sáng trí tuệ bọn họ nhiều lần nhắc tới bệ hạ đến tột cùng là người nào vậy a a a thật sự tốt muốn hỏi bọn họ một chút ta nhưng là vừa sợ bị lao sư đánh、Ai? tức giận a mộ thanh loan trung quy vẫn là không dám hỏi r a miệng như vậy viêm tiểu t ử nơi g ư đây sự tình đều xử lý xong sao dược lão lại sẽ tầm mắt tìm đến phía an ngồi ở một bên tiêu viêm nói cũng đã làm tốt có điều hiện tại ta ngược lại thật ra cho lao sư tìm một chuyện làm làm tiêu viêm cười thần bí nói ta cần chuyện cần làm nói đi dược lao gõ gõ bản trà nói ta ở đan vực bái phỏng đan vực năm gia tộc lớn một trong diệp ra thời điểm từng cùng trung châu ba cốc một trong băng hà cốc phát sinh một điểm nho nhỏ xung đột không cẩn thận thất thủ giết bọn họ mấy vị trưởng lão thế nhưng ta cảm thấy chuyện này ta có lý vì lẽ đó ta liền mang theo tôn giả tới cửa giảng đạo lý đi tới ừ cũng may mà băng hà cốc cốc chủ băng tôn giả băng hà cũng là một giảng đạo lý người đi ngang qua một phen thành khẩn trò chuyện sau hắn biết được chính mình khuyết điểm hắn quyết định bồi thường chúng ta vì lẽ đó cuối cùng hắn quyết định cùng chúng ta tinh vẫn các liên minh tiêu viêm từ mi thiện mục địa cười nói đúng ta cho ngươi một lần một lần nữa tổ chức n ô n ngữ cơ hội dược lão đột nhiên vô một cái bàn trà mặt không chút thay đổi nói đúng hán sao băng hà cốc người chán sông dám t r e o tiểu ra ta ta trực tiếp liền đi bọn họ sơn môn đem bọn họ cốc chủ cho đánh cho một trận sau đó huy buộc bọn họ băng hà cốc cùng chúng ta tinh vẫn các liên minh tiêu viêm cũng theo vô một cái bàn trà g i ữ tợn cười một tiếng nói dược lão phong tôn giả mộ thanh loan vì lẽ đó hiện tại cần ta ra tay đi một chuyến băng hà cốc đi đem cùng băng hà cốc liên minh việc triệt để định ra đến ả chốc lát trầm mặc sau phong tôn giả không xác định địa mở miệng xác nhận nói không sai sư bá chính là như vậy nếu như băng hà cốc cũng cùng chúng ta tinh vẫn các liên minh cái kia đến thời điểm chính là một tháp một tông hai cốc tứ phương các đồng thời vây công hồn điện bao la cục diện tiêu h viêm tràn đẩy cuồng nhiệt nói cái kia tình cảnh ngẫm lại liền rất kích động a cố gắng rất tốt vậy ta ngày mai liền xuất phát dám đi trung v ự c tranh thủ đem cùng băng hà cốc liên minh việc triệt để quyết định dưới dù là luôn luôn chấn định phong tôn giả cũng là bị tiêu viêm nói tới tràn đầy nhiệt huyết được rồi thanh loan mang theo sư huynh ngươi cùng thiên hỏa dưới đi nghỉ ngơi đi cũng thuận tiện mang tên tiểu tử thúi này nhìn chúng ta tinh vẫn c á c hán thân là tinh vẫn các thiếu các chủ đến trung châu lâu như vậy rồi cũng là lần đầu tiên về tô n g môn ngạc nhiên cực kỳ dược l a o phất phất tay nói vâng sư bá mộ thanh loan sáng mắt lên nói sư huynh diệu lão xin mời đi theo ta ta mang theo các ngươi nhìn chúng ta tông môn mộ thanh loan nhảy nhảy nhót nhót địa liền mang theo tiêu viêm hai người rời đi ai phong tôn giả cảm thấy hắn tâm tính thiện lương n g ư ta buổi tối g á n g lâm một gian trang nhã đại khí bên trong gian phòng tiêu viêm vừa ngồi xếp bằng ở trên giường chuẩn bị tu luyện đ ỗ n g nhiên hoành một tiếng gian phòng cửa sổ đột nhiên bị phá tan xèo xèo hai đạo toàn thân áo đen người trang phục thần bí bóng người thân pháp quỷ dị mà từ cửa sổ bay lượn mà vào hai người đều nhấc theo ác liệt trưởng phong hai bên trái phải góc độ xảo quyệt độc các địa hướng về tiêu viêm tàn nhẫn mà vô tới tình cảnh động một cái liền bùng nổ các ngươi là vị nào trưởng lao dưới trướng đệ tử hai vị một sao đấu hoảng thu vi vẫn còn có thể chỉ là ta muốn biết đây là người mới đều có nhập môn nghi thức hoan nghênh ả bên trong gian phòng đột nhiên vang lên một đạo mang đầy ý cười thanh â m nói Dương bên trên nguyên bản đang n hai ắ mắt m viêm mở tu tiêu biết luyện lúc nào đã lặng yên chẳng nào h đã mắt, một đôi thâm thúy chồng chồng mắt thúy trong tròng tràn đôi lại cười.、Ê! Hai này ngập lúc ý vị khoảng cách tiêu viêm đã chỉ có một tay khoảng cách người mặc áo đen thân hình đột nhiên cương đứng ở tại chỗ hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi mắt to chừng mắt nhỏ t ố t không xấu hổ chỉ là ngây người, người nửa giây sau khi hai người liền đem hai đôi nhấc theo thiết trưởng ngượng ngùng địa để xuống thiếu các chủ đại nhân là làm sao biết chúng ta không phải xâm lấn kẻ địch bên trái vị áo đen kia người có chút ủ rũ cối đầu nói tinh v ẫ n các sao băng đại trận còn không có nhường hai vị nho nhỏ một sao đấu hoàng ừ nơi này không phải đả kích các n g ư ờ i đừng có hiểu lầm nhường hai vị một sao đấu hoàng liền như vậy thần không biết quỷ không hay mà xông vào tiền lệ tiêu viêm yên lặng mà đi xuống giường hoạt động lên gân cốt nói ta đều nói rồi như vậy thiếu các chủ sẽ phát hiện chứ ngươi một mực còn muốn đến phía bên phải người kia dọn g ồ mồm nói như vậy chắc ta ngươi không phải cũng đáp ứng rồi sao bên trái người yếu ớt địa giải thích được rồi các ngươi vẫn không có nói cho ta đây là người mới chuẩn bị nhập môn nghi thức hoan g h ê n h ả tiêu viêm phất phất tay rất h ư n g thú mà nhìn hai người nói vâng hai người đều có chút túi đầu đủ rũ địa trả lời cái kia thiên hỏa trưởng lao hắn nhưng cũng là người mới có điều hắn nhưng là đỉnh cao đấu tôn tu vi ai có thực lực này đi cho thiên hỏa tôn giả kinh hỷ đây lẽ nào là lao sư tự thân xuất mã ừ cũng chỉ có lao sư mới có thực lực này ai không nghĩ tới lao sư bình thường xem ra đ à n g hoàng trịnh trọng trong âm thầm nhưng cùng chúng ta người trẻ tuổi như thế r ộ i mở ra rất sẽ chơi mà tiêu viêm l ú t c ầ m cảm khái vạ ngàn n nói hai vị người mặc áo đen thiếu các chủ đại nhân ngày này não mở rộng đến có chút đại a các chủ đại nhân đường đường một vị đấu thánh cường giả hơn nửa đêm không đi ngủ tu luyện liền vì ra tay đánh lén thiên hỏa t r ư ở n g lão chính là vì cho thiên hỏa t r ư ở n g lão một niềm vui bất ngờ cái kia hình ảnh cùng họa phong quả thực quá đẹp chúng ta thực sự là không dám nghĩ a tờ s 1 canh thứ ba tờ s 2 đoán xem hai người này là ai tờ s 3 có thư hữu nói cả ngày luôn đánh đánh đánh nhìn vô vị ừ vậy ta liền viết hai chương h à n g ngày phiên đi chậm một chút thấu chương xong chương 477, người lĩnh hội qua tuyệt vọng mà khu khu cái kia thiếu các chủ chúng ta liền cáo tử bên trái tên kia người mặc áo đen nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói ừm không đúng hai người các ngươi âm thanh ta làm sao càng nghe càng quen thuộc đây chẳng lẽ nói chúng ta trước đây gặp qua không bằng nhường ta xem các ngươi một chút bộ mặt thật làm sao gặp một lần bạn cũ không t ố t à. tiêu viêm ánh mắt ngưng lại liền chuẩn bị bắt đầu tiến lên phía trước nói tiêu viêm lời vừa nói ra hai người trong con ngươi nhất thời né qua một chút hoảng hốt cùng kinh sắc đi chúng ta chạy mau quát khẽ một tiếng sau hai người t r ợ t đồng thời hướng ra phía ngoài bắn mạnh tới chỉ là hai người này càng là biểu hiện như vậy tiêu viêm càng là muốn biết hai người bọn họ thân phận bạn cũ sẽ là ai chứ ha ha nếu là người quen vậy tại sao không ở lại tới gặp một mặt đây tiêu viêm cười ha ha bàn tay lớn liền quay về hai người khuôn mặt miếng vải đ e n cân tong tới lấy tiêu viêm thực lực trước mắt muốn muốn giữ lại hai vị một sao đấu hoàng còn không phải việc nhỏ như con thỏ xèo xèo xèo từng đạo từng đạo màu đen tàn ảnh ở bên trong phòng chợ t lóe lên một giây sau hai cái khăn đen liền bị tiêu viêm một cái kéo xuống đại ca nhị ca các ngươi tại sao lại ở chỗ này đây tiêu viêm một mặt khiếp sợ nhìn lộ ra hình dáng hai vị người mặc áo đen nói khu khu tam đệ s ớ m a tiêu lệ sờ sờ sau gáy ngượng ngùng cười một tiếng nói một bên bị kéo xuống khăn che mặt tiêu đỉnh đúng là khó chịu cười không nói gì không đúng hai người các ngươi khí tức là xảy ra chuyện gì ta là nói ta tại sao không có ngay lập tức nhận ra các ngươi thì sao có phải là lao sư ra tay cướp tiêu viêm hai con mắt xoay một cái nhất thời liền đem sự tình đoán cái hơn nữa là ta nói phải cho ngươi một niềm vui bất ngờ các chủ đại nhân cũng sẽ đồng ý liền hắn liền cho hai người bọn ta viên đảo loạn khí tức đan dược thế nhưng không nghĩ tới vẫn bị tiểu tử ngươi nhận ra chúng ta âm thanh đến rồi điểm này ta ngược lại thật ra không nghĩ tới cũng thật là khó lòng phòng bị a tiêu lệ cười hì hì nói thì ra là như vậy mà vậy ngươi cùng đại ca làm sao sẽ xuất hiện ở đây ta là nói trung châu thiêu viêm gật đầu một cái nói vấn đề này vẫn là do ta qua lại đắp đi n g ư ơ i lên đường chuyển động thân thể đi tới trung châu một tháng sau các chủ liền thành công đem tinh vẫn cát đi về bộ tộc ta tộc địa khoảng cách cực dài không gian trùng động mắc xong xuôi các chủ thấy ngươi đã rời đi liền đem huynh đệ chúng ta hai người mang hướng về trung châu nhường chúng ta đến mở mang thiên tài tập hợp trung châu v ằ n g vào chúng ta hiện tại cũng là tinh vẫn các đệ tử chúng ta so với ngươi sớm gia nhập tinh vẫn cát bằng vào chúng ta sau đó liền s ư n g hâu ngươi vì sư đệ tiêu đỉnh sáng sủa trong tròng mắt lộ ra mấy phần tầm nhìn cùng dối trá nói ngây thơ ở tinh vẫn các bên trong tinh vẫn các đệ tử đối với ta s ư n g hô chỉ có một vậy thì là thiếu các chủ gọi cái khác giống nhau đều là phạm thượng là đại bất kính là muốn đi hình pháp trưởng lão chạy đi đ â u một lần tiêu viêm sắc mặt khinh bỉ mà liếc mắt nhìn hai người nói tiêu đỉnh tiêu lệ vậy nói như thế các ngươi đã đến tinh vẫn các gần như sáu bảy tháng chứ tiêu viêm suy nghĩ một chút nói ừ vừa vặn bảy tháng nha đúng rồi trong lúc phụ thân còn thông qua không gian trùng động đã tới một lần tinh vẫn k á c không thấy ngươi người, người b á i phỏng xong các chủ sau lại trở về trong tộc tiêu đỉnh như là nhớ tới cái gì bình thường nhắc nhở tiêu viêm nói phụ thân cũng đã tới sao tiêu viêm có chút đáng tiếc nói đúng đấy phụ thân lần trước đến thời điểm còn nói các loại qua một thời gian ngắn hắn dự định n h ư ờ n g trong tộc cái khác một ít bọn tiểu tử cũng qua lai lịch luyện một phen có thể sau đó tiêu ngọc tiêu mị nhi tiêu ninh bọn họ khả năng đều sẽ tới vào lúc ấy mới gọi náo nhiệt đây tiêu lệ đi tới cười hì hì nói ha ha đều lại đây à tiêu viêm trong lúc nhất thời dĩ nhiên cười ra tiếng nửa giờ sau tiêu viêm đem tán gấu đến chưa hết thỏm thèm tiêu đỉnh tiêu lệ hai người đưa ra gian phòng lần thứ hai trở lại trên giường hắn dự định mượn ở diệp ra dương hỏa cổ đàn thu thập được đoàn kia thuần túy thuộc tính hỏa năng lượng dịch đến đột phá ba sao đấu tông cảnh giới dù sao do điệu tâm hỏa mầm tích góp mấy chục năm mới hình thành năng lượng dịch năng lượng lạ như vậy thuần túy cùng khổng lồ chính là đại minh vương cũng khó có thể một thân một mình đem tiêu hao hết tất đại minh vương bắt đầu đi tiêu viêm nhắm mắt vừa bấm thủ lấn sau chợ ở trong lòng nhẹ giọng nói thu bô năm ở màu xám nạp linh không bên trong đại minh vương đột nhiên đứng lên quay về màu xám không gian ở ngoài nhẹ nhàng phun một cái Vụ. một đoàn năng lượng tinh khiết màu đỏ sậm s ề n sệt năng lượng dịch liền bị đại minh vương từ trong miệng phun ra nhẹ nhàng mà rơi vào một cái rộng rãi trong kinh mạch ẩm từng luồng từng luồng sức bùng nổ năng lượng đột nhiên từ tiêu viêm bụng dưới nhanh chóng hướng về tiêu viêm các vị trí cơ thể đi khắp phân quyết chuyển quắt khẽ một tiếng ở bên trong phòng đột nhiên vang lên nói ao ngao ngong bên trong không gian lượng lớn năng lượng bắt đầu cấp tốc hướng về tiêu viêm gian phòng tụ tập đêm còn rất dài ngày mai sư huynh sư huynh ta ngày hôm nay tiếp tục mang ngươi đi dạo chúng ta tinh vẫn cắt có được hay không mộ thanh loan một đường nhảy nhảy nhót nhót địa đi tới tiêu viêm gian phòng trước chẳng lẽ sư huynh cái này tu luyện c u ầ n nhân hôm qua mới vừa trở về liền lại bắt đầu tu luyện còn ở thử nghiệm sung kích một đạo cảnh giới nhỏ cửa ải mộ thanh loan nhìn tiêu viêm cửa phòng đóng chặt cùng bên trong gian phòng ở ngoài cái kia thoán r ũ năng lượng nhất thời rõ ràng tiêu viêm đang làm gì thế trong lúc nhất thời lại có chút tâm tư phức tạp nếu như ngươi gặp phải một thiên phú so với ngươi được thực lực mạnh hơn ngươi dài đến còn so với ngươi đẹp đẽ người hắn còn một mực so với ngươi càng cố gắng làm sao bây giờ then chốt là người này còn liền ở cách vách ngươi không chỉ ngươi có thể mỗi ngày nhìn thấy hắn liền ngay cả giáo viên của ngươi cũng có thể mỗi ngày nhìn thấy hắn chuyện này quả thật thật đáng sợ hai t ử của người khác lại ở ta s á t vách ngay ở lão sư dưới mí mắt vậy sau này lão sư mỗi ngày còn không phải đem ta cho huấn chết đã ô ô, ô. thanh loan sau đó tu luyện cũng không bao giờ có thể tiếp tục lười biếng ta có thể làm sao ta cũng rất tuyệt vọng a ồ ô, ô ô ta nên làm gì a càng ngày càng càng khó qua càng nghĩ càng tuyệt vọng mộ thanh loan lại tại chỗ sẽ khóc ra tiếng sau năm phút mộ thanh loan rốt cục chậm rãi đình chỉ khóc thút thít động tác mềm nhẹ địa lau chùi mặt cười trên to to nhỏ nhỏ hóng ánh giọt nước mắt hừ xú sư m i n h ngươi chán ghét chết rồi thanh loan cả đời cũng không muốn lại để ý đến ngươi hai mắt đ ấ m lệ mộ thanh loan giẫm một cái chân ngọc liền thở phì phò chạy đi thời gian không biết qua bao lâu bên trong gian phòng người đối ngoại giới năng lượng lấy r a rốt cục đình chỉ nguyên vốn có chút bất ổn khí tức cũng lần thứ hai khôi phục ổn định cắt kẹt cửa phòng bị người từ giữa chậm rãi lôi kéo kỳ quái ta vừa đột phá thời điểm rõ ràng nghe có người ở ta cửa gian phòng khóc tới còn khóc đến rất thương tâm còn giống như là một cô gái làm sao chờ ta đột phá xong đi ra lại nhìn một cái chớp mắt ấy người liền không cơ chứ còn có sư muội bảo hôm nay sẽ theo ta tiếp tục quen thuộc một phen các bên trong các nơi người không phải nên đã sớm đến sao sư muội nhưng là luôn luôn rất đúng giờ người làm sao không còn đây tiêu viêm bước ra gian phòng nhìn xung quanh một phen sau không khỏi nghi ngờ nói ừ n quên đi ta một người khắp nơi đi dạo cũng tốt tiêu viêm nói liền đóng lại cửa phòng sau đó một người l o ạ n tròa l o ạ n trọng mà đi xa chương bốn trăm bảy mươi tám đế nữ xuất hành trung châu đông vực một phương cổ giới một tòa mây mù nhiễu hiểm phong bên trên một bóng người xinh đẹp đứng ở vân sơn đỉnh vì lẽ đó tiêu viêm ca ca lần này lại một mình đánh tới trung châu ba trong cốc băng hà cốc cả cổ hân nhi kéo lên bên thai một tia bị gió nhẹ thổi loạn tóc đen cười duyên nói tựa hồ tâm tình phi thường điệu thả lỏng vâng tiểu thư tiêu viêm thiếu ra một mình đánh tới băng hà cốc sơn môn sau đó toàn thân trở ra lăng l á o cười ha h a nói liên quan với tin tức này nguyên lão tịch những lao gia hỏa đó đều biết chứ cổ hân nhi đề tài khá cụ tính chất nhảy nhóc nói hít h u ộ c hạ biết đến người trưởng lão kia nhóm khẳng định cũng là biết đến lăng lão ngượng ngùng cười một tiếng nói ừ n bọn họ nói như vậy cổ hân nhi đối với này không thể xếp không nói nguyên lão tịch các trưởng lão cho rằng tiêu viêm thiếu da thiên phú dị thường yêu nghiệt so với bước đầu mở ra cổ đế huyết thống sau tiểu thư thực lực mạnh hơn vì lẽ đó kiến nghị tiểu thư có thể tiếp tục giao hảo tiêu viêm thiếu da lăng lão cúi đầu xuống âm thanh trầm thấp địa báo cáo si tiêu viêm ca ca vừa tới trung châu cái kia một hồi bọn họ không phải là nói như vậy lúc trước ta muốn đi ra ngoài thấy tiêu viêm ca ca bọn họ nói thực lực ta quá yếu vì ta thiên kim thân thể an toàn vì lẽ đó không đề nghị ta vào lúc ấy liền đi ra ngoài cổ hân nhi bên trong đôi mắt đẹp né qua một tia rễu cực nói ha ha các trưởng lão cũng chỉ là kiến nghị mà thôi lăng lão cười khúc khích nói hắn thực sự là không dám nói tiếp như vậy hiện tại ta đã đột phá đấu tông cảnh giới dĩ nhiên là có thể đi ra ngoài phân phó ta muốn ra cổ giới cổ h â n nhi tự nhiên nói rằng vâng thiểu thư lăng lão thu lại ý cười nghiêm nghị túi lầu nói chợ biến mất không còn tăm hơi làm trong cổ tộc gần ngàn năm tới nay huyết mạch nhất tuần h người cổ h â n nhi muốn xuất hành là một cái rất long trọng sự tình không chỉ xuất hành trước phải báo bị trong tộc trưởng lao tịch xuất hành thời nhân viên phân phối cũng có sự dị thường nghiêm ngặt yêu cầu ít nhất phải có một đại đội hắc kiên quân cùng hai vị đấu tôn trưởng lao đi theo hơn nữa này đấu tôn trưởng lão cũng không thể là bình thường đấu tôn cường giả tu vi thấp hơn ba sao đỉnh cao đấu tôn không muốn mặt khác còn có ở nói chung cổ h â n nhi xuất hành là một cái dị thường d ư ờ n g g i ả sự tình tinh vẫn các phong tôn giả dưới trướng tiêu viêm tiêu viêm ca ca ngươi không thành thật à, lại đối với h â n nhi đều không nói thật giáo viên của ngươi rõ ràng là một đạo mạnh mẽ thể linh hồn còn là một vị mạnh mẽ luyện dược sư tinh vẫn các thể linh hồn luyện dược sư hân nhi tựa hồ rõ ràng tiêu viêm ca ca lão sư đến t ộ n cùng là ai đây nguyên lai、like, tiêu viêm ca ca lão sư là hắn à? hắn cũng xác thực có thể xứng với tiêu viêm ca ca thân phận của ngươi đây lăng láo đi rồi nhìn cái kia dưới chân vô tận vân hải của h â n nhi bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp nói cái kia nở nụ cười lại có tất cả phong thái nhường vân hải cũng trong lúc nhất thời biến sắc nửa tháng sau trung châu nam vực thiên tinh sơn mạch năm mươi dặm ở ngoài một tòa quy mô trung đẳng thành nhỏ trong ngày thường rất ít người sử dụng không gian trùng động đ ỗ n g nhiên một trận gấp gáp địa ngọn ngoại đây là đường hầm không gian sắp có rất nhiều lượng đoàn người xuất hiện dấu hiệu xung quanh đi vào những người đi đường thấy này dồn dập ra tốc sông về phía trước trong lúc nhất thời không gian trùng động chu vi trong vòng m ộ ư ơ i trượng dĩ nhiên không có người nào tồn tại ngay ở không gian trùng động cấp tốc nhúc nhích sau một khắc một đạo trói mắt ánh bạc đột nhiên từ chính đang vòng xoáy trung ương vòng xoáy bên trong buộc phát ra Xèo! Xèo! Xèo! Vô số sắc đạo đen bào người mặc tím p hát ụ c sốc vắc n h độc giác h chỉnh tề mà lại chặt chẽ hình nhanh chóng bay ra. Những này, tinh nhuệ ú sắp xếp trận này bóng người màu đen tề tử một mà màu mỗi lại ra. bay vị kiên h như í tức t đều là như vậy ố nghĩa,、đấu、hoàng cảnh vì là phổ thông thành phổ đấu tông cảnh lại cũng chỉ là vì v i đấu đội đầu đỉnh đấu cấp tông trưởng, một một tông tồn tại. cảnh cũng lĩnh Kiên chỉ cao bậc Hắc lại là lại là vị vị quân đây là cổ tộc h ắ c kiên quân cự tảng đá lớn trên quảng trường đã có một ít kiến thức rộng rãi người nhận ra này một nhóm lớn mênh m ô n g quần c u ộ n bóng người thân phận trên quảng trường bầu không khí chỉ là trong nháy mắt liền oanh điệu một hồi bạo phát lên lại là trung châu bát đại cổ tộc một trong cổ tộc tinh nhuệ nhất quân đội hắc kiên quân bọn họ cổ tộc nhưng là luôn luôn yêu thích gần thân hậu trường hôm nay làm sao sẽ hiện thân với này đây đúng đấy trung châu đại điệp nhưng là luôn luôn rất hiếm thấy đến bọn họ những n à y cổ tộc bóng người lần này cổ tộc phát động rồi bọn họ trong tộc tinh nhuệ nhất quân đội hắc kiên quân lẽ nào là có cái gì đại sự muốn phát sinh cũng k h ó nói hay là vị nào cổ tộc đại nhân vật dự định lại đây trò chơi thế gian đây ha h a thật giống như trong một ít gia tộc công tử bột như thế đến liệp diễm đến rồi x u ý t ngươi không muốn sống sao cổ tộc nhiều cường giả như vậy đều ở đây cẩn thận bị nghe được chỉ là ở giữa không trung sắp xếp chỉnh tề đội ngũ một đội một đội đi ra hát yên quân nhóm phảng phất chưa từng có nghe qua qua phía dưới tiếng bàn luận giống như vậy tự nhiên càng động mà ra hoặc là chính là nghe được bọn họ cũng xem thường với cùng những này thấp kém các phạm nhân tính toán dù sao bọn họ nhưng là cổ tộc kiêu ngạo hắc kiên quân xèo xèo xèo đang đi ra hơn hai trăm đạo tím đen sắc bảo phục bóng người sau không gian t r ù n g động rốt cục đỉnh chỉ tiếp tục hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào bóng người b hắc kiên quân nhóm ở giữa không trung trận hình đột nhiên tách ra chia làm hai hàng trung gian lưu ra từng đạo từng đạo thật dài hành lang tựa hồ đang chờ đợi người nào đó lại đây kiểm duyệt ừ n xem ra thật là có cổ tộc đại nhân vật muốn tới sao bọn họ tựa hồ đang chờ đợi kiểm duyệt trên sân nghỉ chân với này chậm chạp không đi đám người dồn dập lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía không gian trùng động ao ngong ngong không gian trùng động lần thứ hai rung lên núc đ í c h hai vị mang theo khí thế m ê n h mông ông lao chậm rãi đi ra dưới chân của bọn họ thậm chí ngay cả không gian đều mơ hồ bắt đầu vặn vẹo lên ồ lẽ nào là cổ tộc đấu tôn cảnh tộc lão phát động rồi sao một vị may mắn gặp qua đấu tôn cường giả đấu vương la thất thanh nói đoàn người thoáng rối loạn tưng ơ bừng r ô n dập ánh mắt nóng rực địa nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia hắc ý nhị lão hắc nhận biết nhạy cảm hai vị ông lão mặc áo đen lắc đầu bất đắc dĩ chặt hai bên trái phải về phía sau tách ra vừa chắp tay sắc mặt nghiêm nghị nói cung nên tiểu thư Bạch! những này thân mang tím đen sắc bảo phục hắc yên quân cũng theo chỉnh tề như một địa một chân quý xuống bô nằm ở bốn cánh độc giác thú trên lưng quát to cung nên tiểu thư âm thanh m ê n h mông c u ồ n c u ộ n ở quảng trường bầu trời một lần lại một lần địa vang vọng mang theo một loại khắc cuồng nhiệt cùng sùng bái tiểu thư lẽ nào trong lúc nhất thời trên quảng trường mọi người đều đã ồ lên mọi người ở đây sau khi khiếp sợ đều đã yên lặng như tờ thời điểm mấy to khoảng mười trượng không gian trùng động lần thứ hai hơi nhúc ních ba một đạo nổi bật tuyệt mỹ thiến ảnh bóng dáng xinh đẹp tự hào quăng màu bạc bên trong chậm rãi tái hiện ra Cốc cốc cốc! thiếu nữ mặc áo xanh coi hư không như không giống như địa chậm rãi đi ra lại còn phát sinh một loại tương đương thích dí tiếng bước chân không nghĩ tới xem dáng dấp tựa hồ còn chưa đủ hai mươi tuổi thiếu nữ mặc áo xanh rõ ràng là một vị đấu tông cường giả hô nơi này chính là tiêu viêm ca ca sau đó sắp sửa sinh hoạt địa phương à? không khí cũng thật là tươi mát ta thiếu nữ mặc áo xanh hơi nhắm mắt nhẹ hít một hơi chật lộ ra một vệ đủ để khiến trên sân mọi người vì đó điên cuồng ý cười chậm rãi nói thấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi chín mở cửa đón khách không hô hô hô trên sân một ít định lực không tốt người lại tại chỗ liền hô hấp tăng thêm biểu hiện thực tại không thể tả vóc người tinh tế thiếu nữ mặc áo xanh gót ngọc nhẹ chút thân pháp phiêu giật đến rơi vào một con tướng mạo khá là thần dị bốn cánh độc g i á c thu trên lưng môi đỏ khẽ mở nói lên đường đi vâng thiểu thư hát yên quân nhóm đẻ xuống đáy mắt nóng rực đột nhiên vừa ngẩng đầu cùng kêu lên đáp từng đạo từng đạo cường hãn túc sắt tím đen sắc bảo phục bóng người lập tức trầm mặc chen chúc thiếu nữ mặc áo xanh về phía chân trời xuất phát mà đi hô đây là cổ tộc v ị đại nhân vật nào con gái chứ vô số đấu hoàng đấu t ô n cường giả quỷ sát mà nghen đấu tôn cường giả chắp tay mà thị đại t r ư ở n g phu đương nhiên đúng đấy xin ngươi trước tiên đột phá đấu sư cảnh giới cảm tạ ai ai các ngươi đừng đánh nhau a đều là anh em đúng ruột có chuyện cố gắng nói mà hát y ê n quân nhóm vừa đi trên quảng trường xem trò vui những người đi đường nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm đoàn người lại bắt đầu náo nhiệt lên quảng trường góc viền trên một nhà cửa hàng lão bản cũng là diện hàm sợ hãi cùng sùng bái mà nhìn đột nhiên dáng lâm hắc yên của nhóm chỉ là các loại hắc yên của nhóm vừa đi lão bản nhất thời biến sắc lén l ú t bóp nát một khối m ả n h ngọc một cái trải qua mã hóa tin tức lặng yên không một tiếng động địa lan truyền hướng về phía thiên tinh sơn mạch nơi sâu xa làm chu vi ngàn dầm duy nhất bá chủ cấp thế lực Thành trùng tinh vẫn các sơn môn trụ sở gần nhất một đầu mối không gian, không có một trong, tinh phố không khoảng cách không không không này là làm này gian động vấn sơn môn gần gian, vấn mối lại sao đầu các có các sở sẽ ở bởi y xuống cơ s ngầm đây. t n h vì n bên trong tông chủ đại điện trên. các chủ Bởi đại v các bên trong lâm thời có việc chưa lên đường chuyển động thân thể đi trung vực phong tôn giả mới vừa vừa mới chuẩn bị xuất phát chạy tới băng hà q u ố c một vị vẻ mặt vội vã tinh vẫn các trưởng lão bước nhanh đến nhỏ giọng ở phong tôn giả bên người thì thầm vài câu ta biết rồi người đi xuống đi phong tôn giả biến sắp nói vâng phó các chủ tinh vẫn các trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí một địa lui ra cổ tộc hắc yên quân chen chúc một vị thiếu nữ mặc áo xanh thẳng đến ta tinh vẫn các mà đến có hai vị thực lực hư hư thực thực vì là đấu tôn cảnh cường giả đi theo cổ tộc người làm sao đến chúng ta tinh vẫn các đây d ư ợ c trần việc này ngươi thấy thế nào phong tôn giả sắc mặt ngưng trọng nói ha ha cái tên nhà ngươi không cần xuất sáng hẳn là viêm tiểu t ử cái kia tiểu bạn gái đến tìm hắn đến rồi phong tôn giả bên tay trái nguyên bản không có một bóng người vị trí quỷ dị mà hiện ra một bóng người lẽ nào là ngươi lần trước nói vị kia phong tôn giả chân mày cau lại nói sắc mặt cũng thoáng nhu hòa không ít ừng h ư ơ n nhi cổ h ư ơ n nhi tiểu nữ hoa kia hoa người cũng không tệ lắm xem như là ta nhìn lớn lên nếu nhân ra đã đến nhà bái phỏng nào có đem khách mời cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý cổ linh ngươi dẫn người mở cửa n ê n tiếp đi thân phận của ta tạm thời còn chưa thuận tiện đi ra ngoài dược lão mỉm cười gật đầu nói được ta vậy thì đi a tiêu viêm tên tiểu tử này a cả ngày tận cho ta thêm phiền phức phong tôn giả cười lắc lắc đầu chật lôi lệ phong hành địa trực tiếp ra tông chủ đại điện thiên tinh sơn mạch lụ cấm biển rừng bầu trời từng đạo từng đạo bóng đen to lớn t r ợ t lóe lên xèo xèo xèo từng đạo từng đạo bốn cánh độc giác thú khé rung lên cánh liền có vô số cái màu xanh vòng xoáy nhỏ tụ tập ở bốn cánh bốn phía cấp tốc thúc đẩy bày tới đằng trước tiểu thư bộ tộc ta tình báo biểu hiện tinh vẫn các sơn môn trụ sở ngay ở chung quanh đây thế nhưng tinh vẫn các bị một tòa thiên nhiên hình thành sao bang đại trận bao trùm chúng ta tìm tới bọn họ hay là cần phí một phen khí lực một con hình thể khổng lồ bốn cánh độc giác thú bên trên thiếu nữ mặc áo xanh bên trái một vị hắc ý láo nhân ôm quyền hành lê nói lâm lão không cần tìm chúng ta khi đến dấu vết căn bản chưa thêm che lấp e sợ tinh vẫn các người cũng sớm đã biết chúng ta hướng đi nếu không tinh vẫn các c ũ n g n uổng là trung châu tứ phương các thủ các thiếu nữ mặc áo xanh tấm kia thanh nhã cảm động tinh xảo gò má lộ ra một vệ nghịch n g ậ m vẻ ha ha ha ha huân nhi tiểu thư quá khen rồi một tiếng cao giọng cười to đột nhiên ở đây trên vang lên nói oong long ngong ngay ở hắc yên quân nhóm tràn ngập để phòng trong ánh mắt một đạo khổng lồ cánh cửa không gian chậm dai ở giữa không trung tái hiện ra xèo xèo xèo một vị áo xanh ông lão mang theo mấy vị khí thế ác liệt bóng người một ngày ra ngươi xem người này không phải đến rồi ạ đứng ở bốn góc độc giác thú trên l ư n g thiếu nữ mặc áo xanh nhuẹn miệng cười nói há phong tôn giả lại là năm sao đỉnh cao đấu tôn xem ra bộ tộc ta tình báo khác biệt quá to lớn tình báo biểu hiện lại là b a sao đấu tôn lâm lão nhìn cái kia người cầm đầu con ngươi đột nhiên co rụt lại nói tại hạ cổ linh đã cung kính bồi tiếp cổ hân nhi tiểu thư đã lâu phong tôn giả đối với cổ hân nhi xa xa túi lầu nói phong tôn giả nhưng là tiêu viêm ca ca lao sư ngài này túi đầu hân nhi có thể không chịu nổi cổ hân nhi thân thể mềm mại hơi một bên biểu thị không bị này lễ ngay ở cổ hân nhi cùng phong tôn giả chuyện phiếm thời điểm bên người hai vị theo thị ông lão mặc áo đen cũng đang yên lặng người quan sát phong tôn giả người sau lưng hai vị đấu tôn cường giả một vị đỉnh cao đấu tông hai vị chín sao đấu tông còn lại cũng tất cả đều là cao cấp đấu tông xem ra tinh v ẫ n các thực lực tương đương không kém a không thẹn với tứ phương các thủ các tên đây đặt ở, ở bề ngoài sức mạnh mà thôi ai sẽ ngốc đến đem nhà của chính mình để toàn bộ thả ở trên đài đây hai vị ông lão mặc áo đen yên lặng mà dùng ánh mắt giao lưu ha ha huân nhi tiểu thư xin mời phong tôn giả cười ha ha chắp tay nói mời c h ậ t đoàn người ở phong tôn giả dẫn dắt đi nối đuôi nhau mà vào mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt liền xuất hiện ở một mảnh trên hư không trên bầu trời thỉnh thoảng có từng đạo từng đạo lưu quang né qua k h í tức mịt mở mà lại mạnh mẽ truyền thuyết tinh vẫn các trụ sở là do thiên thạch tinh lực xây dựng mà thành một mảnh thần bí không gian quả nhiên kỳ dị a được rồi v ừ a nhưng đã đến tinh vẫn các bên trong cổ minh mang theo ngươi người dưới đi nghỉ ngơi đi cổ h â n nhi đánh giá một phen dưới chân không gian sau phân phó nói vâng thiểu thư một vị thân mang tím đen sắc bảo phục đỉnh cao đấu tông cung kính đáp lập tức hắc yên quân nhóm liền điều khiển bốn cánh độc g i á c thú theo tinh vẫn các một vị trưởng lão hàng rồi xuống h â n nhi tiểu thư chúng ta đi ngọn núi chính tiêu viêm ở nơi đó chờ ngươi phong tôn giả đưa tay một chiêu phía chân trời mười mấy con linh tính mười phần bạch hạc lập tức bay tới theo phong tôn giả sắp xếp cổ h â n nhi mi mắt hơi rủ xuống nói ôi ôi ôi mười mấy đạo bạch hạc ấ p tốc hướng về giữa không gian tòa kia hiểm trở đỉnh cao bay đi tông chủ đại điện ở ngoài lâm lão văn lão các ngươi cũng dưới đi nghỉ ngơi đi không cần thời khắc bồi tiếp ta nơi này là tiêu viêm ca ca tinh v ấ n các bọn họ sẽ bảo vệ ta an toàn ta còn phải ở chỗ này ở lại mấy ngày ta cũng không muốn ở cùng tiêu viêm ca ca du ngoạn thời điểm còn bị các ngươi cho nhìn chằm chằm ở sắp bước vào đại điện thời điểm cổ h â n nhi bỗng nhiên quay đầu nghịch n g ợ m cười một tiếng nói nhưng là tiểu thư chúng ta nhất định phải thiếp thân bảo đảm lâm lão có chút khó khăn nói ha ha vị trưởng lão này đúng là không cần phải lo lắng h â n nhi tiểu thư an toàn có ta ở ai cũng thương không được nàng thiên hỏa ngươi tới đón chờ một hồi hai vị trưởng lão đi phong tôn giả khẽ mỉm cười nói hắn đang đàm tiếu liền trực tiếp liền an bài song tiếp đón người không một chút nào cho này nhị lão cơ hội phản bác ừ hắn nên vì hắn đệ tử cùng bạn gái vui vẻ ở chung sáng tạo một có lợi không gian ai nha hiện tại đấu khi đại lục trên như hắn như vậy làm đệ tử cân nhắc lao sư đã không nhiều thấu chương xong chương bốn trăm tám mươi chúng ta đi trên giường đánh một trận ba ba không gian một trận vật mẹo một đạo áo bào trắng bóng người quỷ dị mà tái hiện ra hai vị thiên hỏa này x ư ơ n g có lễ thiên hỏa tôn giả xa xa túi lầu nói đỉnh cao đấu tôn hai vị ông lão mặc áo đen khó nén vẻ khiếp sợ địa đối diện một chút thiên hỏa tôn giả đứng ra vốn là có phong tôn giả tồn tại tuyên kỳ tinh v ẫ n các thực lực ý tứ ở bên trong đương nhiên sẽ không thu lại tự thân khí tức vì lẽ đó nhị lao có thể rất rõ ràng địa nhìn ra thiên hỏa tôn giả cụ thể cảnh giới nhị lao đi xuống đi cổ h â n nhi che miệng khẽ cười nói lấy trí tuệ của nàng đương nhiên có thể rõ ràng phong tôn giả động tác này thâm ý chỉ là nhưng thông minh không có vạch trần thôi vâng t h i ể u thư nhị lao sắc mặt phức tạp theo thiên hỏa tôn giả rời đi phong tôn giả ngài nên chỉ là tiêu viêm ca ca sư ba chứ ta muốn gặp một hồi tiêu viêm ca ca chân chính lão sư tại chỗ trong đại điện chỉ còn dư lại cổ hân nhi cùng phong tôn giả thời điểm cổ hân nhi bỗng nhiên tung một câu thạch phá kinh thiên trí ngữ h ả nói một chút đây là tại sao phong tôn giả đúng là không chút nào thân phận bị vạch trần lúng túng trái lại rất hứng thú địa hỏi tới hân nhi tốt xấu cũng ở tiêu tộc đợi thời gian mười mấy năm tiêu viêm ca ca lão sư là ai đại khái vẫn là biết đến phong tôn giả ngài không phải là một đạo thể linh hồn tiêu huân nhi một đôi bên trong đôi mắt đẹp né qua một tia trong sáng nói ha ha ha được cổ linh nguyên liền không muốn thử lại t h ă m nàng huân nhi nha đầu này nhưng là rất thông minh một tiếng cười khẽ vang lên hai bóng người một trước một sau đ i ệ u đi ra tiêu viêm ca ca ừ dược tôn giả ngài c ư nhưng đã không phải thể linh hồn trạng thái cổ huân nhi nhìn từ t h ủ y hậu trường đi ra hai người tràn đầy kinh ngạc nói lợi dụng sinh huyết dung cốt đan cường giả thân thể cùng ma thu tinh huyết trợ thể linh hồn giành lấy bí pháp vốn là dược lão vị này luyện dược đại tông sư bí mật nghiên cứu chế tạo mà ra chính là cổ tộc cũng không nhất định có bực này bí pháp ừm ra một điểm nho nhỏ bất ngờ có điều cuối cùng cũng coi như là vượt kiếp trở về có điều nói đến này tựa hồ là hai người chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt đi vậy ta liền lại tự giới thiệu mình một chút ta tên dược trần tinh vẫn c ắ t các chủ dược trần dược lão mỉm cười ra hiệu nói lao sư ta tên cổ hân nhi cổ tộc tộc trưởng c ổ nguyên con gái thấy dược lão như vậy trân trọng địa tự giới thiệu mình cổ hân nhi cuốn quýt thi lễ nói ha ha lão sư tốt sau đó liền gọi lao sư ta dược lao sau khi nghe xong quả thực liền cười nở hoa cho tới cổ tộc tộc trưởng con gái bực này thân phận tôn quý kỳ thực hắn cùng tiêu viêm đã sớm đoán cái bảy tám đúng là không kinh hãi đến mức nào n h ạ ha ha thấy hướng này hờ hững nha đầu bây giờ nhưng h o à n g hồn tiêu viêm trong lúc nhất thời dĩ nhiên cười ra tiếng h ừ cảm thấy xấu mặt cổ hân nhi theo tiếng đi tới chật đôi mắt đẹp xoay ngang được rồi các ngươi hai thằng nhóc tự tiện đi không muốn lại theo chúng ta láo ra hỏa này l ạ i nhải dường lao thấy hai người này đã bắt đầu mặt mày đưa tình lập tức phất phất tay nói nhà mình dưỡng heo muốn đi ủi nhà của người khác môn ăn làm sao tâm tình có chút phức tạp đây vâng lao sư hai người cùng kêu lên quất lên bên trong gian phòng nguyên lai、like、cổ hân nhi tiểu thư là cổ tộc thiếu tộc trưởng a tiêu viêm nhìn trước mắt màu xanh tiến ảnh bóng dáng xinh đẹp cười trêu nói vậy ngươi còn dám hay không muốn ta cổ hân nhi vừa nhữ m ú i ngọc tinh xảo nói tại sao không dám ta vẫn là tiêu tộc thiếu tộc trưởng đây đại gia cùng là thiếu tộc trưởng ai sợ ai tiêu viêm nhất thời liền không vui lại hỏi ta có dám hay không cổ hân nhi thỏa mãn n ở nụ cười lập tức một con va vào tiêu viêm trong lòng tiêu viêm ca ca hân nhi rất nhớ ngươi một tiếng tiếp cận nói mê lẩm bẩm nhẹ giọng ở tiêu viêm trong lòng chậm rãi vang lên ta cũng vậy tiêu viêm tay vượn dương ra liền đem cổ hân nhi dịu dàng nắm chặt e o thon nhỏ ôm s á t nói hô rốt cục qua ải tiêu viêm trong lòng âm thầm so với một ngón tay cái ta vẫn cho là ngươi và ta việc sau đó có lẽ sẽ gặp phải rất lớn lực cản thế nhưng bây giờ nhìn lại lấy tiêu viêm ca ca thiên phú của ngươi cùng thân phận lao sư tới nói đến thời điểm sẽ ung dung rất nhiều cổ hân nhi ngẩng đầu lên nhìn về phía tiêu viêm nở nụ cười xinh đẹp nói như thế vẫn chưa đủ hân nhi tin tưởng chúng ta bước vào đấu thánh cảnh giới ngày chính là chúng ta triệt để cùng nhau thời gian thời gian này sẽ không quá lâu n g ắ n thì mười năm lâu là hai mươi năm tiêu viêm bắt được cổ hân nhi trắng như tuyết mềm mại mười ngón liên kết nắm ở lòng bàn tay nói hai mươi năm à. bằng vào ta các loại dài lâu sinh mệnh tới nói hân nhi còn chờ nổi cổ hân nhi khẽ cười nói được rồi đem đế ấn quyết sau ba ấn đều cho ta đi nhìn cổ hân nhi muốn nói lại thôi dáng vẻ tiêu viêm nặn nặn cổ hân nhi trắng như tuyết múi ngọc tinh xào nói hi hi ta còn đang suy nghĩ nên làm sao cùng tiêu viêm ca ca nói sao cổ hân nhi le lưới một cái nói chật lấy ra một viên màu vàng quyển sách đưa cho tiêu viêm trực tiếp cho ta là tốt rồi nếu như triển khai đấu kỹ thời điểm bị cổ tộc người phát hiện vậy ta liền nói ngơi ư các ngươi hân nhi tiểu thư đưa ta tiêu viêm nặn nặn trong tay quyển sách cười to nói đối với đã nghỉ chân với đấu tông cảnh giới hắn tới nói phiên hải ấn đã không quá đủ đệ tam ấn phúc địa ấn làm đến có thể chính là thời điểm mặt mũi của ta ở cổ tộc hình pháp trưởng lão nơi đó có thể vô dụng tiêu viêm ca ca bị bắt được nhất định sẽ bị phế đi tu vi cổ hân nhi cười duyên nói có hay không dùng thử qua thì biết đến hân nhi chúng ta đến bên trong đi nhường tiêu viêm ca ca nhìn ngươi trưng khí hư tật xấu đến cùng đã khỏi chưa dùng tiêu viêm ôm chặt lấy cổ hân nhi liền đi vào bên trong tiêu viêm c a ca, đi trên giường có thể nhưng là tay máy tay chân không được ta ở triệt để thức tỉnh cổ đế huyết thống chức nhất định phải bảo vệ nguyên âm bằng không ta không cách nào đối với trong tộc bàn giao cổ hân nhi r ỗ i ra một cái như hành bình thường tay ngọc chỉ cho tiêu viêm môi nói hân nhi ngươi nghĩ gì thế ta là loại người như vậy mà vì trừng phạt ngươi ta quyết định phải cố gắng địa đánh với ngươi một chiếc đi chúng ta đi trên giường một quyết thắng bại tiêu viêm ôm lấy cổ hân nhi liền hướng trên giường đổ tới à, thiêu viêm c a c a ngươi nhạy chút một tiếng duyên dáng gọi to từ trong phòng truyền đến bên ngoài phòng cổ tộc hai vị trưởng lao chính lòng như lửa đốt mà nhìn bọn họ đại tiểu thư đi vào dòng d ã hai canh giờ còn chưa hề đi ra không được ta nhất định phải đi đi vào gọi tiểu thư đi ra lâm lão cắn răng một cái liền chuẩn bị xông vào ai lâm lão vẫn là lưu lại bồi thiên hỏa nói chuyện phiếm đến được thiếu các chủ hắn là một rất có t r ư ờ n g một người thiên hỏa tôn giả tay háo bảo vung một cái liền đem lâm lão ngăn lại trợ ý tứ sâu xa địa cười một tiếng nói ngươi ai lâm lão d i ậ m chân một cái lập tức liền và văn lao đi ra đối phương nhưng là nhị chuyển đỉnh cao đấu tôn hai người bọn họ còn có thể cùng thiên hỏa tôn giả động thủ không được động thủ lâm lao hắn dám cam đoan hai người bọn họ nhất định sẽ ở hai phút bên trong nàng phố cái kia đã như vậy còn không bằng cho mình ừ không phải còn không bằng cho song phương một thể diện thiếu các chủ ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây cổ vũ thiên hỏa tôn giả nhìn tiêu viêm gian phòng lộ ra một dị thường hiền lành mỉm cười thấu chương s o n g chương bốn trăm tám mươi mốt ta có một lớn mật ý nghĩ sau ba ngày tiêu viêm ca ca huân nhi lập tức liền phải đi có một việc ngươi cần phải nhớ kỹ ngươi nhất định phải nhắc nhở tiêu chiến thúc thúc tiêu tộc cái viên này t r u y ề n thừa cổ ngọc nhất định phải bảo tồn được không muốn dễ dàng gặp người trong tộc thập phần muốn lấy được cái viên này cổ ngọc trên thực tế ban đầu ta đi tiêu tộc trong tộc cũng là hy vọng ta có thể nhân cơ hội cầm lại nó nguyên lão tịch từng muốn phái người cướp giật tiêu tộc cậu ngọc bị cha của ta cho chặn trở lại cổ hân nhi một đôi đôi mắt đẹp thật chặt nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm thần cầu bộ tộc ta cái viên này đà xá cổ đế ngọc bọn họ là nắm không đi tiêu viêm dị thường khẳng định địa lắc đầu nói tiêu viêm ca ca ngươi đã biết cái viên này cậu ngọc tác dụng sao cổ hân nhi kinh ngạc nói ừ m đã từng nhân vì gia tộc suy sụp chúng ta tiêu tộc thất lạc rất nhiều thứ hiện tại chúng ta tiêu tộc chính đang từng bước từng bước đưa chúng nó đều cho kiếm vệ lúc trước phụ thân đem tiêu ra thay đổi vì là tiêu tộc kỳ thực cũng chính là xuất phát từ nguyên nhân này vinh quang mà lại cổ xưa đế tộc ta ta tiêu tộc thực sự là đã mất đi quá nhiều quá nhiều đồ vật tiêu viêm ý tứ sâu xa địa cười một tiếng nói không nghĩ tới tiêu chiến thúc thúc liền tiêu tộc cũng là đế huyết hậu duệ tin tức này cũng biết hồ như vậy hân nhi cũng không cần có cái gì bao quần áo cổ hân nhi thở phào nhẹ nhỏm che miệng khẽ cười nói t i ể u thư đã đến giờ chúng ta nên xuất phát ngoài phòng truyền đến một tiếng thanh âm g i ả n u a nói tiêu viêm ca ca cổ hân nhi nắm lấy tiêu viêm tay lưu luyến không rời nói đi thôi hân nhi ta liền không t i ễ n ngươi ngoan ngoãn ở cổ tộc chờ ta ta chẳng mấy chốc sẽ đến tiêu viêm nhẹ nhàng ôm cổ hân nhi thì thầm nói được tiêu viêm ca ca cổ hân nhi mỉm cười gật đầu tông chủ đại điện bên trong hân nhi nha đầu kia đi rồi sao dược lao thả xuống sách cổ ở trong tay nói ừng Diệp ra sự tình huyền di danh rồi、sao? Tiêu viêm ngồi nói. rồi, điều thôi, phái người tới. đệ đáp Đáp ra sao? sự tình tả thu một tử huyền ứng yên lặng xuống ứng hưu đã là có ký ừ này hai thứ ngươi nhận lấy dược lão lấy ra hai quyển quyển sách đưa cho tiêu viêm đây là tiêu viêm tiếp nhận hai quyển quyển sách nghi ngờ nói bây giờ ngươi đã bước vào đấu tông cảnh địa giai cấp thấp diễm phân phệ lãng xích đã có chút theo không kịp tu vi của ngươi tiến triển đỏ đậm quyển sách bên trong phải là địa giai t r u n g cấp đấu kỹ du thân xích hay dùng đến thay thế diễm phân vệ lãng xích dược lao chỉ trò cái kia quyển đỏ đậm quyển sách nói người lao sư kia nhường đến ta đoán xem này quyển cổ xưa ra d ề quyển sách sẽ không là linh hồn công pháp dù sao ta hiện tại đã gần như là thất phẩm cao cấp luyện dược sư bước kế tiếp liền sung kích bát phẩm luyện dược tông sư cảnh giới làm sao đem linh hồn cảnh giới bước vào linh cảnh nhưng là bước vào bát phẩm k h e n chốt tiêu viêm cầm lấy này quyển ra dê quyển sách từ từ mở ra nhiều hứng thú nói quả nhiên là tu luyện linh hồn công pháp có điều tại sao không có tên tiêu viêm ngẩng đầu nhìn hướng về dược lão không hiểu nói đây là năm đó ta tham gia trung châu đan hội thu được quán quân thời điểm từ đan thắp trong tay được linh hồn phương pháp tu luyện cấp bậc là huyền cấp cao cấp tên đúng là không có dược lão lắc đầu nói linh hồn phương pháp tu luyện một lần đem linh hồn cảnh giới tiến vào linh cảnh tiêu viêm nghe vậy không khỏi nắm chặt trong tay ra dê quyển sách lao sư nói đến trung châu đan hội ta bỗng nhiên có một cái kế hoạch tiêu viêm trong con ngươi tinh quang lóe lên nói kế hoạch n g ư ờ i nói dược lao thân thể về phía trước thăm dò nói trung châu đan hội chính là ba mươi năm một lần thịnh hội sau đó khoảng cách lần trước đan hội mới qua gần như hai mươi hai năm thôi nói cách khác còn có gần như thời gian tám năm mới sẽ tổ chức mới một lần đan hội ta muốn tham gia đan hội tiến vào mười người đứng đầu thu được tiến vào tinh vực tư cách sau đó nhân cơ hội thu lấy tam thiên diễm viêm hỏa thế nhưng ta không muốn chờ chờ tám năm lâu dài vì lẽ đó ta nghị xin mời lão sư dùng người đan tháp đệ tứ bá chủ thân phận thúc đẩy đan tháp sớm tổ chức mới nhất một lần đan hội tiêu viêm nói ra trong lòng hắn chủ bị đã lâu kế hoạch bất kể là thúc đẩy phần quyết tiếp tục tiến hóa vẫn là tăng cao thực lực tiêu viêm cũng phải thu được bị phong ấn ở thánh đan thành bầu trời tinh vực nơi sâu xa tam thiên diễm viêm hỏa thế nhưng muốn thu được hàng phục tam thiên diễm viêm hỏa cơ hội cái kia nhất định phải tham gia đan hội thu được đan hội mười người đứng đầu mới có thể được cơ hội này ở duyên cơ sự tình tuyến bên trong là mỗi ba mươi năm một lần đại lục luyện dược sư thịnh hội mới nhất một lần đan hội nhưng là ở tiêu viêm hai mươi sáu tuổi hai mươi bảy tuổi thời điểm tổ chức nói cách khác tiêu viêm nếu như dựa theo chính quy con đường tham gia đan hội phải đến tám năm sau mới có thể thế nhưng tám năm thực sự là quá lâu tiêu viêm không có như thế đại kiên trì tiêu viêm từng nghĩ tới nếu dược lão bây giờ đã trở thành đan tháp đệ tứ bá chủ vậy thì mượn thân phận lão sư không tham gia đan hội trực tiếp đi thu phục tam thiên diễm viêm hỏa thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi dù sao hiện nay trung châu đan hội quan trọng nhất khen thưởng chính là mười người đứng đầu có thể có một thu phục tam thiên diễm viêm hỏa cơ hội tiêu viêm nếu như sớm đem tam thiên diễm viêm hỏa lấy đi cái k i a đan đường làm sao hướng về toàn bộ đại lục luyện dược sư bàn giao cho dù dược lão là đan tháp đệ tứ bá chủ đan tháp phương diện cũng sẽ không đáp ứng tiêu viêm cái này vô lễ thỉnh cầu vì lẽ đó tiêu viêm linh cơ hơi động nếu không thể vượt qua đan hội vậy thì sớm tổ chức đan hội được rồi hả sớm tổ chức đan hội lý do là cái gì ngươi phải biết cho dù ta đã trở thành đan tháp đệ tứ bá chủ thế nhưng nếu như không có đầy đủ lý do cũng không thể mạnh mẽ thay đổi đan hội tổ chức thời gian dược lao sau khi nghe xong ngồi ngay ngắn người lại nói từ lao sư cung cấp tình báo đến xem đan tháp phong ấn tại tinh vực nơi sâu xa tam thiên diễm viêm hỏa đã triệt để sinh ra linh trí bởi có thể hấp thu tinh thần chi lực không ngừng trở nên mạnh mẽ đặc tính tam bá chủ đối với hắn dưới phong ấn cũng càng ngày càng yếu nếu như tam thiên diễm viêm hỏa một khi phá tan phong ấn cái kia toàn bộ thánh đan thành đều sẽ hủy hoại trong một ngày ta nghĩ tam bá chủ áp lực nên vẫn rất lớn đi ta có thể đem đan tháp giải trừ cái này mầm họa triệt để thu phục tam thiên diễm viêm hỏa tiêu viêm cười thần bị nói triệt để thu phục tam thiên diễm viêm hỏa dược lao trong con ngươi tinh quang lóe lên nói nếu như thật phải là nếu như vậy hắn đúng là có thể thử một lần ừ m lao sư còn nhớ chúng ta ở cổ đế động phủ cùng bệ hạ ở c h u n g đoạn thời gian đó đi ta từng hỏi do qua bệ hạ có hay không có thu phục tam thiên diễm viêm hỏa phương pháp bệ hạ nhưng là cho ta một kinh ngạc vui mừng vô cùng bệ hạ nói tam thiên diễm viêm hỏa chính là thái hư cổ long bộ tộc nuôi dưỡng năm đó tam thiên diễm viêm hỏa còn chỉ là mô hình đem sẽ sinh ra thời điểm bị một con cổ long phát hiện bởi quá mức nhỏ yếu đầu kia cổ long đối với hắn vội vã bố trí một đạo long ấn sau liền rời đi sau đó từ cổ long đảo tới rồi trúc hỏa đại trưởng lão cũng chứng thực tin tức này vốn là bệ hạ dự định trực tiếp nhường đầu kia cự long đem đạo kia long ấn chuyển cho ta thế nhưng trúc hỏa đại trưởng lão lại nói đầu kia cổ long đã sớm mất tích với một lần không gian lữ hành chi bên trong vì lẽ đó bệ hạ trực tiếp dùng tinh huyết của hắn ở trong cơ thể ta gieo xuống một viên long ấn bệ hạ chính là thái hư cổ long bộ tộc huyết thống tinh khiết nhất người có hắn long ấn cấu kết tam thiên diễm viêm hỏa trong cơ thể long ấn vậy ta sẽ có tám phần mười năm thu phục tam thiên diễm viêm hỏa tiêu viêm nói liền nắm chặt nắm đâm nói thấu chương xong chương bốn trăm tám mươi hai không biết có nên nói hay không thí tam thiên diễm viêm hỏa hóa ra là có chủ đồ vật dược lao nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh nói dù hắn lớn như vậy trái tim cũng bị tin tức này chấn kinh đến trợn mắt ngoác mồm năm đó đan thắp bắt lấy tam thiên diễm viêm hỏa sau khi nhưng bởi các loại nguyên nhân đều không thể đem thuận lợi thu phục cuối cùng chỉ có thể bất đắc di đem phong ấn tại thánh đan thành bầu trời bên trong tinh vực sau đó đan tháp quyết định biến phế thành bảo để cho biến thành biến thành đan hội người thắng khen thưởng một trong mượn trung châu tổ chức đan hội trên đại lục hầu như phần lớn cấp cao luyện dược sư đều sẽ trình diện cơ hội để cho bên trong tinh anh cũng chính là đan hội mười người đứng đầu thử nghiệm thu phục tam thiên diễm viêm hỏa chỉ là đan hội đã mở ra một lần lại một lần n à y đến từ đại lục các nơi cấp cao luyện dược sư cũng là đến rồi từng góc một vẫn là không người có thể thu phục này đạo dị hỏa cho đến ngày nay tam thiên diễm viêm hỏa đã triệt để đã biến thành đan thắp trên dưới một phiền t h á i lớn thế nhưng ai có thể nghĩ tới đây tam thiên diễm viêm hỏa nó hóa ra là thái hư cổ long bộ tộc nuôi dưỡng đây ừ n lão sư nên gặp qua bên trong tinh vực tam thiên diễm viêm hỏa chứ nó hình thể có thể không phải là thái hư cổ long bộ tộc hình thể ạ n à y không phải là t r ù n g hợp t i ề u viêm nhắc nhở nói thì ra là như vậy mà ta nói cái kia tam thiên diễm viêm hỏa d á n g dấp làm sao sẽ như vậy nhìn quen mắt đây tỉnh táo lại dược lao không khỏi lẩm bẩm nói ngoài ra chúng ta còn có một lý do chính đáng đó chính là chúng ta cùng đan tháp có cùng chung một kẻ địch hồn điện chúng ta nhằm vào hồn điện bố cục gần như đã gần như hoàn thành trung châu mười một thế lực bên trong ngoại trừ luôn luôn trung lập âm cốc cùng thiên minh tông còn lại thực lực đã liên minh ở cùng nhau một tháp một tông hai cốc tứ phương c á c bất cứ lúc nào có thể đối với hồn điện khai chiến hiện tại khuyết chính là một triệt để đem đan tháp kéo xuống nước cơ hội cùng với cùng hồn điện toàn diện khai chiến thời cơ nếu như đan hội lại một lần nữa tổ chức như vậy hồn điện nhất định sẽ không nhịn được bỏ qua cơ hội này cũng sẽ phái người lại đây nỗ lực thu phục tam thiên diễm viêm hỏa chúng ta có thể lợi dụng lần này đan hội làm một cái bẫy dẫn ra chủ động đến đây hồn điện người sau đó lợi dụng cơ hội này triệt để cùng bọn họ khai chiến tiêu viêm nói xong cũng thở phào nhẹ nhõm đây chính là hắn toàn bộ kế hoạch liên vi một sớm thu phục tam thiên diễm viêm hỏa cơ hội hắn dễ dàng mà hắn giải quyết triệt để tam thiên diễm viêm hỏa cùng làm cục hồn điện à. có hai cái này lý do cũng đã đầy đủ ta sẽ dốc toàn lực thúc đẩy đan tháp sớm tổ chức lần này đan hội dược lao suy tư một lát sau mở miệng nói vậy ngươi dự định hy vọng khi nào triệu hoán đan hội dược lao gõ gõ trên bàn nói một năm r ư ỡ i sau đó đi trước đó ta phải đem thực lực của ta cẩn thận mà cho nhấp nhấc tiêu viêm suy nghĩ một chút thận trọng nói cũng được vừa vặn thời kỳ này có thể dùng đến thông báo đại lục các nơi các luyện dược sư nhường bọn họ sớm có chuẩn bị ừ các loại cổ linh từ băng hà cốc trở về sau đó ta liền lên đường chuyển động thân thể đi tới đ a n tháp yên tâm ta nhất định sẽ đem việc này thúc đẩy dược lao lông mày né qua một tia cao chót vót nói vậy thì xin nhờ lao sư tiêu viêm thật dài túi đầu nói từ khi tiêu viêm cùng dược lão cái k i a một phen xúc đầu gối trường đàm sau khi tiêu viêm liền triệt để rơi vào khổ tu bên trong tiêu viêm ở này thời gian hơn một năm chuyện cần làm vẫn là tương đối đầu tiên muốn tu luyện đấu kỹ tam thiên lôi động lục hợp du thân xích để ấn quyết thứ yếu còn muốn tu luyện linh hồn công pháp lấy tranh thủ sớm ngày đem linh hồn của hắn cảnh giới tiến vào linh cảnh cuối cùng còn muốn đem chính mình đấu khí tu vi hướng về trên nhiều nói lại lấy ba sao đấu tông tu vi đi đi đan hội trực diện hồn điện cường giả thực sự là quá nguy hiểm ở phong tôn giả triệt để quyết định cùng băng hà cốc liên minh việc sau dược l a o cũng lập tức lên đường chuyển động thân thể đi tới đan tháp bắt đầu rồi hắn du thuyết lữ trình trung châu đan vực thánh đan thành bên trong vực nguy nga đan tháp đỉnh trong đại điện bốn vị có thể chấn động đại lục toàn bộ luyện dược sư giới luyện dược tông sư nhóm ở đây tổ chức thần bí tụ hội dược trần lúc này ngươi tụ tập chúng ta bốn bá chủ mở hội vì chuyện gì ngồi xếp bằng ở chính phương bắc vị huyền k h ô n g tử xuất mở miệng trước nói ta nghĩ sớm tổ chức đan hội dược lao khẽ mỉm cười nói chỉ là dược trần tung một viên bom nặng cân ba người này mặc dù có chút n g h i hoặc thế nhưng là không có cỡ nào đến kinh ngạc lý do đây dược trần ngươi phải biết tức khiến cho chúng ta bốn bá chủ hợp lực s á t thực có thể mạnh mẽ thông qua tổ chức đan hội quyết định thế nhưng ta cần cho người phía dưới một câu trả lời hoặc là nói một lý do chính đáng huyền k h ô n g tử bình tĩnh nói Ta t có hai ể chuyện này t bất ê kể là chuyện nào đều là đan tháp đại họa tâm phúc nếu như thật sự có thể đồng thời giải quyết đi chúng nó đừng nói là sớm triệu mở một lần đan hội chính là mười lần cũng có thể không chính là trực tiếp sửa chữa đan hội tổ chức cách xa nhau thời gian đều được tam thiên diễm viêm hỏa kỳ thực là mấy ngàn năm trước thái hư cổ long bộ tộc nuôi dưỡng trong cơ thể có chồng thái hư cổ long bộ tộc đặc hữu long ấn chỉ là sau đó chủ nhân của nó bất hạnh ngã xuống nó hình thể là thuần chính nhất cổ long thân thể điểm này chính là bằng chứng ta có thể liên hệ vẫn ở trung châu bí ẩn không ra thái hư cổ long bộ tộc người nhưng bọn chúng Thiên họ phối hợp chúng ta thu ta Tàm lấy dù i Viêm đổi, phải Tiêu Viêm Thiên Diễm Viêm ễ m làm Tàm Hỏa. Thế nhưng làm trao đổi, nhất định thu Hỏa. trao ta tử đến lấy do đệ d sao thái hư cổ long bộ tộc quan hệ là tiêu viêm liên lạc với tiêu viêm ở du lịch đại lục lúc đó có hạnh kết bạn cổ long đào trúc hỏa đại t r ư ở n g lao d ư ợ c lao chậm rãi mở miệng nói cái gì tam thiên diễm viêm hỏa lại là thái hư cổ long bộ tộc nuôi dưỡng đúng rồi nó hình thể quả nhiên thập phần nhìn quen mắt ta nói ta làm sao ở nơi nào gặp qua đây thiên hữu ta đan tháp a đối mặt dược lao tung này một viên bom nặng cân đan tháp tam bá chủ rốt c ụ c đống nhiên biến sắc đi ngang qua một trận ánh mắt trao đổi sau khi huyền k h ô n g tử hưng phấn gật đầu nói đương nhiên có thể bây giờ thái hư cổ lòng bộ tộc tung tích ở trung châu đã hầu như tuyệt tích tiêu viêm tiểu tử kia có thể tìm tới bọn họ bộ tộc trợ giúp giải quyết tam thiên diễm viêm hỏa đương nhiên tốt nhất hiện nay chúng ta đan tháp đối với tam thiên diễm viêm hỏa thái độ chính là chỉ cần không bị đại địch của chúng ta hồn điện người cướp đi ai cũng có thể đi thu phục bằng không chúng ta cũng sẽ không để cho m ô i giới đan hội mười người đứng đầu đi thử thu phục tam thiên diễm viêm hỏa vì lẽ đó đến tột cùng là ai thu phục tam thiên diễm viêm hỏa chúng ta cũng không chú ý dị hỏa đối với đã ở luyện dược thuật trên tới mức độ này chúng ta tới nói cũng là có cũng được mà không có cũng được tiêu viêm xuất lực to lớn nhất vậy thì quy tiêu viêm vậy coi như quyết định như thế dược lao cười vỗ tay một cái nói chuyện thứ nhất xong rồi chương bốn trăm tám mươi ba tức giận đến ta tàn nhẫn mà quăng ngã trăm tám mươi cái cái ly cái kia chuyện thứ hai đây huyền k h ô n g tử cưỡng chế đáy mắt hưng phấn tiếp tục hỏi tới vì sớm tổ chức đan hội chúng ta có thể phân tán tin tức nói bởi tam thiên diễm viêm hỏa có thể hấp thu tinh thần chi lực không ngừng trở nên mạnh mẽ đan tháp phương diện đối với tam thiên diễm viêm hỏa khống chế đã bạc nhược đến một cực kỳ nguy hiểm trình độ đan tháp phi thường bức thiết địa muốn đem cái này bao quần áo vẩy đi ra vì lẽ đó dự định sớm tổ chức đan hội lấy hồn điện người tham lam tính tình cùng ta đối với hồn điện người hiểu rõ bọn họ là nhất định sẽ phái người đến đến thời điểm chúng ta có thể sớm triệu tập ta mới các cường giả làm một cái bẫy đem lẫn vào đan hội hồn điện người toàn bộ trôn g i ế t đi sau đó hồn điện chắc chắn sẽ không thể không bỏ qua vào lúc ấy chính là ta dược trần xuất hiện lần nữa ở trước mặt người đời thời gian ta sẽ triệu tập tinh vẫn các minh hữu cùng đan tháp đồng thời cùng hồn điện khai chiến vì an các ngươi tâm ta ngược lại thật ra có thể sớm tiết lộ một chút tin tức cho các ngươi minh hữu phương diện ở trung châu mười một thế lực lớn bên trong hoa tông phần viêm cốc băng hà cốc phong lôi cát vạn kiếm cát hoàng tuyền cát cũng đã cùng ta tinh vấn các bí mật liên minh d ư ợ c lao nói xong cũng lẳng lặng mà chờ đợi huyền không tử ba người trả lời chắc chắn vô cùng bạo tay vô cùng bạo tay a d ư ợ c trần này hoàn toàn là vô cùng bạo tay a ngoại trừ âm cốc cùng thiên minh tông trung châu ở bề ngoài hết thẻ thế lực cũng đã đứng ở chúng ta bên này da rẻ ngăm đen thiên lôi từ lúc này trên khuôn mặt nhưng hiện ra một trận dị dạng h n g hồng từ khi ta vượt kiếp trở về sau khi ta liền đang c h ậ m chậm triển khai cái này hùng vĩ kế hoạch bây giờ trải qua hơn một năm tinh tế mưu tính ta bố cục đã tiếp cận song song rồi lần này nếu như không triệt để tiêu diệt hại ta ngã xuống h ô n điện ta thể không bỏ qua dược lao uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói h ô n điện là thời điểm nợ máu trả bằng máu ta muốn để cho các ngươi biết ta dược trần không thể n h ụ các ngươi dám làm hại ta ngã xuống một lần ta liền dám diệt ngươi cả nhà cố gắng ta đã sớm nói nên làm như vậy nhưng là cho tới nay huyền k h ô n g tử cùng huyền y cũng không quá đồng ý hồn điện đám người này không người quỷ không g i a quỷ đồ vật hàng năm không biết cướp đoạt ta đan tháp bao nhiêu ưu tú luyện dược sư linh hồn liền nên như vậy đau thật súng thật điệu ít í t í t mẹ hắn giết chết cho chết hồn điện dược trần ta này một phiếu đầu ngươi liền xem ngươi có thể nói hay không phục huyền k h ô n g tử cùng huyền y thiên lôi tử kích động đập một cái mặt đất nói một bên thân mang một bộ màu xanh lam s ừ n s á m huyền y nghe vậy lật qua lật lại đẹp đẽ khinh thường xem thường một phen này thô lỗ lô thiên lôi tử t r ậ t một trong số đó xong đôi mắt sáng nhìn về phía dược lao ôn ngu nói dược trần ta ủng hộ ngươi buông tay đi làm đi cực khổ rồi huyền y dược lao đối với huyền y ôn h ò a cười một tiếng nói liên huyền y nhìn về phía dược lao ánh mắt cũng càng ngu hòa nữ nhân thật đúng là phiên p h ứ c thiên lôi tử thấy thế bất đắc dĩ b i ể u môi nói như vậy huyền k h ô n g tử ngươi đ á p á n đây dược lao ánh mắt cuối cùng tìm đến phía một bên vẫn trầm mặc không nói huyền k h ô n g tử nếu ngươi liền sớm tổ chức đan hội lý do cũng đã nghĩ kỹ kế hoạch cũng là hoàn h o à n liên kết ta thôi diễn nửa ngày cũng không có phát hiện trong đó lỗ thủng vậy ta cũng không có lý do gì từ chối ngươi ta cũng tán thành ở dược lao ánh mắt nhìn kỹ huyền k h ô n g tử bông ra vẫn n h í u chặt lông mày chậm rãi gật gật đầu Được. vậy chúng ta liền lập tức tuyên bố này giới đan hội đem sớm bảy năm tổ chức dựa theo thời gian này xem là khoảng cách điều chỉnh sau đan hội trung gian còn có hơn một năm năm bước đệm thời gian có này thời gian hơn một năm đầy đủ chúng ta đem đan hội sớm tổ chức tin tức truyền khắp toàn bộ luyện dược s ư giới cũng có thể làm cho bọn họ sớm làm một ít chuẩn bị dược lao cười to nói chư vị vẫn là trước tiên theo ta đi một chuyến tiểu đan thắp đi đi gặp lao tổ một mặt dù sao cùng hồn điện triệt để khai chiến như vậy đại sự cũng đến do lão tổ tự mình đánh nhịp mới được lao tổ gật đầu sau khi chúng ta lại tuyên bố sớm triệu hoán đan hội huyền không tử chậm rãi đứng lên nói được tán thành tán thành ô n g long long không gian một trận văn m è o bốn bóng người quỷ dị mà biến mất ở tại chỗ đại điện lần thứ hai khôi phục kiên tĩnh chỉ có bốn phía đại điện trên vách tường những kia đủ mọi màu sắc hỏa diễm vẫn cứ đang lẳng lặng t i ê u đốt cả t ò a đại điện ở những này đủ mọi màu sắc hỏa mang đan dệt dưới hiện ra một loại mẫu ảo giống như mê ly cảm giác ngay ở tiêu viêm ở tinh vẫn các bên trong điên cuồng khổ tu sau một tháng sau đan tháp đ ô n g nhiên tuyên bố bởi một ít không thể đối kháng nguyên tố sớm định ra với tám năm sau đan hội đem sớm bảy năm tổ chức nói cách khác trên đại lục có trí với tham gia mới một lần đan hội các luyện dược sư lưu cho thời gian của bọn họ còn có hơn một năm một chút nhỏ tin tức truyền ra sau đó toàn bộ trung châu không thậm chí là toàn bộ đại lục luyện dược sư giới đều sôi trào trong lúc nhất thời liên quan với đan tháp tại sao tuyên bố sớm tổ chức đan hội việc suy đoán lưu truyền đến mức nửa ngày bay chính là có một ít cùng đan tháp giao hảo thế lực hoặc là b ắ t phẩm luyện dược tông sư đến đây hỏi dò đan tháp phương diện cũng là lựa chọn nói năng thận trọng mà đang lúc này một cái sức bùng nổ tin tức nhanh chóng ở trung châu đại lục truyền lưu ra năm gần đây đan tháp giam giữ ở thánh đan thành bên trong tam thiên diễm viêm hỏa liên tiếp phá tan phong ấn mấy lần nỗ lực lao ra phong ấn hủy diệt thánh đan thành phụ trách c h ấ n thủ nó đan tháp tam bá chủ đã là tâm lực t i ể u tụy bọn họ từng là quan địa phỏng chừng nhiều nhất lại c h ấ n áp tam thiên d i ễ m viêm hỏa thời gian hai mươi năm hai mươi năm sau tam thiên d i ễ m viêm hỏa sẽ triệt để phá tan phong ấn mà này đem mang ý nghĩa cả tòa thánh đan thành đem ở một đạo mất đi sự khống chế dị hỏa điên cuồng công kích dưới triệt để hủy hoại trong một ngày chính là đan tháp cái tổ chức này còn có thể giữ được hay không đều không nhất định vì lẽ đó đan tháp tam bá chủ quyết định đem đang tiến hành đan hội sớm tổ chức hy vọng đang tiến hành đan hội mười người đứng đầu có thể thu phục sắp mất đi sự khống chế tam thiên diễm viêm hỏa giải cứu đan tháp với thủy hỏa bên trong dù sao mỗi một giới trung châu đan hội đều tụ tập cả tòa đại lục luyện dược sư giới hơn nửa tinh hoa do trong bọn họ sản sinh mười người đứng đầu hay là có thể giải quyết đan tháp hiện nay cảnh khốn khó quy tắc này khá là bí ẩn tin tức một khi c h u y ê n g i a đại lục luyện dược sư giới lần thứ hai xôi trào nghe nói phát hiện chuyện này bị để lộ bí mật sau khi tức giận đến đan tháp tam bá chủ tại chỗ liền tàn nhẫn mà quăng ngã trăm tám mươi cái cái ly đến tột cùng là ai tiết lộ phong thanh liền nổi giận sau khi đan tháp tam bá chủ bắt đầu nghiêm tra bên trong để lộ bí mật nhân viên được rồi kỳ thực chính là đại chiến tiền thanh quét hai mắt của kẻ đi tôi mượn cơ hội đem hồn điện khả năng đinh vào đan tháp bên trong cái đinh hết thể nổ ở đan tháp tam bá chủ phát tiết xong lửa giận sau khi một ít cùng đan tháp giao hảo thế lực lần thứ hai tới cửa hỏi dò nguyên do chuyện đan tháp phương diện ở trong đ ấ y lòng cuối cùng không thể không âm u mà tỏ vẻ sớm tổ chức đan hội xác thực có một phần tam thiên d i ễ m viêm hỏa nhân tố ở trong đó có điều cũng chỉ là một phần nhân tố mà thôi những thế lực này nhóm r ồ n dập tâm linh thần hội mà tỏ vẻ một phần nhân tố à chúng ta đều hiểu chúng ta đều hiểu kết quả là ở tại sao trong vòng nửa tháng toàn bộ luyện dược sư giới cũng đã biết cái này không phải bí mật bí mật rồi đây chính là thiên hàng cơ duyên a trời ban không đáng tất được tội lỗi ta cảm thấy ta có thể hành ta cảm thấy ta có thể liều một phen liều một phen xe đạp biến motor tam thiên d i ễ m viêm hỏa nhất định là ta tự giác đã biết bí mật sau lưng chân tướng luyện dược sư giới lần này triệt để trở nên yên lặng có thực lực các luyện dược sư dồn dập bắt đầu rồi điên cuồng khổ luyện luyện dược thuật lấy chuẩn bị hơn một năm sau đó cái kia chàng luyện dược sư thịnh hội dù sao đây là cuối cùng một lần có thể có cơ hội hàng phục tam thiên d i ễ m viêm hỏa đàn hội mà vẫn bao phủ ở trung châu bầu trời cái kia một bàn tay đen thùi cũng bắt đầu chậm d ã i chuyển động hết thệ đều hướng về mấy vị mật mưu người dự tính phương hướng phát triển mà đi đang bí ẩn quan sát tất cả những thứ này mấy người dồn dập biểu thị đối với này rất hài lòng màn lớn chậm dãi lôi kéo xin lỗi cuối cùng canh một tới chậm thực sự xin lỗi thấu chương s o n g chương bốn trăm tám mươi b ố dược trần nữ nhân hơn một năm sau một năm này tiêu viêm mười chín tuổi tinh vẫn c ắ t ngọn núi chính tông chủ đại điện lao sư chuyện gì tìm ta ta còn ở rèn luyện đấu k ỹ đây tam thiên lôi huyễn thân mới mới bất quá mới vừa vừa bước vào đăng đường cảnh giới thôi vội vã mà đi tới tiêu viêm ngồi quỷ chân ở dược lao trước mặt không vội đến t r ư ớ c đ ê m này chén trà cho uống dược lao cười híp mắt chỉ chỉ trên bàn trà một ly nước trẻ xanh nói ù n g ụ ủ hô uống xong chuyện gì lao sư ngươi nói đi tiêu viêm một cái nốc từ ngực xong nước trà trong chén mở miệng nói năm sao đỉnh cao đấu tông linh hồn cảnh giới cũng mơ hồ chạm tới linh cảnh ừ không sai chúng ta cũng có thể xuất phát dược lão đánh giá tiêu viêm một chút sau hài lòng gật gật đầu xuất phát ra cái gì hả nguyên lai đan hội đã sắp bắt đầu rồi sao thời gian lại trải qua nhanh như vậy tiêu viêm hơi xứng sở sau trận nói ừng sắc thực địa tới nói ngươi đã ở các bên trong khổ tu một n ă m linh ba tháng ngươi không biết ngươi tên tiểu tử này ở các bên trong cái kia vong ngã khổ t u kính chứ ăn cơm ngủ chính là tu luyện đây chính là dọa sợ các bên trong không ít đệ tử có ngươi người đại sư này huynh đi đầu các bên trong tu hành bầu không khí đều khá hơn nhiều ha ha có điều thanh loan đúng là nhất không muốn gặp lại ngươi cái kia một bởi vì ngươi nàng yêu thích lười biếng tật xấu hoàn toàn bị cổ linh sửa lại dược lão như là nhớ tới chuyện gì buồn cười giống như vậy chỉ vào tiêu viêm liên tục cười to nói khoảng cách đan hội chính thức tổ chức còn bao lâu t i ê u viêm cười cười nói còn có thời gian bốn tháng đan hội tổ chức t r ư ớ c còn có một nhằm vào tham gia đan hội các luyện dược sư tư chất kiểm tra bằng vào chúng ta cần sớm chạy tới nhằm vào hồn điện một ít bố cục đã bắt tay khởi động ta cần cùng tam bá chủ trạm cái đầu thuận tiện cũng mang ngươi đi gặp một lần đan tháp bên trong một ít bạn cũ dược lao gõ gõ bàn trà nói vậy chúng ta lúc nào xuất phát t i ê u viêm biểu hiện có chút kích động nói hắn lâu dài tới nay mưu tính không chính là vì này một ngày mà tam thiên diễm viêm hỏa ta đến rồi chuẩn bị một chút đi chúng ta ngày mai liền xuất phát dược lao suy nghĩ một chút nói vâng lao sư ngày mai tiêu viêm dược lao thiên hỏa tôn giả một nhóm ba người lặng lẽ rời đi tinh vẫn các trực tiếp hướng về trung châu trung vực trung tâm đan vực chạy đi làm ba mươi năm một lần luyện dược thịnh hội đan hội tụ tập đến cùng đại lục các nơi ưu tú luyện dược sư bởi vì tham gia đan hội cần tư cách kiểm tra cùng một vài chỗ đường xá xa xôi duyên cớ có các luyện dược sư sẽ sớm nửa năm thậm chí là một năm này lên đường chuyển động thân thể đi tới thánh đan thành lúc này thánh đan thành p h ỏ n g chừng cũng chính là người ta tấp nập có chí với tham gia đan hội các luyện dược sư cũng gần như đến hơn nửa tiêu viêm bọn họ một nhóm đã xem như là rất muộn mới đến cái kia một nhóm nửa tháng sau thánh đan thành bên trong vực đan tháp bên trên ha ha ba vị đây chính là ta dược trần đệ tử tiêu viêm tinh thần chấn hương dược trần chỉ chỉ phía sau mình tiêu viêm tiêu ngạo nói Liên Phàng p h A thất phẩm cấp cao luyện dược sư thiên phú không tệ hả thân thể bốn phía còn có từng tia từng tia linh khí tàn dư linh hồn cảnh giới tựa hồ còn có chút linh cảnh ngụy vị n a m sao đỉnh cao đấu tông đấu khí tu vi cũng rất tốt trong ngày thường uy nghiêm nhất đan tháp tam bá chủ lúc này lại cũng giống như là bình thường đại thúc bác gái bình thường mồm năm miệng m ộ ư ơ i địa đối với lao hữu đệ tử bình luận mười phần đi đi đi hai người các ngươi không muốn dọa sợ dược trần đệ tử huyền y một cái kéo qua tiêu viêm sau đó tràn đầy hiền lành địa đánh giá tiêu viêm ừ lại như là đang quan sát con trai ruột của mình tiêu viêm đem cầu viện ánh mắt tìm đến phía một bên cười không nói dược trần tiêu viêm đây là đan thắp trong ba bá chủ một vị duy nhất nữ tính bá chủ huyền y hội t r ư ở n g Có có điều ngươi có thể xưng hô nàng thể hô vì lão à nàng. Bởi vì nàng là là huyền tháp nhân, chính thanh sau đan cần trần nữ nhân, cũng ngươi nương. di, dược giúp việc Bởi sư ta xam đó ở trợ tìm Một p cứ vì bộ n phiên phiên dược lão nói tới chỗ này, chật kêu ngạo mà ngang g tới Tiêu kêu dược chỗ chật lao mà cằm. viêm!、Lão、sư ta đến cùng đã làm sai điều gì ngươi muốn cho ta nghe những này huyền y vị này xem ra mới chừng ba mươi tuổi dáng dấp xinh đẹp mỹ phụ nghe được dược lão lời tầm tình sau tại chỗ liền hai gò má hường đỏ một đôi đôi mắt đẹp cũng sắp chảy ra nước nay vẫn là dược trần lần thứ nhất trước mặt mọi người như vậy giới thiệu nàng huyền y đây vẫn là ở hắn đệ tử trước mặt đây là nàng huyền y muốn lên vị chính cung triệt để chen đi hoa ngọc cái kia hồ ly tinh tiết tấu ả giữa lúc huyền y cùng dược lão hai người mặt mày đưa tỉnh n u tình mật ý thời gian một bên táo bạo lão ca thiên lôi tử nhưng không làm dược trần ngươi có ý gì liên bởi vì ta không phải người đàn bà của ngươi tiêu viêm liền không thể tìm ta hỗ trợ sao thiên lôi tử lớn tiếng hét lên một bên huyền y sau khi nghe xong nhưng là thân thể mềm mại chấn động biểu hiện dị thường phức tạp nhìn thiên lôi tử một chút như là trong ngoài địa một lần nữa nhận thức thiên lôi tử một phen thiên lôi tử nói như vậy đến ngươi cũng muốn làm dược trần nữ nhân ạ một đạo giọng nữ dễ nghe thăm thảm vang lên nói khoảng thời gian này nàng huyền y thật vất vả địa xem trường dược trần không đi hoa tông không nghĩ tới nàng huyền y ngàn phòng vạn phòng nhưng là cấp nhà khó phòng à. ta huyền y vạn vạn không nghĩ tới ngươi thì ra là như vậy thiên lôi tử ta ta thiên lôi tử trong nháy mắt hai mắt trợn tròn ngập ngừng nói bệnh đứng thiên lôi tử bên cạnh người huyền không tử lại như là c h ấ n kinh thỏ giống như vậy mau mau một bước xa liền cùng thiên lôi tử kéo dài khoảng cách thiên lôi tử ngươi ai dược trần càng bị sợ đến cả người run ta coi ngươi là bằng hữu ngươi lại muốn giang ta tiêu viêm nhưng là trợn mắt ngoác mồm mà nhìn dược lao bốn người đan thắp bốn bá chủ trong lúc đó quan hệ tốt tốt sinh phức tạp t h a tiêu viêm hiện tại có một ít nho nhỏ đến hoang mang hắn có thể hay không bị diệt khẩu a huyền y ngươi đừng bằng bạch nói xấu người tốt ta lúc nào nói muốn làm dược trần nữ nhân ý của ta là tiêu viêm sau đó có yêu cầu cũng có thể cứ đến tìm ta thiên lôi t ử sắc mặt đỏ lên địa lớn tiếng giải thích h ả như vậy a cái kia xem ra là ta hiểu lầm đây huyền y hứng h ở địa gật gật đầu h ừ liền để ngươi thiên lôi tử thật dài trí nhớ mỗi lần ta cùng dược trần gặp gỡ thời điểm ngươi đều muốn hỏi ta đi nơi nào tại sao không đến mở hội còn muốn cho huyền không tử thay ta giải thích nửa ngày chuyện của ta là ngươi có thể hỏi đến à đáng đời ngươi độc thân cả đời ngươi thiên lôi tử hoa nước địa đều s ắ p khóc có câu nói đến được bịa đặt một cái miệng bác bỏ tin đồn chạy gãy chân hán thiên lôi tử trong sạch một người không thể liền như vậy bị ngươi huyền y cho trả đạp được rồi được rồi đây là nói sai nói sai thôi huyền k h ô n g tử mở miệng bà phải nói lão l à huyền k h ô n g tử đã sớm nhìn ra huyền y đang trêu cợ thiên lôi tử còn hắn tại sao không có nói nhắc nhở thiên lôi tử đây bởi vì huyền k h ô n g tử mỗi ngày bị thiên lôi tử hỏi cũng là phiền lòng a cả ngày hỏi một chút hỏi bệnh thần kinh a ngươi lần này liền để ngươi thật dài trí nhớ thấu chương xong chương bốn trăm tám mươi lăm đan vực năm tộc tiêu viêm năm nay là mười chín tuổi chứ huyền không tử nhẹ nhàng mà chuyển hướng đề tài vâng vừa mười chín tuổi thiêu viêm cung kính đáp ta có một tên đệ tử chính là đan vực năm gia tộc lớn bên trong tào gia nữ tào dĩnh liền lớn hơn ngươi một tuổi thiên phú cũng tương đương kinh diễm bảy tuổi trở thành một tên chính thức luyện dược sư mười lăm tuổi liền bị ta nhìn chúng thu làm môn hạ theo ta vào đan tháp tu hành ở đan tháp bế nội tháp tu hành dòng giã thời gian năm năm quan thời gian trước đã chính bước vào thất phẩm luyện dược sư cảnh giới trở thành tào gia trẻ trung nhất thất phẩm luyện dược sư ta từng cho rằng nàng sẽ là luyện dược sư trẻ tuổi người mạnh nhất thế nhưng hiện theo ý ta đến n g ư ờ i mới biết d ĩ n h nhi nàng kém xa tít tắp n g ư ờ i à huyền k h ô n g tử nhìn tiêu viêm có chút đáng tiếc nói năm đó ta là mạnh nhất cái kia một ta đệ tử đương nhiên cũng sẽ là mạnh nhất cái kia một từ hắn vừa sinh ra bắt đầu ta hãy theo ở bên cạnh hắn tiêu tốn dòng dã mười chín năm tâm huyết mới đưa tên tiểu tử này bồi dưỡng thành như vậy dáng vẻ người có điều mới bỏ ra thời gian năm năm bồi dưỡng một hàng nhái dọm đã nghĩ cùng tâm huyết của ta khá là làm sao có khả năng dược lao tràn đầy khinh bị nói vừa sinh ra liền bắt đầu bồi dưỡng tiêu viêm như ngươi vậy tiểu tử cũng thật là may mắn a huyền k h ô n g tử vì là tiêu viêm vận mệnh mà cảm thấy than phục dù sao ai có thể từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền có thể được một vị cựu phẩm luyện dược đại tông sư thêm một vị cựu chuyển đỉnh cao đấu tôn tỉ mỉ vun b ó n đây chính là bọn họ tam bá chủ lúc đó cũng là không có đ ạ i ngộ như vậy dược lao sau khi nghe xong cười cợt không nói gì đến tột cùng là hắn may mắn địa gặp gỡ tiêu viêm vẫn là tiêu viêm may mắn địa gặp gỡ hắn ai biết được đúng đấy chúng ta không bằng ngươi đây là sự thực đệ tử của chúng ta không bằng ngươi đệ tử cái này cũng là sự thực bị trao phúng một làn sóng huyền không tử trái lại cười h i ế p mắt mở miệng nói ngược lại bọn họ cái k i a đồng lứa từ lâu liền bị dược trần kẻ này hoành đè ép mấy chục năm Cũng không kém này kém h mấy p ú thê Đan luyện n vực dược trẻ tuổi luyện dược sư ư người. Có tử, dược n còn Không huyền không cũng không đáng kể lập tức hỏi thăm nổi g có sắc có kích tức xuất tử, thăm hạ hỏi kể đả lao lập l n đội a ta đan n Đương nhiên chúng quần tháp thế tuổi trẻ. huyết hệ dịch quần mới là là có, vực mẻ thứ nhất bên trong ta đệ tử tào dĩnh cùng đan gia đan thần đều là thất phẩm sơ cấp t h ế đội thứ hai bên trong tào gia tào h i u đan gia đan hiên bạch gia bạch rừng khâu gia khâu cơ đều là lục phẩm cao cấp t h ế đội thứ ba vậy thì không đề cập tới quá nhiều huyền k h ô n g tử mang theo một tia khoe khoang t i ê u ngạo nói làm trên đại lục đã biết cường đại nhất luyện dược sư tổ chức tuy rằng không nhất định có thể bồi dưỡng được mạnh nhất cái kia một luyện dược sư thế nhưng mạnh nhất cái kia một đám luyện dược sư nhất định là bọn họ đan tháp điểm này tuyệt đối không thể nghi ngờ nói đến đan vực năm gia tộc lớn bên trong khâu đan tào bạch tứ ra đời đời đều có hạt giống tốt xuất hiện liền gia tộc cũng là càng lớn mạnh chỉ có này diệp ra gần đây mấy chục năm qua quả thực suy nhược đến kỳ cục đến này một đời diệp ra một đời mới thậm chí ngay cả một vị ngũ phẩm luyện dược sư đều không bỏ ra nổi đến rồi quả thực là hô đ ồ còn như vậy tiếp tục làm lần sau năm tộc sát hoạch bọn họ khẳng định là không qua được liên tục ba lần chín năm sau khi sẽ triệt để rơi ra đan vực năm gia tộc lớn hàng ngũ nói đến năm gia tộc lớn tổ tiên đều là bát phẩm luyện dược sư tồn tại cũng đều là đan tháp thành viên trọng yếu bây giờ có một nhà nhưng phải triệt để nổi danh đáng thương đáng tiếc c thiên lôi tử đ ố n g nhiên xa xôi thở dài nói thiên lôi tử ngươi lần này có thể muốn dự liệu sai rồi n a m gia tộc lớn có lẽ sẽ tiếp tục duy trì hiện hữu cách cục nếu như ta nhớ không lầm đại khái ở hơn một năm trước đây huyền y vừa mới mới vừa thu rồi một vị diệp ra tiểu bối làm đệ tử ký danh huyền không tử cười ha ha vớt một vớt dâu mép nói ừ n hân lam đã chính thức trở thành ta đệ tử thân truyền huyền y đối với tiêu viêm khẽ mỉm cười chợt gật gật đầu khẳng định nói hả đệ tử thân truyền huyền y ngươi đây là chính thức dự định kéo diệp ra một cái ạ ta nhớ tới ngươi cùng diệp ra thật giống chưa đến gặp nhau đi lần này đến phiên huyền không tử kinh ngạc đan vực năm gia tộc lớn tổ tiên s ắ c thực đều là đan t h á p thành viên trọng yếu không sai thế nhưng qua nhiều năm như thế theo lão một đời từ trần nên tán hương hỏa tỉnh đã sớm tán gần đủ rồi ngươi nếu như còn có thể duy trì tổ tiên vinh quang đan t h á p đương nhiên hoan nên ngươi tiếp tục vào ở ngươi nếu như bùn não không dính lên tương được vậy xin lỗi chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó quân tử chi trạch ngũ thế nhi chạm n à y đều bao nhiêu năm qua đi sớm sẽ không có tình cảm ở vì lẽ đó cho dù đan tháp tam bá chủ đã biết diệp ra đang không ngừng suy nhược đại khái s u ấ t sẽ rơi xuống năm gia tộc lớn hàng ngũ thế nhưng bọn họ vẫn sẽ không xuất thủ giúp diệp ra một cái không phải là không thể mà là không muốn thôi không cái gì giao tình chỉ là h â n lam đứa nhỏ này rất đúng khẩu vị của ta vì lẽ đó ta sẽ chính thức nhận lấy nàng Bây giờ nàng trước u luyện dược sư. 7 năm sau ổ i gia tộc lớn sát hoạch thời điểm, nàng mới đã đỉnh là lần lớn nàng tứ thứ tộc sát thể t phẩm hoạch năm năm cao dược có sư, ở thành n g ờ thời i Diệp Diệp rơi gia đứng đầu do đó đó không năm ghế. do bảo vệ Vì ra ra ra lẽ l sẽ tạm tộc n năm gia t ộ lớn cũng không phát sinh biến cách cục phát sẽ đây ộ lộ n Huyền ý nhắc lên nàng cái này đệ tử cũng không g khỏi ý cái cười. Trước đệ đ tử mặt mỉm vẻ nàng lão cảm thấy thu đệ tử phiến phức muốn tiêu hao lượng lớn tâm huyết vì lẽ đó còn chưa chính thức thu qua một vị đệ tử thân truyền thế nhưng bây giờ nhìn lại cái cảm giác này còn không xấu huyền di kỳ thực ngươi không cần như vậy đệ tử ký danh là tốt rồi cái khác liền xem diệp hân l à m tạo hóa lần này tiêu viêm triệt để không nhịn được hắn cảm giác hắn nợ hắn sư nương nhân tình này nợ lớn đệ tử ký danh cùng đệ tử thân truyền n à y có thể hoàn toàn là hai khái niệm đệ tử ký danh chỉ là treo cái tên thôi đương nhiên ngươi nếu như chịu học lao sư còn có thể dạy ngươi hai tay thế nhưng đệ tử thân truyền liền không xong rồi đó là dùng đến kế t h ử a lão sư y bắt tồn tại đều nói rồi không phải đơn thuần bởi vì ngươi nhờ làm hộ ngươi không cần cảm thấy ấ y n ấ y ta xác thực rất yêu thích hân lam đứa bé này lại nói ta cũng hầu như cần một kế t h ử a ta sở học đệ tử đem ý chí của ta lan truyền xuống ta cảm thấy hân lam liền không sai huyền y khoát tay h à o nói nguyên lai diệp g i a đi được là ngươi tên tiểu tử này bên kia quan hệ h ắ c xem ra diệp g i a cũng không phải có người thông minh tồn tại a chúng ta bên này đường đi không thông bọn họ liền từ chúng ta người ở bên cạnh chạy đi đâu huyền không tử tựa hồ trong nháy mắt liền đem tất cả đều nghĩ thông rồi tiêu viêm ngài hí cũng thật nhiều diệp ra nếu là có như vậy người thông minh ở nơi nào còn có suy nhược tới hôm nay tình trạng này đây không phải ta cũng là bị người nhờ vả thôi tiêu viêm lắc đầu nói vậy cũng là diệp ra mệnh số diệp ra có thể gặp phải n g ư ờ i là bọn họ may mắn có điều như vậy cũng được n a m gia tộc lớn duy trì hiện hữu cách cục cũng không sai huyền không tử gật đầu khẳng định nói vốn là ba người chúng ta dự tính nếu như ở bảy năm sau bình thường tổ chức đan hội chúng ta đan tháp thế hệ tuổi trẻ cũng gần như triệt để trưởng thành có thể chính thức dự thi nói không chắc đan hội quán quân sẽ ở tào dĩnh cùng đan thần trong lúc đó sản sinh thế nhưng hiện tại đan hội đột nhiên sớm bảy năm đánh bọn họ một trở tay không kịp nếu như bọn họ hiện tại còn dự thi phỏng chừng liền mười người đứng đầu đều không có cơ hội tiến vào thiên lôi tử có chút tiếp nối địa lắc lắc đầu t ấ u c h ư n xong chương 486, hộp tối thao tác mới phải cơ bản thao tác ở kỳ trước đan hội trên phái g i a đan tháp ưu tú đồng lứa dự thi hướng về luyện dược sư giới biểu diễn đan tháp thực lực vốn là đan tháp lúc trước sách lược lại như thân là đan tháp một trong ba bá chủ lần y nàng chính là năm đó một lần đan hội quán quân thế nhưng hiện tại đến xem còn rất ngây thơ đan tháp trẻ tuổi tựa hồ rất khó ở đan hội trên có chiến tích không chúng ta dự định nhường chúng ta đan tháp trẻ tuổi tiếp tục dự thi coi như là rèn luyện một hồi cũng được dù sao lần này đan hội sợ rằng sẽ là náo nhiệt nhất một lần đan hội huyền k h ô n g tử ý tứ sâu xa địa cười một tiếng nói đang tiến hành đan hội hồn điện người nhất định sẽ trà trộn vào vào đến nếu để cho những tiểu tử này cũng dự thi vậy chúng ta liền muốn triệu tập càng nhiều cường giả bảo đảm bảo vệ bọn họ dù sao bọn họ nhưng là chúng ta đan thắp một đời mới mạnh nhất mấy người mỗi người chúng ta đều là tổn thất không nổi thiên lôi t ử sắc mặt có chút ngưng trọng nói Ừm. nói đến ta cái này đan tháp đệ tứ bá chủ làm rất không xứng trước chúng ta đan tháp cường giả đều triệu tập thế nào rồi dược lao theo thiên lôi tử cha hỏi tới cũng đã tiến vào thánh đan thành ẩ n núp đi kế hoạch bất cứ lúc nào có thể phát động có điều trước tiên không nói hồn điện phương diện đến cùng có hay không đấu thánh cường giả coi như thật sự có bọn họ còn dám cả người vào ta đan tháp đại bản doanh hay sao có lao tổ ở ai dám đến vì lẽ đó ta suy đoán bọn họ nhiều nhất phái mấy cái đấu tôn cường giả lại đây có người vị này hai sao đấu thánh t ò a c h ấ n hồn điện đến bao nhiêu đấu tôn cường giả đều là toi công huyền không tử tràn đầy dễ dàng hồi đáp có dược trần vị này đấu thánh đại năng gia nhập liên minh bọn họ đan tháp bố cục cũng có thể thong dòng không ít ta cùng hồn điện đánh nhiều như vậy năm liên hệ bọn họ động tác võ thuật ta cũng m ò gần đủ rồi đám kia con chuột luôn luôn yêu thích sau lưng hại người lần này đến đan tháp e sợ cũng là như vậy hồn điện hành động mục tiêu là tam thiên diễm viêm hỏa cái kia tốt nhất động thủ thời cơ chính là giải thi đấu kết thúc sau đó đan hội mười người đứng đầu tiến vào tinh vực thời điểm đến thời điểm bên trong tinh vực ở đây ta mới cường giả chỉ có một vị mà các ngươi tam bá chủ vội vàng chấn áp tam thiên d i ễ m viêm hỏa hoàn mỹ bước ra lẫn vào mười vị trí đầu bên trong hồn điện cường giả chỉ cần vào lúc đó thông qua không gian ngọc giản triệu hoán đồng bạn là có thể đem tam thiên d i ễ m viêm hỏa triệt để cướp đi thậm chí ở đây cái khác ưu tú luyện dược sư cũng có thể sẽ bị hành hạ đến chết hoặc là bắt đi chúng ta đến thời điểm chỉ cần lẳng lặng mà canh giữ ở bên trong tinh vực ôm cây đợi thỏ là tốt rồi ta hiếu kỳ phải là lần này hồn điện có thể đến mấy cái cá lớn ha h a hy vọng bọn họ đến thời điểm không để cho ta thất vọng à. dược lao cười lạnh nói à cùng ba người chúng ta nghĩ đến như thế chính là không biết đến thời điểm hồn điện những con chuột có thể hay không theo động tác ra bài huyền không tử ba người đối diện một chút sau cười to nói mặc kệ làm sao ra bài chúng ta làm không có sơ hở nào là tốt rồi chúng ta bốn người hiện tại liền lại đi một lần tinh vực thừa dịp cách đan hội chính thức bắt đầu còn có thời gian ba tháng đem tam thiên diễm viêm hỏa trên người phong ấn lại thêm cố một lần hồn điện các cường giả nếu như đến thời điểm không giành được tam thiên diễm viêm hỏa khả năng sẽ cố ý hủy diệt phong ấn thả ra tam thiên diễm viêm hỏa như vậy cả tòa thánh đan thành đều sẽ hủy hoại trong một ngày dường l a o biểu thị chính mình đã sớm nhìn thấu hồn điện động tác võ thuật không có gì lo sợ được chúng ta hiện tại liền đi có ngươi trợ giúp đồng thời chấn áp tam thiên diễm viêm hỏa phong ấn đó nhất định sẽ vững như thành đồng vách sát huyền không tử ba người nói liền chuẩn bị đứng dậy khu khu ta nói các ngươi có phải là đem cho ta quên mất tiêu viêm đột nhiên ho khan một tiếng nói n à y bốn ba chủ làm việc cũng quá lôi lệ phong hành một điểm đi nói đi là đi đem hắn cũng cho ném nơi này mặc kệ gia cố phong ấn không có cái mười ngày nửa tháng căn bản đến không được trước khi đi ít nhất phải trước tiên đem mình an bài xong đi ha ha ta đều đem ngươi quên đi ta đã cùng đan tháp tám đại trưởng lão một trong thịnh trưởng lão đã phân phó hắn ở ngoài điện chờ ngươi huyền k h ô n g tử cười ha ha nói ừ n viêm tiểu tử ngươi cùng thiên hỏa trước tiên ở bên trong vực ở lại đi ta ra cố xong phong ấn sẽ trở về sư phụ chuyến này cho ngươi trước tiên thăm dò đường yên tâm chúng ta đây là hộp tối thao tác nhất định có thể đắc thủ dược lão đối với tiêu viêm một trận tề mi lộng nhắn nói cái gì lung ta lung tung huyền k h ô n g tử dợ khóc dợ cười nói có điều dược lão là đang nói đùa thế nhưng nói đến cũng thật là chuyện như thế ngươi xem khóa này đan hội vốn là tiêu viêm vì có thể sớm bắt được tam thiên diễm viêm hỏa nhường dược lao thúc đẩy đan tháp sớm tổ chức hắn trước đó còn tìm đến có thể triệt để thu phục tam thiên diễm viêm hỏa phương pháp đã sớm chuẩn bị sắp xếp dược lão người lão sư này hiện tại còn thế tiêu viêm dấm điểm đi tới ngươi xem một chút chỉ cần tiêu viêm có thể vào này giới đan hội m ộ ư ơ i người đứng đầu như vậy đem ổn đến tam thiên diễm viêm hỏa nay không phải hộp tối thao tác cái gì là hộp tối thao tác tấm màn đen a tấm màn đen nghiêm trọng tấm màn đen ai nha thật vì là những k i a không xa vạn giảm tới rồi dự thi các luyện dược sư cảm thấy không đáng a tiêu viêm trong lòng nhất thời mở ra lo nước thương dân hình thức nửa tháng sau dược lao đã sớm từ tinh vực trở về nhưng là vừa bởi vì đan thắp các hạng bí mật hành động cần hắn vị này đệ tứ bá chủ tự mình trình diện vì lẽ đó người không hai ngày lại biến mất không còn tăm hơi buồn bực ngán ngẩm tiêu viêm dự định đi đan tháp tổng bộ chứng thực một viên luyện dược sư đẳng cấp huy trường tham gia thời điểm tranh tài tuy rằng không cần vật này chứng minh thế nhưng cũng hầu như có thể thiếu một chút phiền thoái mà hiện tại hắn dự định trước tiên đến xem một hồi diệp gia diệp hơn lam huyền y đặc biệt vì nàng này vị đệ tử đặt mua nơi ở diệp trọng t r ư ở n g lão ngươi tại sao lại ở chỗ này tiêu viêm hơi kinh ngạc mà nhìn xuất hiện ở đây diệp gia đại trưởng l ã o nói tiêu viêm đại ca lập tức liền là đan hội rồi diệp hân lam nhỏ giọng nhắc nhở tiêu viêm nói h ả đúng rồi trung châu đan hội nhưng là toàn bộ luyện dược sư giới thịnh hội diệp trọng trưởng lão nhưng là thất phẩm trung cấp luyện dược sư đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua trận này việc trọng đại tiêu viêm vỗ sợ đầu trận nói ha ha tới tham gia đan hội chỉ là mang vào chủ yếu vẫn là thừa cơ hội này tới xem một chút hân lam thế nào rồi hân lam hôm qua đã thuận lợi đột phá tới năm sao luyện dược sư ta đang định dẫn nàng đi đan tháp tổng bộ chứng thực một viên ngũ phẩm luyện dược sư huy chương nói đến vẫn đúng là cảm tạ thiếu các chủ thiếu các chủ đi rồi tháng thứ ba đan tháp huyền ý đại nhân liền phái người đến diệp ra đem hân lam tiếp đi rồi một năm sau hân lam liền đã trở thành huyền ý đại nhân đệ tử chính thức diệp trọng nói xong cũng đối với tiêu viêm sâu sắc túi đầu nói mười lăm tuổi to nhỏ diệp hân lam đã sớm biết ai đúng ai sai thấy thế cũng m a m a đối với tiêu viêm lạy xuống được rồi được rồi đều đứng lên đi hân lam chính mình nếu như không nỗ lực ta chính là lại đề cử huyền ý cũng là sẽ không nhận lấy hân lam tác dụng của ta cũng không lớn tiêu viêm khoát tay háo một cái ra hiệu hai người bọn họ đứng dậy ha ha bất kể nói thế nào vẫn là đa tạ thiếu các chủ cho chúng ta diệp ra có thể thở dốc một cơ hội diệp trọng cười ha ha nói diệp trọng hiện tại không khỏi vui mừng chính mình lúc trước làm ra chính xác quyết định nếu như xin mời tiêu viêm ra tay một lần sáu năm vừa qua bọn họ diệp ra vẫn là chết thế nhưng xin mời tiêu viêm vì là hân lam tìm một vị hợp lệ lao sư vậy thì chân chính trăm năm chi mưu vô sự các ngươi cũng là đi đan tháp tổng bộ chứng thực đẳng cấp huy chương chứ chúng ta cùng đi chứ tiêu viêm sờ sờ diệp hân lam đầu nói thấu chương s o n g chương bốn trăm tám mươi bảy giả nhất định là giả đương nhiên có thể tại hạ nhận thức trong tháp một vị trưởng lão chúng ta hay là có thể trực tiếp đi vào kiểm tra không cần xếp hàng diệp trọng suy nghĩ một chút dựa vào diệp ra dĩ vãng quan hệ nên có thể ba đúng dịp ta cũng nhận thức một vị đan tháp trưởng lão hắn cũng có thể trực tiếp mang ta đi vào kiểm tra tiêu viêm vỗ tay một cái khẽ cười nói ồ thiếu các chủ cũng phải cẩn thận mỗi một giới đan hội thánh đan thành bởi vì lượng người đi tăng vọt duyên cớ đều sẽ đưa tới một ít tên lừa đảo bọn họ thường thường tự xưng có đan tháp bên trong quan hệ có thể giúp ngươi làm chuyện gì loại hình kết quả tất cả đều là một ít cầm tiền không làm việc tên lừa đảo bởi vì mỗi một giới đều có ngoại vực luyện dược sư sẽ bị lừa gạt bởi vậy loại này sự kiện thường thường là đan tháp nghiêm khắc đà kích đối tượng thế nhưng bởi vì tiền tài động lòng người vì lẽ đó lũ cấm không ngừng đan tháp phương diện cũng rất đau đầu diệp trọng nghe vậy lập tức nhíu mày vì là tiêu viêm lòng tốt giải thích bởi vì như vậy lừa người thực sự là quá nhiều tiêu viêm nhưng là bọn họ diệp ra đại ân nhân cũng không thể nhường tiêu viêm liền như vậy bị lừa bị lừa hả tên lừa đảo không đến nỗi chứ tiêu viêm ngộng bức nói n à y đan tháp tam bá chủ tự mình chỉ nhận đan tháp tám đại trưởng lão một trong thịnh trưởng lão hắn cũng sẽ là giả chúng ta vẫn là cùng đi xem thấy người kia chứ nếu như giả coi như chàng nhường hắn lăn chúng ta diệp ra tuy rằng thế lực không bằng năm đó thế nhưng đan tháp chư vị trưởng lão ta vẫn là đ ề u biết đúng rồi vị trưởng lão kia tên gọi là gì diệp trọng lòng tốt đề nghị đối phương có người nói là đan tháp tám đại trưởng l ã o bên trong thịnh trưởng lão t i ê u viêm khẳng định nói t r ư ớ c dược lao bí mật trở về thời vì bảo mật có quan hệ tin tức về hắn ở đan tháp trừ đan tháp tam bá chủ ở ngoài cũng chỉ có tiểu đan người thắp tiểu rất ít mấy bởi i giờ lập tức chính là cùng hồn điện khai chiến đêm trước, đến thời điểm dược lao cũng đem Quang Minh chính đại ế đến t tức trước, t Mà đêm đem là bây cùng cũng Quang lập Lao chính Dược chính hồn địa r về Trung Châu. vì Trung thắp tam t Châu, đan chủ Dược lẽ Lao đó đã đem bá n chuyển cho đan tháp tám đại trưởng lao, thuận tiện đan hội động tức thắp tám thủ thời cho hội phối Lao, đại hợp. Bởi vậy này thịnh trưởng lao ở gặp qua dược lao sau khi đối với tiêu viêm đúng là khá là k h á c h khí ha ha ta hiện tại có thể trăm phần trăm khẳng định thiếu các chủ khẳng định là bị lừa diệp trọng nghe xong liền cười to nói có thể coi là nhường hắn tìm tới lỗ thủng hả vì sao tiêu viêm trong lòng hơi động nói chúng ta trước tiên không nói thân là đường đường đan tháp tám đại trưởng lão một trong quyền cao chức trọng thịnh trưởng lão tại sao có thể có không dẫn ngươi đi đan tháp tổng bộ kiểm tra coi như hắn thật sự nhận thức ngươi vậy hắn cũng sẽ sai người dẫn ngươi đi chút chuyện nhỏ này còn không cần hắn ra tay diệp trọng ngữ trọng tâm trường nói những thứ này đều là kinh nghiệm lời tuyên bố kinh nghiệm lời tuyên bố a ừ có đạo lý Cái kia điểm thứ hai đây. Tiêu viêm gật đầu đ Thiêu gật viêm ồ nhất g ý nói. t ứ hai h n là khẳng định nguyên nhân chính là ta biết hắn ngày hôm nay không rảnh thịnh trưởng lão là đan tháp bên trong chuyên môn phụ trách chúng ta năm gia tộc lớn sát hạch t r ư ở n g lão ta hai ngày trước đến đan tháp thời từng mời hắn hôm nay đi ra ăn một bữa cơm liên lạc một chút tình cảm mặc kệ có thể thành công hay không sau đó thi lại hạch thời điểm cũng có thể có một chút nho nhỏ tình cảm không phải thế nhưng thịnh trưởng lão nói hôm nay sẽ có công vụ tại người hôm nay thực sự không rảnh các ngươi cũng đừng nói thịnh trưởng lão là ở g a t a thịnh trưởng lão là một công và tư thập phần rõ ràng người hắn nói có công vụ tại người liền nhất định có công vụ tại người vì lẽ đó a ngươi nói cái này thịnh trưởng l ã o nhất định là giả ngươi nói đi cái kêu một tên lừa gạt hiện tại ở nơi nào chúng ta hiện tại liền đi vạch trần hắn đi bắt được loại này tên lừa đảo chúng ta còn có thể bắt hắn đi đan t h á p linh thường đây diệp trọng nói nói liền làm nóng người nói là thời điểm nhường ngươi mở mang kiến thức một chút ta diệp trọng đánh giá năng lực hắn ngay ở ngoài sân nói là chờ ta cùng đi đan tháp tổng bộ tiêu viêm chỉ chỉ phía ngoài nói ôi này tên lừa đảo còn ngụy trang đến mức rất như bình thường tên lừa đảo thu xong tiền liền chạy hắn lại còn làm bộ dẫn ngươi đi đan tháp tổng bộ còn rất như như vậy một hồi sự t ì n h chuyên nghiệp diệp trọng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói tiêu viêm nhìn diệp trọng vong tình tập trung vào địa phân tích dáng vẻ đống nhiên có chút không đành lòng đem sự thực nói cho hắn ai quên đi ta là người tốt vẫn là ta quá yếu là vẫn là nói cho hắn được rồi dù sao diệp trọng trưởng lão cùng ta không cựu không đoán hơn nữa cũng là vì ta suy nghĩ tiêu viêm trong lòng đ ố n g nhiên hít sâu một hơi âm thầm làm ra một cái quyết định diệp trọng trưởng lão kỳ thực thịnh trưởng lão hắn tiêu viêm dương tay định giải thích ai thiếu các chủ ngươi không muốn thèn thùng ngươi không dám vạch trần hắn ta đến giúp ngươi yên tâm có ta ở đây diệp trọng một cái kéo qua tiêu viêm cánh tay liền hướng viện đi ra ngoài một bên diệp hân lam cùng thiên hỏa tôn giả chỉ được bước nhanh đi theo lam biết sự thực cùng vừa thờ ơ lạnh nhạt việc này thiên hỏa tôn giả dần dần ở trong lòng bừng tỉnh nói nguyên lai、like, đây chính là cái gọi là bị động t ì n h tướng trí mạng nhất đi diệp hân lam ngoài sân một vị tinh thần chấn hưng ơ ông lao tóc trắng chính cóng lấy cửa đối diện khẩu đứng c h ắ p tay h á n chính là đan tháp tám đại trưởng lão bên trong thịnh diệu trưởng lão ở đan tháp bên trong c ó tương đương quyền lên tiếng có thể nói là đan tháp cao tầng dù sao ở đan tháp quyền lực không bên trong đan tháp tam bá chủ bên dưới liền vì là tám đại trưởng lão mà tám đại trưởng lão bên trong lại lấy đại trưởng lão làm đầu đan tháp tám đại trưởng lão bọn họ bản thân mỗi một vị đều là bát phẩm luyện dược sư cộng thêm đấu tôn cường giả chính là đơn độc đối đầu thời điểm toàn thịnh năm gia tộc lớn đều không sợ chút nào chớ nói chi là thịnh diệu bản thân của hắn chính là phụ trách năm gia tộc lớn sát hạch có thể nói chấp trưởng năm gia tộc lớn quyền sinh quyền sát thịnh diệu đang đứng ở diệp hân lam cổng sân khẩu một bên chờ tiêu viêm đi ra một bên đang suy nghĩ một ít chuyện ba tháng trước hắn cùng cái khác bảy đại trưởng lão mới vừa từ đan tháp tam bá chủ nơi đó biết được cái kia hùng vĩ kế hoạch lớn bọn họ đang t h á n phục vô cùng bạo tay sau khi cũng đang suy tư cái kế hoạch này đến tột cùng có thể thành công hay không cuối cùng đến tột cùng có thể hay không đánh ngã hồn điện mãi đến tận một tháng trước bọn họ lại gặp được dược trần đại nhân trong lòng bọn họ rốt cục lại nhiều một chút lòng tin dược trần nhưng là bọn họ đương đại nhân vật thủ lĩnh bọn họ cũng trước sau không tin dược trần sẽ chết mà hiện ở bên ngoài đồn đại đã bỏ mình dược trần một lần nữa hiện thân đan tháp lại mang đến một món lớn cường lực thế lực gia nhập liên minh kế hoạch kia nói vậy nhất định sẽ thành công đi mà hiện tại hắn cần tiếp khách dược trần đại nhân đệ tử thân truyền tên là tiêu viêm thiên tài cái này cũng là huyền không tử hội trưởng tự mình ra lệnh xem là công vụ ừ hắn thịnh diệu cũng là đồng ý vì là dược trần đại nhân đệ tử phục vụ mà ngay ở thịnh diệu tiếp tục mơ màng thời điểm một đạo có chút thanh â m quen thuộc đống nhiên từ sau lưng nó chuyển đến cái k i a một tên lừa gạt ở nơi nào đứng ra cho ta tên lừa đảo từ đâu tới tên lừa đảo phục hồi tinh thần lại thịnh diệu theo bản năng mà nhìn lại nhìn tới con trời là rồi lại còn có chán sống tên lừa đảo dám ở đan tháp tám đại trưởng lao dưới mí mắt đi lừa gạt nhất định phải đúng lúc thanh lý đi không thể ở tiêu viêm tiểu hữu cùng d ư ợ c trần đại nhân trước mặt ném chúng ta đan tháp mặt m ũ i ngươi là từ đâu tới lừa gạt ạch thịnh thịnh trưởng lão vừa c ò n khí thế hùng hồ lao ra diệp trọng lúc này chính ngơ ngác mà nhìn đạo kia hắn dị thường bóng người quen thuộc ngập ngừng nói diệp trọng ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi lại dám theo dõi ta c h ầ m r ã i xoay người lại thịnh diệu c a o mày nói thấu chương xong chương bốn trăm tám mươi tám tinh tướng là có đánh đổi thịnh diệu thời khắc này ở trong lòng sát ý đ ạ i thịnh vì cái gọi là gia tộc sát hoạch kéo tình cảm lại dám lén lút theo nhòm ngó ta chấp hành nhiệm vụ muốn c h ế t à? như vậy đan vực năm gia tộc lớn không muốn cũng được thịnh trường lão diệp trọng là g i a g i a của ta ta là diệp g i a t r ư ở n g nữ diệp hân lam yếu ớt điệu giải thích khu khu như vậy thịnh diệu đ ố n g nhiên mặt già đỏ hừng nói xem ra ta là khoảng thời gian này trong đầu cái kia huyền vỡ đến quá gấp a thậm chí ngay cả huyền y đại nhân thu rồi diệp ra một con cháu làm đệ tử chuyện lớn như vậy đều quên đi thịnh diệu trong lòng không khỏi tự rêu cười một tiếng nói nhìn bị chính mình một câu nói cả kinh sắc mặt trắng bệnh diệp trọng thịnh diệu trong lòng cũng né qua từng tia một h ổ thẹn ngươi xem đem ông lão này cho sợ đến khu khu diệp trọng trưởng lão như thế xảo a ngươi cũng ở nơi đ â y a ta đang thi hành công vụ thịnh diệu ôn nhu động viên diệp trọng nói vâng diệp trọng gặp qua thịnh trưởng lão diệp trọng lắp bắp nói công vụ từ đâu tới công vụ bồi tiêu viêm chính là công vụ gạt ta đều như thế q u a loa diệp trọng trong lòng h oan ước điệu thầm nghĩ giữa lúc thịnh diệu lúng túng không thôi thời điểm tiêu viêm cũng theo đi ra tiêu viêm chúng ta lên đường đi thịnh diệu lúng túng cười một tiếng nói được diệp trọng trưởng lão cùng hân l a m cũng theo chúng ta cùng đi đan tháp tổng bộ chứng thực đến thời điểm liền phiền phức thịnh trưởng lão tạo thuận lợi tiêu viêm chỉ c hai ỉ h người nói dễ bàn chúng ta đi thánh đan thành bên trong vực trung ương tòa kia có cao trăm t r ư ợ n g nguy nga cự tháp đây chính là đan tháp tổng bộ cũng là tiêu viêm đoàn người chỗ cần đến thừa dịp mọi người đi vào trống giống diệp trọng lặng lẽ đối với tiêu viêm nói thiếu các chủ nếu biết thịnh trưởng lão là thật sự làm gì không nhắc nhở tại hạ đây một đường thời gian tựa hồ làm cho diệp trọng tâm tình bình phục lại đến không giống vừa bắt đầu như vậy t r ắ n g bệnh ta đương nhiên nhắc nhở diệp trọng trưởng lão rồi ta trước sau đầy đủ nhắc nhở ngươi năm lần nhưng là mỗi lần ta vừa nói chuyện ngươi liền lôi kéo ta tay không cho ta nói chuyện còn nhất định phải nói với ta trước tiên không cần nói chuyện đợi được xem ta ánh mắt làm việc thiêu viêm dị thường kinh ngạc nhìn diệp trọng nói khu khu diệp trọng nghe vậy mặt già đỏ hửng là ta là ta chính là ta là ta bản thân không sai rồi diệp trọng trong lòng điên c u ồ n g hô lớn ta diệp trọng lấy sau đó lại cũng không dễ dàng tinh tướng đi chúng ta đi vào diệp trọng t r ư ở n g lão tiêu viêm vỗ một cái diệp trọng vai liền xông lên trước địa đi vào đan thắp một chút nhìn không thấy bờ tầng thứ nhất t h ị n h d i ệ u xe nhẹ chạy đường quen khu vực tiêu viêm một nhóm rẽ tới rẽ lui địa đi tới một chỗ rộng r a i trắc nghiệm đại điện trong đại điện là từng kiện tiêu chuẩn to nhỏ trắc nghiệm thất các ngươi những n à y đã đạt đến ngũ phẩm trở lên các luyện dược sư liền không cần với bọn hắn những kia phẩm cấp thấp bọn tiểu t ử đồng thời chen chúc chứng thực có thể tới đặc thù trắc nghiệm thất bên này người cũng đối lập thiếu một ít thịnh diệu quay đầu hướng về tiêu viêm giải thích đặc thù trắc nghiệm thất à tiêu viêm âm thầm gật đầu nói ở đây trực ban chính là đan thắp một vị thất phẩm cao cấp luyện dược sư thấy vị này đan thắp tám đại trưởng lão một trong thịnh diệu trưởng lão lại đây mau mau liền giang liên tiếp thịnh trường lão vị này đan tháp phổ thông trưởng lão cung kính liền ôm quyền nói ha ha không cần xuất sáng ta là lại đây mượn dùng một chút các ngươi bên này đặc thù trắc nghiệm thất ây ngươi xem có hai thằng nhóc muốn một lần nữa chứng thực một hồi luyện dược sư đẳng cấp thịnh diệu cười đến như một hàng xóm lao ra ra giống như dị thường đến hiền lành hiền lành vâng thịnh trưởng lão ta lập tức cho hai vị nghiệm chứng trực ban trưởng lão cấp tốc đáp không được ta chỉ là mượn dùng một chút ngươi nơi này đặc thù trắc nghiệm thất liền do ta người quen cũ tự sát hạch o đi thịnh d i ệ u khoát tay áo một cái tay nói thịnh trưởng lão tự mình đến t c h c ban trưởng lão một mặt kinh ngạc nói lẽ nào hai người này đều là thịnh trưởng lão gia tộc con cháu xem ra ta phải đem này hai tấm mặt đều cho nhớ kỹ t c h c ban trưởng lão không g i ấ u vết đánh giá tiêu viêm cùng diệp h â n làm hai người nghĩ thầm ừ m ta tự mình đến phiền phức ngươi thịnh trưởng lão gật đầu nói không phiền phức chư vị xin mời đi theo ta t r ư ớ c ban trưởng lão xông lên t r ư ớ c mà đem tiêu v i ê m một nhóm lĩnh đến một cái trắc nghiệm thất trước hân lam người trước tiên theo ta vào đi thôi người cấp bậc thấp một ít cũng nhanh một chút thịnh trưởng lão vuốt vuốt chòm râu mở miệng nói vâng thịnh trưởng lão diệp hân lam bé ngon đáp cho dù nàng đã là cao quý đan thắp trong ba bá chủ duy nhất nữ tính bá chủ huyền y hội trưởng đệ tử thân truyền thế nhưng nàng đối xử người khác vẫn là như vậy nho nhã lễ độ bởi vì nàng biết thân phận của nàng bắt nguồn từ giáo viên của nàng hơn nữa gia tộc để cho thời gian của nàng đã không nhiều cũng chính bởi vì diệp hân lam tương đương địa h i ể u tiến thối cho nên mới bước đầu vào được soi mói huyền y pháp nhãn sau mười phút k ẹ t kẹt trắc nghiệm thất gian phòng nhóm từ từ mở ra sắc mặt mỉm cười diệp hân lam nhanh chóng từ giữa chạy ra mà trên ngực của nàng đừng một tấm huy chương huy chương là có một tòa bị ngọn lửa c u ố n quanh hắt tháp hắt tháp trên thân tháp phải là năm viên lóe sáng ngồi sao màu tím tiêu viêm dựa vào xuất sắc ánh mắt có thể rõ ràng mà nhìn ra cái kia huy chương trên quả thứ năm ngôi sao màu tím dị thường đến làm đạm đây là ngũ phẩm cấp thấp luyện dược sư tiêu chí g i a g i a ta là ngũ phẩm cấp thấp luyện dược sư diệp hân lam s ở s ở ngực huy chương nhảy nhóp nói tốt tốt tốt ta g i a g i a chờ ngươi trở thành thất phẩm luyện dược sư trợ giúp gia tộc thông qua sát hoạch cái kia một ngày diệp trọng kích động vô vô diệp hân lam bả vai nói hân lam tư cách cũng không t ệ lắm ta nghĩ ở bảy năm sau năm gia tộc lớn sát h ạ c h bên trong có hân lam ra tay diệp ra nhất định có thể thông qua sát hạch thịnh trường lão theo sát hân lam đi ra cười tủm tỉm nói một câu nhường diệp trọng mừng rỡ như điên lời nói ở thịnh trường lão xem ra diệp hân lam bị huyền y đại nhân thu làm đệ tử thân truyền kế thừa y bát của nàng chính là đang hướng ra bên ngoài giới phóng thích một tín hiệu này diệp ra ta huyền y bảo vệ diệp hân lam bản thân thiên phú coi như còn có thể hơn nữa có huyền y đại nhân tự mình giáo dục làm sao có khả năng liền một hồi nho nhỏ gia tộc sát hạch đều qua không cơ chứ cho dù qua không được h u y ề n y đại nhân đánh triệu hoán liền có thể cho diệp ra thư thả mấy năm vậy còn không là một chuyện à. cho nên đối với thịnh trưởng lao tới nói sớm cho đan thắp trong ba bá chủ trong đó một vị bá chủ đệ tử thân truyền bán cái được cũng không phải một cái rất chuyện khó khăn hô vậy thì đa tạ thịnh trưởng lao chúc lành nghe đến đó diệp trọng trái lại hít sâu một hơi bình tĩnh lại thịnh trưởng lão nhưng là phụ trách bọn họ năm gia tộc lớn sát hạch t r ư ở n g lão hắn biểu thị đến quá mức nhiệt tình trái lại không đẹp ừ n phía dưới tiêu viêm ngươi theo đến đây đi thịnh trưởng lão gật gật đầu chậm nhìn về phía tiêu viêm hòa hải nói d i ệ p hân lam chỉ là mang vào m à thôi tiêu viêm mới phải nhiệm vụ của hắn vâng thịnh trưởng lão tiêu viêm vừa muốn bước đi đi vào thịnh trưởng lão một tiếng t i ể u mị tiếng kêu gào xa xa mà chuyển đến ừ n là các nàng hai thằng nhóc ngày hôm nay thật đúng là đúng dịp xoay người nhìn tới thịnh trưởng lão khẽ mỉm cười nói tiêu viêm cũng theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía đại điện lối vào nơi c h ậ t một đám người mênh mông quần quận địa chen chúc hai đạo m ạ n rượu bóng người trực tiếp địa hướng bên này nhích lại gần thấu chương xong chương bốn trăm tám mươi chín n g ư ờ i quá vô lễ bên trái vị nữ tử kia thân thể mềm mại khá dài một thân màu đen quần áo lộ ra từng tia từng tia lánh ngạo khí chất da thịt như tuyết tam thiên thanh ti tùy ý dối tung ở vai đẹp bên trên gò ma có chút gầy gò nhưng cũng đặc biệt tinh xảo khác nào như đồ xứ làm người có loại yêu thích không buông tay cảm giác hẹp dài mà có chút lười biếng trong trong mắt lộ ra từng tia từng tia xinh đẹp quyến rũ động lòng người phía bên phải cô gái kia tựa hồ tuổi tắc cũng không lớn cũng là một mươi bảy m t mươi tám tuổi dán g dấp thân thể mềm mại linh lung một tấm tú khuôn mặt đẹp má có vẻ đặc biệt trăng s á m coi trọng mơ hồ có loại bệnh trạng dán g dấp hai bóng người đẹp đẽ ở tám vị đấu tông trưởng lao chen trúc giới bước nhanh hướng bên này đi tới bên trái vị nữ tử kia dài nhỏ khỏe môi nơi chậm dại n h ấ t lên một vệt nhàn nhạt độ cong mang theo một loại khác yêu khí cười nói tào d ĩ n h gặp qua thịnh trưởng lão đan thần gặp qua thịnh trưởng lão cô gái kia có chút nhút nhát thăm hỏi nói ừ m các ngươi đây là thịnh trưởng lão nghi ngờ nói ta mấy ngày trước đây vừa đột phá thất phẩm dự định đến tổng bộ một lần nữa chứng thực một hồi đẳng cấp vừa lúc ở cửa gặp gỡ đan thần liền đồng thời lại đây nghe nói thịnh trưởng lão hôm nay tự mình dẫn người đến kiểm tra vì lẽ đó tào dĩnh liền dự định lại đây trả sát nhân khí tào dĩnh gõ má là nổi lên hiện một vệ yêu mị ý cười a xem ra là các ngươi hai thằng nhóc đều đột phá thất phẩm a không sai vậy thì một đứng lên đi bất quá ta trước phải làm chính sự các loại kiểm tra xong tiêu viêm hai người các ngươi lại tiếp tục thịnh trưởng lão chỉ chỉ tiêu viêm nói tiêu viêm lão sư nói tới vị thiên tài kia chỉ là không biết thực lực của hắn đến tột cùng như thế nào đây tào d ĩ n h hẹp dài đôi mắt đẹp hơi nheo lại nghiêm túc quan sát tiêu viềm một luồng vô hình năng lượng mơ hồ từ trên người tàn ra một bên có chút mảnh mai thiếu n ữ như có cảm giác đ ị a nhìn tào d ĩ n h một chút thế nhưng cũng không có lên tiếng thu một tiếng vang trời triệt đ ị a tiếng nổ vang rền đột nhiên ở tào d ĩ n h trong đầu nổ lên hừ hừ tào d ĩ n h thân thể mềm mại đột nhiên mềm nhún r ề n khẽ một tiếng thiểu thư n g ư ờ i không sao chứ tào d ĩ n h phía sau một vị thực lực vì là đỉnh cao đấu tông bà lao thấy thế liền vội vàng tiến lên đỡ lấy tào dĩnh lo lắng nói ta không có chuyện gì tào dĩnh n g h i ê n lặng mà lắc đầu nói chỉ là một trong số đó mặt mặt cười nhưng khó nén vẻ khiếp sợ mà nhìn tiêu viêm trong cơ thể hắn đến tột cùng là món đồ gì lại một tiếng khét êu thì có thể làm cho linh hồn của chính mình lực lượng hoàn toàn mất k h ô n g chế muốn biết linh hồn của chính mình sức mạnh chi chất phác vừa sinh ra sai giờ điểm tươi sống đánh chết mẹ của chính mình lẽ nào tranh lệch thật sự to lớn như thế à? tào dĩnh tiểu thư khó đạo huyền chỗ chống hội trưởng không có dạy qua ngươi dùng lực lượng linh hồn dò xét thực lực của người khác là một cái chuyện rất nguy hiểm à. đặc biệt là vẫn là ở thực lực đối phương mạnh hơn người thời điểm tiêu viêm động viên hạ thể bên trong sao động bất an đại minh vương t a o mày nói xin lỗi là tào dĩnh thất lễ tào dĩnh lập tức thu lại lên trên gương mặt lưu lại vẻ khiếp sợ cung kính mà thi lê nói thực lực thông huyền thịnh trưởng lão nơi nào còn không rõ ràng lắm tào dĩnh m ở ám chỉ có điều vẫn ở thờ ơ lạnh nhạt thôi người vẫn phải là có tự mình biết mình đến tốt thịnh trưởng lão nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu nói vâng thịnh trưởng lão nói tới là rất được đả kích tảo dĩnh lần thứ hai thi lễ nói đan thần hơi một mí môi không nói gì chỉ là trong lòng nhưng là một tia khoái ý hừ nhường ngươi yêu nữ này cả ngày ở trước mặt ta trang t ỷ t ỷ bị người giáo hơn đi tiêu h viêm theo ta tiến vào đi thịnh trưởng lão hiền lành cười một tiếng nói vâng thịnh trưởng lão vâng trắc nghiệm thất cửa lần thứ hai đóng tào d ĩ n h tỉ tỉ ngươi vẫn tốt chứ nhìn s ắ c mặt vẫn có chút tái nhuận tào dĩnh diệp hân lam có chút lo lắng nói rằng các nàng hai người một là huyền y đồ một là huyền không tử đồ hơn nữa đều là năm gia tộc lớn đệ tử lại cùng ở tại đan tháp nội tu hành vì lẽ đó vẫn là tương đối quen thuộc ta không có chuyện gì hân lam tào d ĩ n h khuôn mặt cười lộ ra nụ cười n h ạ t nói đến cùng tào gia yêu nữ cũng không phải người thường lập tức liền đem tâm thái điều chỉnh lại đây tào dĩnh tỉ tiêu viêm đại ca thực lực nhưng là rất mạnh hắn lần này cần sát hoạch đẳng cấp là thất phẩm cao cấp vì lẽ đó diệp hân lam muốn nói lại thôi nói thất phẩm cao cấp à tào dĩnh thất thần lẩm bẩm nói nửa giờ sau tiêu viêm đừng một tấm huy chương đi ra huy chương trên bảy viên dị thường lóe sáng ngôi sao màu tím lạ như vậy đến trói mắt chúc mừng tiêu viêm ca ca diệp hân lam vui vẻ nói ừ m thịnh trưởng lão ngươi tiếp tục bận b i ể u đi ta cùng hân lam đi giao dịch hội bên kia nhìn tiêu viêm nhìn về phía thịnh trường lao nói được thịnh trường lao hơi s ứ n g sở sau trận đáp lại Cốc cốc cốc. tiêu viêm một nhóm bốn người lập tức bước nhanh rời đi tiêu viêm đại ca chúng ta tại sao không ở lại nhìn tào dĩnh tỷ cùng đan thần tỷ tỷ kết quả khảo nghiệm đây không có gì đẹp đẽ một trận linh linh t o á i t o á i trò chuyện bay vào thịnh trường lao đám người trong h a i h ừ cái này tiêu viêm một đại nam nhân làm sao liền như thế mưu mô trước khi đi còn không quên tổn ta một câu tào dĩnh có chút g ầ y go nhưng đặc biệt tinh xảo gò má đ ỗ n g nhiên lộ ra một vệ xấu hổ tâm y nói ha ha ha tiêu viêm nói có thể đều là lời nói thật s ắ c thực không có gì đẹp đẽ mà thịnh trưởng lão nghe vậy nhưng ha ha cười nói tiêu viêm thất phẩm cao cấp ta cùng hắn không phải cùng một cấp bậc tồn tại tướng mạo có chút nhu nhược đan thần nhìn tiêu viêm đi xa bóng lưng ở trong lòng yên lặng mà nhắc tới một câu hai người các ngươi ai đi tới thịnh trưởng lão âm thanh tỉnh lại đan thần ừ nhường tào dĩnh tới trước đi Đan thần vì ộ i vã h o ả n lẽ o ạ đó i bởi hội vì đan hội tổ chức, tổ luyện, luyện dược sư giao dịch hội diệp trọng nhưng là đã tới thật nhiều lần vì lẽ đó ở diệp trọng mang đến tiêu viêm đoàn người xe nhẹ chạy đường quen địa liền đến nơi này cho tới tiêu viêm tại sao muốn tới nơi này đây bởi vì hắn muốn nhìn một chút khối này bảy năm sau khi mới xuất hiện s a cổ đồng mảnh lần này đến cùng còn sẽ xuất hiện hay không tuy rằng hắn biết đồng mảnh sớm bảy năm xuất hiện độ khả thi cơ bản bằng không thế nhưng hắn vẫn là muốn thử một lần bởi vì mặt trên là mang thai linh bụi phấn củng vô danh khẩu quyết thực sự là không cho bỏ qua thứ tốt thiếu các chủ giao dịch này khu có ba khối khối thứ nhất vô hạn chế khối thứ hai c h ỉ ít lục phẩm trở lên luyện dược sư mới có thể vào khối thứ ba thất phẩm trở lên luyện dược sư hoặc là đấu tôn cường giả mới có thể vào chúng ta trước tiên đi người nào diệp trọng mang theo đi vào một chỗ khá là hùng vĩ kiến trúc bên trong nói chúng ta trực tiếp đi khu vực thứ ba đi phía dưới có thể có vật gì tốt t i ê u viêm lắc đầu nói được thất phẩm luyện dược sư hoặc là đấu tôn cường giả có thể mang một người đi vào thân lam có thể theo chúng ta cùng đi diệp trọng mang theo tiêu viêm một nhóm liền hướng lầu ba đi đến may mà bốn người bọn họ hai tên thất phẩm luyện dược sư một đấu tôn cường giả mang theo một tên ngũ phẩm luyện dược sư đúng là không trở ngại chút nào địa đi tới tấu chương xong chương 490, t r m c h í làng cũ đồng mảnh ngươi nếu không lầu ba diện tích đối lập số một hai tầng rất nhỏ thế nhưng có thể đi vào nơi này không có chỗ nào mà không phải là thất phẩm trở lên luyện dược sư hoặc là đấu tôn cường giả chỉ có mười mấy quầy hàng chỉnh t ề địa phân bố hoàn cảnh tương đương u tĩnh đi dạo xong lầu ba nên hoa không được bao nhiêu thời gian điều này cũng làm cho tiêu viêm không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm nếu như như lầu một bên kia một chút nhìn không thấy bờ người ta tấp nập tình cảnh vậy hắn e sợ sẽ bị mệt chết đi sau một tiếng tiêu viêm thật sâu thở dài một hơi quả nhiên mà hắn sớm bảy năm lại đây thế nhưng đồng mảnh làm sao sẽ sớm bảy năm khai của đây hắn thật gờ làm sao không có tìm được thứ ngươi muốn à? ngươi cần muốn cái gì dự tải tiêu a g ú p Diệp phía ngươi Trọng không hiểu nhìn hiểu i tìm. t về phía tiêu viêm n giải Lầu ba này thích quầy h n hết, người lúc cũng gặp lắc lắc p n muốn, muốn tìm món đồ gì đây? Kỳ thực chính là một khối mang theo một điểm dị sắt đồng mảnh tiêu viêm giải thích n g ư ơ i muốn tìm một khối mang theo dị sắt đồng mảnh lầu ba tại sao có thể có thứ này đây diệp trọng nghe vậy yên lặng mà lắc đầu nói hơn nữa lẽ nào loại này thiếu các chủ đại nhân chẳng lẽ còn có thu gom đồ cổ mê đồng mảnh cũng coi như còn phải mang theo một điểm gì sát sao còn cần phải muốn làm cũ nha diệp trọng trong lòng bay lên một tia nồng đậm vi cùng cảm giác lầu ba chúng ta vừa cũng đã đi dạo hết tựa hồ cũng không có gì sắt đồng mảnh nếu không chúng ta đi lầu một hoặc là lầu hai xem một chút đi như vậy người càng nhiều hơn một chút cơ hội cũng nhiều hơn chút diệp trọng kiên trì đề nghị ừ m cũng chỉ có thể như vậy t i ê u viêm t a o mày nói kỳ thực trong lòng hắn đã sớm từ bỏ hơn nữa quyết định chú ý ngày hôm nay sau khi kết thúc liền không tìm cái k i ê u tiêu viêm đại ca ra ra ta vừa vặn như từng thấy một khối đồng mảnh một tiếng sợ hãi âm thanh đ ố n g nhiên vang lên nói hân l à m ngươi thấy qua diệp trọng hai mắt đ ố n g nhiên trợn tròn nói thật là có loại này không biết là cái gì quỷ đồ vật ừ m là mang theo một điểm màu xanh lục dỉ sắt màu vàng nhạt đồng mảnh mặt trên tựa hồ còn mang theo một ít viễn cổ hoa văn chỉ là không biết có phải là tiêu viêm đại ca muốn tìm cái kia một khối d i ệ p hân lam khẳng định địa gật đầu một cái nói đúng đúng đúng chính là cái này hân lam ngươi là ở nơi nào phát hiện chúng ta vừa tại sao không có thấy tiêu viêm vẻ mặt hơi có chút kích động nói ừ m vừa ở chúng ta đi qua quầy hàng mặt sau lại mới tới một vị b ả y sạp luyện dược sư các ngươi chỉ lo đi về phía trước không có chú ý tới thế nhưng ta chú ý tới cái kia quầy hàng bãi đều là một ít vật ly kỳ cổ quái món đồ gì đều có chính là không có dược liệu ta xem ra ra mang theo tiêu viêm đại ca tìm các loại dược liệu liền cho rằng tiêu viêm đại ca là tìm đến dược liệu vì lẽ đó ta liền không nói cho các ngươi diệp hân lam chỉ chỉ một phương hướng giải thích nay con có thể trách ta diệp trọng trận mắt ngoác mùng nói ta không có nói quái ra ra diệp hân lam quệt mồm ba n h ỏ giọng kháng nghị nói ha ha không có chuyện gì hân lam các ngươi nhanh mang chúng ta đi xem xem cái kia đồ vật đối với ta mà nói rất trọng yếu ta nhất định phải được nó tiêu viêm phất phất tay nói ừng ở chỗ này diệp hân lam dẫn ba người liền trực tiếp hướng đi một khối ngọc đài quầy hàng một viên ngũ phẩm long lực đan đổi khối này đồng mảnh làm sao Đi đi đi đi sang một bên này đồng chốc lát là viễn cổ đồ vật Cùng viễn cổ hai chữ dính lên một bên giá trị bản thân đều muốn luân phiên gấp m ộ ư ơ i lần ngũ phẩm long lực đan ai hiếm có yêu thích ít nhất một viên thất phẩm đan dược khái không trả giá ngay ở tiêu viêm một nhóm đến gần thời điểm một trận tiếng tranh luận chuyển vào lỗ thai của bọn họ bên trong tiêu viêm đại ca khối này đồng mảnh thật giống sắp bị người khác mua đi rồi diệp hân lam lôi kéo tiêu viêm bàn tay lớn lo lắng nói nhìn thấy bất quá chúng ta còn có cơ hội chúng ta đi t i ê u viêm lôi kéo diệp h â n làm cũng s ắ p bộ đi tới thân nhàn biểu thị hắn ngày hôm nay có chút phiền tại sao vậy chứ hắn thân là trung châu hai tông thiên minh tông dưới tam tông bên trong huyền minh tông tông chủ con trai từ nhỏ đã có vô tận tài nguyên tu luyện cung tu luyện tu hành hoàn cảnh không thể bảo là không tốt tốt xấu hắn cũng không chịu thua kém năm nay nho nhỏ hai mươi tuổi hắn đã là bảy sao đấu hoàng cùng lục phẩm cao cấp luyện dược sư làm việc luôn luôn hài lòng thuận ý hắn ngày hôm nay nhưng rất khó chịu bởi vì hắn gặp phải một người bướng bình ông lão thân là một lục phẩm luyện dược sư linh hồn lực nhạy cảm hắn ở đi dạo giao dịch hội thời điểm phát sinh một khối màu vàng nhạt đồng m ả n h có sự dị thường vừa định dùng một viên ngũ phẩm long lực đan mua lại thế nhưng này quật ông lão cùng nghèo điên rồi như thế lại muốn một viên thất phẩm đan dược để đổi thất phẩm đan dược hắn có điều mới phải một vị lục phẩm l u đan dược đi đổi một khối thuộc tính không biết đồng mạnh đây thế nhưng đi nhường hắn trực tiếp từ bỏ hắn lại không nỡ bởi vì hắn vừa muốn bắt đồng mảnh lại muốn không lấy ra cấp bậc càng cao hơn đan dược từ trước đến giờ đều là hắn thần nhàn dựa vào hắn cha không phải dựa vào hắn bản lánh của chính mình chiếm người khác tiện nghi nào có người khác chiếm hắn tiện nghi phần như vậy đi một viên lục phẩm đan đấu linh đan làm sao ta đã rất có thành ý thần nhàn dương ra trong tay màu tím thiết phiến buồn bực địa phẩy phẩy phong nói không được ta đã nói rồi một viên thất phẩm đan dược khái không trả giá cái kia bày sạc người một vị n g ư ợ c đừng thất phẩm trung cấp luyện dược sư huy chương ông lão nhưng vẫn như cũ dị thường cứng r ắ n nói bệnh ta khuyên các hạ vẫn là không muốn được voi đòi tiên đến được ta nhưng là huyền minh tông tông chủ con trai thần nhàn thần nhàn hợp lại cây quạt cười lạnh nói ha ha ha doa chết ta rồi nguyên lai chỉ là thiên minh tông dưới ba trong tông thực lực yếu nhất huyền minh tông con gái của tông chủ tử ta còn tưởng rằng ngươi là thiên minh tông tông chủ đây ta lão già này tử tuy rằng thực lực nhược một điểm chỉ là một tên thất phẩm trung cấp luyện dược sư Thế người h ư n ta cũng là đan tháp một t đan cũng là vị r ở Ở trưởng n đan đan ngươi tiên nghe vậy chỉ vào thần nhàn g lao. lao, dọa ta voi vào được đòi đi. tháp một tháp hù phải Chủ chỉ ha ha sạp xem mới vị vậy ư c nói. Ngươi! thần nhàn sắc mặt trong nháy mắt biến đến mức dị thường khó coi n g ư ơ i cái gì ngươi chỉ bằng ngươi mang đến hai vị này bảy sao đấu tông cùng một vị một sao đấu tôn hù dọa ai đó có tin ta hay không câu nói đầu tiên đem ta đan tháp cường giả triệu hoán lại đây liền đem bọn ngươi hết thể lưu lại chủ sạp đồng dạng cười lạnh nói nguyên lai tựa hồ vẫn nửa ngủ nửa tỉnh hắn một khi nổi giận lên lại có một loại khác uy nghiêm đáng sợ mà canh giữ ở lầu ba cửa đại sảnh đan thắp bọn hộ vệ cũng ở biểu hiện sốt sắng mà nhìn nơi này tựa hồ lúc nào cũng có thể chạy tới can thiệp bên này vừa dựa vào tới được tiêu viêm một nhóm chính trận mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt tình cảnh này vì sao kêu tinh tướng không được ngược lại bị thao đây chính là vì sao kêu giả làm heo ăn thịt hổ đây chính là ha ha lão tiên sinh nói dỡn nhà chúng ta thiếu chủ là đang nói đùa đây này đồng mảnh chúng ta còn muốn mua ngươi nói là đi thiếu chủ thần nhàn phía sau vị kia một sao đấu tôn thấy này liền vội vàng tiến lên ba phải nói thấu chương xong chương bốn trăm chín mươi mốt một ngày hai lần không qua đăng chứ vâng huyền lão thần nhàn bất đắc dĩ địa trả lời h ừ có thích mua hay không khối này đồng mảnh là ta từ một mảnh di tích bên trong mang ra đến tuy rằng mấy năm qua vẫn không có đem bán ra thế nhưng chính là lại thả cái mười năm nếu như không đạt tới cái giá này ta cũng vẫn là sẽ không bán dù sao ta lại tạm thời không thiếu đan dược bày đặt liền bày đặt đi thấy huyền minh tông đấu tôn cường giả chịu thua chủ sạp cũng không có nhiều hơn nữa chiếm miệng lưỡi lợi hại chật hư lạnh một tiếng vậy ta liền ra một viên thất phẩm đan dược thân nhàn cắn răng một cái một trận đau lòng nói ta ra một viên thất phẩm trung cấp đan dược tố tâm đan một thanh âm đột ngột chen vào nói ừng là ai thần nhàn biến sắc quay đầu k h ẽ quát tố tâm đan lúc chế thuốc dùng có thể ổn định tâm thần tăng cao luyện dược tỷ lệ thành công tố tâm đan chủ sạp nghe vậy sáng mắt lên trực tiếp bỏ lại thần nhàn một đôi còn buồn ngủ lao mắt trong nháy mắt lấp lánh có thần địa nhìn về phía tiêu viêm thần nhàn kẻ này ma ma tức tức lại muốn uy hiếp hắn hắn mới không muốn cùng thần nhàn làm ăn đây ừ m chính là một viên tố tâm đan đổi ngươi khối này đồng mảnh làm sao tiêu viêm vớt cằm nói cố gắng ta đ á ứng rồi chủ sạp cười híp mắt gật đầu một cái nói ngươi nói làm người chênh lệch làm sao liền lớn như vậy chứ ngươi nhìn vị này đồng tiểu hỏa thoải mái hơn ai nha khe nằm thất phẩm cao cấp luyện dược sư vừa định khen tiêu viêm hai vị chủ sạp đ ỗ n g nhiên một mặt kinh ngạc mà nhìn tiêu viêm ngực cái kia lóe sáng bảy viên ngôi sao màu tím ừ m làm sao có vấn đề à thất phẩm cao cấp luyện dược sư liền không thể mua đồ vật của ngươi tiêu viêm cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình huy chương một mặt kinh ngạc nói khu k u không có phải là thành g i a o thành g i a o quầy hàng ngượng ngùng cười một tiếng nói hai mươi tuổi thất phẩm cao cấp luyện dược sư đây là từ đâu tới yêu nghiệt lẽ nào là đan tháp tam bá chủ đệ tử quầy hàng trong lòng né qua một tia nghi ngờ nói ta nói hai vị có phải là quá không đem ta ở trong mắt nhìn quầy hàng cùng tiêu viêm coi như không người một hỏi một đáp thân nhàn rốt cục vẫn là không nhịn được yêu thân nhàn thiếu chủ còn chưa đi à. ta này đồng mảnh đã đáp ứng bán cho vị tiểu hữu này ngươi trở về đi thôi chủ sạp tùy ý phất phất tay nói rõ ràng là ta đi tới hơn nữa ta cũng đồng ý lấy ra một viên thất phẩm đan dược thần nhàn sắc mặt đỏ lên nói hắn đều sắp bị tức điên hắn sao n à y thánh đan thành tuyệt đối có độc mỗi một người đều muốn tới chèn ép hắn này người tốt hắn không phát huy cũng làm hắn làm mèo bệnh a ừng ngươi có thể lấy ra một viên so với tố tâm đan càng tốt hơn đan dược chủ sạp nhiều hứng thú nói nếu có thể vẫn đúng là liền bán dù sao ai cùng đan dược không qua được không phải ta ra một viên thất phẩm trung cấp ngưng khí đan thấy chủ sạp trả lời t h â n nhàn thì càng có lòng tin liền tự tin cười một tiếng nói không được ngưng khí đan là cô đ ộ n g đấu khí dùng ta mặc dù là một vị năm sao đấu tông thế nhưng ta quan trọng nhất vẫn là một tên luyện dược sư bởi vậy ta cho rằng tố tâm càng thích hợp ta chủ sạp sau khi nghe xong thất vọng lắc đầu nói ai hắn cố định giá khởi điểm hy vọng phá diệt không muốn t h â n nhàn nghe vậy trong mắt hung quang l ó e lên ừ đừng hiểu lầm không phải đối với chủ sạp chủ sạp nhưng là đan tháp trường lão tạm thời hắn còn không t r e o chọc nổi hắn nhằm vào phải là tiêu viêm nếu không có thể giải quyết vấn đề vậy thì giải quyết đi để gặp sự cố người tốt nếu là tên hắc bảo tiểu tử này cùng chính mình cướp đồ vật vậy thì giải quyết đi tên hắc bảo tiểu tử này tiểu tử người là ai ta nhưng là huyền mình tông tông chủ con trai thần nhàn một bộ bạch di thần nhàn dương ra màu tím thiết phiến âm nhu cười một tiếng nói t i n h vẫn các tiêu viêm t i ê u viêm nghe vậy khẽ cười nói so với thân phận à hù do ai a đó tinh vẫn c á t thiếu các chủ thân nhàn sắc mặt chìm xuống nói hán đây sao liền lung túng tinh vẫn c á t nhưng là cùng huyền minh tông trên tông thiên minh tông nổi danh trùng châu mạnh mẽ thế lực hán cha huyền minh tông cùng tinh vẫn c á t so với căn bản không phải một lượng cấp tồn tại nay bức còn làm sao chứa được đi ai có thể nói cho ta ở t u y ê n trở rất gấp ừ m thân nhàn thiếu chủ có thể có nghi hoặc thiêu viêm liếc mắt một cái thần nhàn hiếu kỳ nói huyền lão chúng ta đi trên mặt lúc trắng lúc xanh thần nhàn đ ỗ n g nhiên tức giận gầm nhẹ một tiếng trực tiếp liền mang theo huyền mình tông ba vị trưởng lão rời đi tầng thứ ba ngày hôm nay hắn thần nhàn trang bước hai lần một ngày liền trang hai lần bước này không qua đ á n g chứ cùng những kia vĩnh viễn đi đang tinh tướng trên đường bức vương so với hắn thần nhàn nhưng là kém xa kết quả đây hắn sao lần thứ nhất thời điểm gặp gỡ đan tháp trưởng lão lần thứ hai thời điểm gặp gỡ tinh vẫn các thiếu các chủ hắn đây sao chơi ta đây còn có thể hay không thể vui vẻ điệu tinh tướng quên đi trốn mất trốn mất hôm nay đều do hắn ra ngoài không coi ngày thực sự không biết hôm nay kỳ thực không thích hợp tinh tướng hì hì hắn trung quy vẫn là ảo não điệu chạy tiêu viêm đại ca diệp hân lam nhìn cái kia chật vật bóng lưng hì hì cười một tiếng nói ha ha hân lam nói cẩn thận diệp trọng cũng cười ha h a nhắc nhở diệp hân lam một câu có điều hiển nhiên cũng không có để ở trong lòng không có chuyện gì ta tưởng là ai chứ có điều là một nho nhỏ huyền minh tông tông chủ con trai đi hắn còn lại dám xuất hiện ở trước mặt ta hay sao tiêu viêm không để ý chút nào địa k h o á t tay h à o nói hóa ra là phong tôn giả cao đồ tại hạ gặp qua tiêu viêm thiếu các chủ chủ sạp hơi chắp tay nói ừ m xin hỏi ngươi là đan tháp vị nào trưởng lão lẽ nào đan tháp trưởng lão cũng giống như ngươi như vậy hạ kỳ hay sao tiêu viêm khẽ gật đầu nói ta ta không phải đan tháp trưởng lão chỉ là quanh năm ở tại thánh đan thành bên trong đ ư ợ c thôi chủ sạp dối trá cười một tiếng nói ngươi không phải đan tháp t r ư ở n g lão vừa còn đối với huyền mình tông thiếu chủ như vậy kiên cường diệp trọng trợn mắt n g o á c mồm mà nhìn chủ sạp nói ha h a đan tháp ngoại trừ mọi người đều biết tám đại trưởng l ã o ở ngoài phổ thông trưởng lão nhưng là có hơn một trăm vị người ngoài làm sao sẽ mỗi một người đều nhận thức đây ta có điều là nhìn hắn một nơi khác đến không cái gì kiến thức nhà quê trá một lừa hắn thôi kết quả thử một lần hắn quả nhiên là một nhà quê huống hồ lao phu ở bên trong vực ở lâu mấy chục năm đan tháp trưởng lão cũng nhận thức không ít chính là thật sự bị hắn vạch trần ta cũng không sợ hắn chủ sạp nghe vậy ha ha cười nói các hạ thật là tính tình bên trong người vậy tiêu viêm âm thầm vì là chủ sạp so với một ngón tay cái nói đó là còn có này đồng mảnh ngươi đến cùng có còn nên nhưng không cho đổi ý quay h à n g trà sát tay thúc giục ha ha cầm ngươi tiêu viêm ném cho chủ sạp một chiếc bình ngọc lập tức nhặt lên trên đài ngọc màu vàng nhạt đồng mảnh quan sát tỉ mỉ lên chủ sạp tiếp nhận bình ngọc sau lập tức mở ra bình ngọc từ giữa đổ ra một viên màu trắng nhạt đan g dược người này nồng nặc đan khí khẳng định địa gật đầu một cái nói không sai đây chính là tố tâm đan hoàn mỹ phẩm chất tố tâm đan như vậy nếu giao dịch đã đạt thành thiêu viêm này liền cáo tử thiêu viêm chắp tay nói ai thiếu các chủ có từng coi trọng ta chỗ này những vật khác cứ v i ệ c chọn Cũng có thể dùng tố tâm đan loại này, cao chất dược Chủ chỉ chỉ trên đài ngọc cổ dùng đan này lượng đan nói, trên những này gọi thể tố tâm tiêu vật. để mà. viêm đổi đài đồ loại lại lạ sạp quái kỳ lạ đồ vật. ừ chính như diệp hân lam trước nói tới món đồ gì đều có chính là không có dược liệu không cần cáo tử tiêu viêm khỏe mắt có quắc một trận nói lại dùng t ố tâm đan để đổi thật sự coi hắn tiêu viêm là kẻ ngu si hay sao nay trên đài ngọc đồ vật hắn đã sớm yên lặng đánh giá qua c h ứ khối này thần bí đồng mảnh cái khác tất cả đều là một ít không có cái gì đại vật giá trị bắt được đồng mảnh còn không trốn mất càng chờ khi nào ai lần sau nhất định phải thường đến a một đạo tràn ngập tiếc nối âm thanh xa xa truyền đến nói thấu chương s o n g chương bốn trăm chín mươi hai mang thai linh phấn coi không chúng không lấy tiền thần nhàn mang theo thiên minh tông ba vị trưởng lão tức đến nổ phổi đ i ệ u bước nhanh đi ra giao dịch phòng khách huyền lão người đi cha một chút vừa tên tiểu tử kia thân phận hắn nói hắn là tinh vẫn cắt thiếu các chủ tiêu viêm là được rồi ạ nói không chắc là một cáo mượn oai hùn tên lừa đảo đây thân n h a n nắm chặt trong tay thiết phiến hung hăng nói mẹ điều này cũng hắn sao đến uất ư ớ c một điểm thiếu chủ ta cảm thấy hắn khả năng thực sự là tinh vẫn cắt thiếu các chủ huyền lao vẻ mặt có chút cổ q u a y nói tại sao thân n h a n ngộng bức địa nhìn về phía huyền lao nói ngươi rất sao là cái nào đầu giúp ai nói chuyện đây đối phương phía sau vị kia một bộ màu trắng bảo phục cường giả thực lực đó ta căn bản nhìn không thấu so với lao tông chủ mạnh hơn chí ít ở năm sao đỉnh cao đấu tôn nắm giữ cường giả như vậy theo thị ở người ở bên cạnh thân phận chỉ khả năng so với tinh v ẫ n các thiếu các chủ chỉ cao chớ không thấp hơn vì lẽ đó tại hạ ta khuyên thiếu chủ tốt nhất vẫn là đường cha xét vạn nhất cha ra một đại tin tức làm sao bây giờ huyền lao n g ự khí thập phần khẩn thiết địa khuyên can thần nhàn nói làm một tên đấu tôn cường giả hắn sống được đủ lâu cũng chứng kiến đến đủ lâu bạch long ngư phục sự tình hắn cũng đã gặp vừa người kia vạn nhất nếu như trung châu những kia cổ xưa đế tộc đi ra còn cố ý che giấu thân phận tới chính mình đi vạch trần cái k i a không phải muốn c h ế t à. những kia đế tộc đấu tôn cường giả nhưng là nhiều như cầu tới một vị theo thị ở tại bên người cường giả liền so với cha của hắn thần thiên nam mạnh hơn cha của hắn nhưng là ba sao đỉnh cao đấu tôn thần nhàn trong lòng quả thực như có một vạn con hậu dực điểu ở bồn qua hừ chúng ta đi thân nhan nín nửa ngày cuối cùng vẫn là thả một câu không phải lời hung ác lời hung ác sau đó càng thêm tức giận rời đi a hắn thật sự tức giận á a a a hô huyền lao trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm thiếu chủ tìm đường chết kích động rốt cục vẫn là bị hắn cho ngăn lại tiêu viêm ngoại ý muốn tìm tới đồng mảnh sau nhất thời không có tiếp tục đi dạo xuống hứng ư thú trực tiếp rồi cùng diệp h â n lam ba người trở lại huyền y đặc biệt vì dược lão tiêu viêm thầy trò hai người chuẩn bị một tòa khổng lồ trong sân tiêu viêm chính đang quan sát tỉ mỉ trong tay màu vàng nhạt đồng mảnh thiếu các chủ mua lại này đồng mảnh có biết này đồng mảnh áo nghĩa vị trí thiên hỏa tôn giả giả vờ rụt rẽ địa cười một tiếng nói có điều chính là này mang thai linh bùi hóa thành dỉ sắt g tiêu viêm chỉ t r ò đồng mảnh trên màu xanh lục d ĩ sắt xem thường nói khu khu nguyên lai thiếu chủ biết ta thiên hỏa tôn giả ngượng ngùng cười một tiếng nói không biết ta mua lại nó làm gì năm đó lao sư linh hồn cảnh giới lên cấp linh cảnh thời cũng dùng qua này mang thai linh bụi chỉ là mang thai linh bụi cách luyện chế đã sớm thất truyền lao sư nơi đó cũng không có còn lại vì lẽ đó ta dự định ở thánh đan thành nơi này tìm xem chỗ đột phá không muốn lần này vẫn đúng là bị ta cho tìm tới thiêu viêm nắm chặt trong tay đồng mảnh vui vẻ nói vậy chỉ dùng đem đặt ở dị hỏa bên trong nung đốt nhìn có thể luyện ra mấy hạt mang thai linh bụi đến thiên hỏa tôn giả nhiều hứng thú nói ứng, và ảnh. một đoàn ngọn lửa màu xanh thấm ở tiêu viêm lòng bàn tay nhảy lên mà lên trong ngọn lửa một mảnh màu vàng nhạt đồng mảnh đang yên lặng lan lộn ccc thiên thanh chi hỏa vừa liếm láp mà lên màu vàng nhạt đồng mảnh liền bị hòa tan vì là đồng nước sau đó nhanh chóng buộc hơi lên mà đi mà nguyên bản bám vào ở đồng mảnh trên màu xanh lục dị sát nhưng ở thiên thanh chi hỏa đại lực tiêu đốt dưới ôm làm một đoàn hình thành một cực nhỏ màu xanh lục đồng cầu tiêu viêm không hề bị lay động tiếp tục thôi thúc thiên thanh chi hỏa yên lặng tiêu đốt sau hai mươi phút nguyên bản xem ra cực kỳ kiên cố màu xanh lục đồng cầu đã sớm biến mất không còn t â m hơi chỉ có năm hạt màu vàng nhạt quang hạt ở tiêu viêm thiên thanh chi hỏa bên trên tùy ý địa trôi nổi tiêu viêm thu hồi dị hỏa đem giữa không trung màu vàng nhạt quang hạt câu đến trong tay năm hạt cũng không tệ lắm tiêu viêm có chút vui vẻ nói ừ m thiếu các chủ trước tiên thử một chút xem xem hiệu quả làm sao thuộc hạ cáo tử thiên hỏa tôn giả đứng lên nói bên trong gian phòng tiêu viêm ngồi xếp bằng ở trên giường lẳng lặng mà nhìn yên tĩnh nằm ở lòng bàn tay cái viên này màu vàng nhạt quang hạt như nước địa lặng yên hòa vào lòng bàn tay của hắn một giây sau cái viên này màu vàng nhạt quang hạt đã quỷ dị mà xuất hiện ở trong đầu ô n g long long cái này màu vàng nhạt quang hạt lại như là một khối sức hút to lớn từ như sắt é p vừa mới xuất hiện những k i a ẩn giấu ở không gian nơi sâu xa không cách nào hình dung năng lượng liền như cá vào b i ể n rộng bình thường hướng về tiêu viêm chen trúc mà tới、Vụ. làm cái kia luồng thứ nhất vô hình năng lượng nhập vào cơ thể mà hợp thời tiêu viêm thân thể đột nhiên chấn động chật vẻ mừng như điên lập tức bỏ lên trên tiêu viêm gõ má bên trên chuyển tiêu viêm cấp tốc vừa bầm ấn l i ề n vận chuyển nổi lên dược lão tặng cho đạo kia linh hồn công pháp ông ngong ngong lượng lớn linh khí bắt đầu điên cuồng hướng về tiêu viêm trong cơ thể tụ tập ở những n à y năng lượng kỳ dị xâm nhiễm dưới bên trong gian phòng chất gỗ cái bàn cửa sổ trên dĩ nhiên cũng như cây già gặp xuân bình thường lặng yên rỗi da trồi non nếu như có một vị bát phẩm luyện dược tông sư từ đây đi ngang qua hắn nhất định sẽ vì là này một dị tượng mà cảm thấy khiếp sợ ba tiếng coi như tiêu viêm đã cảm giác trong đầu tràn ngập một loại sưng cảm giác thời gian đầu h ó c nơi sâu xa cái viên này gần như trong suốt màu vàng nhạt quang hạt đ ỗ n g nhiên ầm ầm nổ bể ra đến tiêu viêm vẫn chưa đối với này cảm thấy bất ngờ trái lại càng thêm chú ý ngưng thần địa thời khắc chú ý trong cơ thể động tĩnh hồn cực điểm bế thủ thiên linh nạp linh ghen hồn một trận đức quãng giản mua tiếng đột nhiên ở tiêu viêm trong đầu vang lên chúng ta chính là ngươi tiêu viêm cười to trong lòng nói sau ba phút tiêu viêm bắt đầu cắt nổi lên linh hồn công pháp tu luyện trên tay ấn pháp biến đổi khẽ quát hồn cực điểm bế thủ thiên linh nạp linh ghen hồn ô ngong ngong tiêu viêm nhất thời liền như mở ra thiên nhãn giống như vậy hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy những k ê u bình thường ẩn nấp ở không gian nơi sâu xa đối với mình không thể nhận ra linh khí thế nhưng không cái gì chứng d ụ n g công pháp này là không trọn vẹn chỉ có thể nhìn không thể hấp thật sự tức giận a đến đây đi linh khí tiêu viêm h à to miệng rộng liền quay về trong không gian một chỗ linh khí trồng chất nơi đột nhiên hút một cái một đoàn thành phần cực kỳ phức tạp năng lượng đoàn tràn vào tiêu viêm trong cơ thể tu luyện đang tiếp tục đêm khuya mới vừa từ tinh vực lần thứ hai đi vòng vèo dược lao chính đứng ở tiêu viêm cửa khiếp sợ nhìn tiêu viêm cửa phòng không trên sở t r ư ở n g ra trồi non Lại linh linh lên loại lượng lưu động. Dược lao hơi hồi giới giả mới kia nhiên mở sáng sủa hai、mắt. Thiên hòa, tiêu nhắm ứng trong sân, hồn cảnh cảnh cường ứng năng động. sáng chỉ thể thù hòa, mắt mắt. cảm một cảm mở trở đột có có đặc Dược sủa ở vâng i tiểu phải là được mang thai linh bụi. Dược lao nhìn về phía một bên tốc nhiên nhi lập thiên hòa tôn giả. ê tên bên m mang một tử nhất tốc tôn này gần nhìn là phía hòa có được Dược lập lao về v các chủ đại nhân thiếu các chủ ngày hôm nay ở đan tháp giao dịch hội nơi đó được năm hạt mang thai linh ủi thiên hỏa tôn giả thi lễ trả lời năm hạt vẫn may tiểu tử a nhìn như vậy đến hắn thật là có nắm ở đan hội chính thức bắt đầu t r ư ớ c lên cấp linh cảnh năm đó ta hao hết thiên tân vạn khổ cũng có điều mới miễn cưỡng được bảy hạt mang thai linh bùi thôi dược lao nghe vậy không khỏi thở dài nói ở đan hội bắt đầu t r ư ớ c đột phá linh cảnh thời gian có chút gấp gáp đi cũng chỉ có thời gian hai tháng thiên hỏa tôn giả có chút không xác định nói ha ha ha ngươi có thể không nên coi thường tên tiểu tử này à hắn nhưng là sáng tạo rất nhiều kỳ tích dược lao tự tin tràn đầy địa ha ha cười nói kỳ tích cũng là dù sao ta cũng từng là thiếu các chủ kỳ tích nhân chứng một trong thiên hỏa tôn giả sau khi nghe xong trận trong lòng một trận thoải mái nói thấu chương xong chương 493, t r u n g châu đan hội mở sau ba ngày tiêu viêm tham gia đan tháp tổ chức tham dự tư cách sát hạch hắn không nghi ngờ chút nào địa đạt được thiên cấp bình xét cấp bậc từ đó thu hoạch được đan hội tham dự tư cách lập tức tiêu viêm liền đem chính mình nốt ở trong phòng điên cuồng luyện tập luyện dược thuật lấy nên tiếp hai tháng sau cái kia lập tức liền muốn đến trung châu thỉnh hội thời gian hai tháng trong trước mắt d ư ợ c lao cùng thiên hỏa tôn giả yên tĩnh chưa đứng ở trong sân tựa hồ đang chờ đợi cái gì k ẹ tiêu viêm cửa phòng bị từ từ mở ra một bộ áo bào đen ngực đừng thất phẩm cao cấp luyện dược sư huy t r ư ơ n g tiêu viêm tinh thần chấn hương địa đi ra viêm tiểu tử hôm nay chính là đan hội nên xuất phát liền để thiên hỏa theo ngươi cùng đi chứ ta cũng đem lên đường chuyển động thân thể cùng tam bá chủ hội hợp giám thị cả tòa thánh đan thành động tĩnh dược lão nhìn tiêu viêm tinh thần trạng thái hài lòng gật gật đầu vâng lão sư tiêu viêm định liệu trước địa cười một tiếng nói ừ chúng ta đi trong viện lực lượng không gian một cơn chấn động ba người lập tức quỷ dị mà biến mất ở tại chỗ thánh đan thành bên trong vực bắc khu trung ương tòa kia dài gần ngàn trượng khổng lồ trên quảng trường chờ tiêu viêm thiên hỏa hai người lúc chạy đến chứng kiến đã là người ta tấp nập không chỗ đặt chân một bộ hình ảnh bất đắc dĩ hai người chỉ được lạc ở một bên kiến trúc trên ừ kiến trúc trên đúng là so với trên mặt đất ả ạ c h khu khu kỳ thực cũng là lít nha lít nhít có điều cũng còn tốt có ít nhất địa phương đặt chân ta trời ạ người này cũng quá nhiều chứ thiên hỏa tôn giả nhìn phía dưới cái kia t ố i om om một mảnh nhìn không thấy bờ đám người ngơ ngác nói thiên thấy con luyến thân là võ giả hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này quy mô hội nghị dù sao theo đan tháp truyền gia tin tức nói c h ấ n áp ở đan tháp nơi sâu xa tam thiên diễm viêm hỏa sắp mất khống chế tuy rằng sau đó mỗi ba mươi năm vẫn có một lần đan hội thế nhưng có thể tiếp xúc được tam thiên diễm viêm hỏa cơ hội chỉ sợ cũng là này một lần cuối cùng vì lẽ đó dự định thừa dịp này một cái cơ hội cuối cùng đến ra sức một kích các luyện dược sư vậy cũng là có rất nhiều thiêu viêm cười cười nói ừ m như vậy à thiên hỏa tôn giả bừng tỉnh cười một tiếng nói cong đang Đang. liên tục ba tiếng rung động tâm hồn to lớn tiếng chuông chậm rãi tự trên bầu trời vang lên phảng phất ở khắp mọi nơi bình thường trong nháy mắt bao trùm cả tòa quảng trường âm thanh như ấm đun nước giống như ồn ào quảng trường cũng chậm rãi yên tĩnh lại liên ở trên quảng trường yên lặng như tờ thời gian trên bầu trời tòa kia cao nhất to lớn nhất trên đài cao quỷ dị mà hiện ra ba đạo khí thế bàng bạc bóng người thấy trên quảng trường cái kia tối om om biển người ba người hài lòng gật gật đầu ở lẫn nhau đối diện một chút sau chật có động tác tà tên huyền không tử trung ương vị kia một bộ áo bào trắng cười đến mức dị thường hiền lành ông láo tiến lên một bước nói tà tên thiên lôi tử bên trái vị kia da rẻ ngâm đen sắc mặt dị thường lạnh lùng nghiêm nghị ông láo tiến lên một bước nói tà tên huyền y phía bên phải vị kia tướng mạo quyến rũ xinh đẹp mỹ phụ tiến lên một bước nói lấy chúng ta đan tháp tam bá chủ tên tuyên bố này giới đan hội chính thức tổ chức ba người t r ợ t đồng thời quát khẽ một tiếng nói ẩm trên sân bầu không khí nhất thời như núi lở bình thường bài sơn đảo hải địa cấp tốc buộc phát ra như vậy xin mời lần này tham gia đan hội nhân viên lên không huyền không tử giương tay một cái cánh tay nói xèo xèo xèo nhất thời có lượng lớn bóng người từ trong bể người thoát cách mặt đất nhanh chóng lên phía không trung trong đó có tám phần mười đều là người mặc đấu khí cánh ngũ phẩm lục phẩm luyện dược sư bọn họ là đan hội dự thi nhân viên tuyệt đối chủ lực thế nhưng cũng chỉ là tôn lên thôi thắng lợi không thuộc về bọn họ còn lại hai phần mười chính là chân đạp hư không t h ấ t phẩm thậm chí là bát phẩm luyện dược sư trong bọn họ sẽ sinh ra đan hội mười người đứng đầu cùng quán quân là đan hội tuyệt đối nhân vật chính linh hồn ảo cảnh mở huyền không tử quay về mọi người bầu trời hư không hơi điểm nhẹ nói ẩm một dị thường khổng lồ màu xám đậm không gian cấp tốc vạn vẹo mà ra khổng lồ bóng tối bao trùm hết thể người dự thi đan hội cửa thứ nhất linh hồn ảo cảnh đã ra xin tất cả người dự thi lập tức đi vào huyền k h ô n g tử q u á t to một tiếng nói huyền k h ô n g tử vừa dứt lời xèo xèo xèo trôi nổi ở giữa không trung hết thể người dự thi nhất thời như thoát huyền mũi tên nhọn bình thường cấp tốc va và vào màu xám đậm trong không gian trên đài cao thiên lôi t ử híp mắt nhìn giữa không trung những tia không ngừng bắn vào màu xám đậm không gian những người dự thi đông nhiên mở miệng nói không biết hồn điện những tia những con chuột ở trong này lẫn vào mấy người không biết ngược lại chúng ta đã bày xuống thiên la địa võng trừ phi hồn điện đại điện chủ tự thân tới bằng không bọn họ là một đều đi không được huyền k h ô n g tử cười híp mắt đối với người phía dưới nhóm phất phất tay chỉ có thể trong miệng phun ra nhưng mang theo một loại k h ắ c sát khí cùng uy nghiêm đáng sợ có cái gì tốt thảo luận bọn họ muốn tiếp xúc tam thiên diễm viêm hỏa nhất định phải tiến vào vòng thứ ba sát hoạch mười người đứng đầu vì lẽ đó vòng thứ ba sát hoạch sau khi bọn họ thì sẽ nhảy ra trung châu luyện dược sư bên trong nhiều năm l á o quái cùng có thực lực tân tú chúng ta đều biết một ư người ờ i kêu ê b o n còn lại chúng ta không quen g rằng cho lại biết liền hết thẻ ta đạo i người đi, giết ệ n không bông Huyền lý đ thà thể tha. lầm trơn bóng như ngọc giọng nam đột ngột ở ba người vang lên bên thay nói chỉ có ba người trên đài cao xuất hiện đạo thứ tư thanh âm xa lạ chỉ là đan tháp tam bá chủ nhưng thật giống như đối với này không ngạc nhiên chút nào được dược trần ta nghe lời ngươi như ba mươi tuổi nữ tử bình thường huyền y nghe vậy lập tức thay đổi một bộ biểu hiện chật nở nụ cười xinh đẹp nói cái kia trải qua năm tháng nhuộm dần thành t h ụ phong vận lập tức nhường phía dưới không ít vừa vặn nhìn thấy này mà khán giả trong lòng đột nhiên nhảy một cái càng có không thể tả người thậm chí trực tiếp kẹp chặt hạ thể tránh khỏi người khác nhìn thấy chính mình cho hề sau đó lại mặt đỏ tới mang thai cẩn thận từng ly từng tí một địa lấm lét nhìn trái phải huyền k h ô n g tử thiên lôi tử hai người chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì hai người các ngươi muốn cho chúng ta nghe những này bái dược trần huyền ý vợ chồng hiểu ý tấn công dữ dội ban tặng huyền k h ô n g tử thiên lôi tử dồn dập biểu thị cùng vợ chồng bọn họ hai người tán gấu quá bẩn thực sự không muốn sẽ cùng vợ chồng bọn họ hai người nói chuyện vì lẽ đó trên đài cao từ từ lần thứ hai trở nên yên lặng trên bầu trời cái kia phương thâm màu xám bên trong không gian tiêu viêm vừa mới vào vào liền lập tức triển khai lực lượng linh hồn dò xét lên hoàn cảnh chung quanh ở trong tầm mắt của hắn phía thế giới này trừ màu xám đậm yên vụ vẫn là màu xám đậm yên vụ tiêu viêm không có dừng lại địa tiếp tục đi đến phía trước đi tới đi tới hoàn cảnh chung quanh rốt cục có biến hóa hắn thỉnh thoảng ở có thể ở màu xám đậm trong khói mù gặp phải một ít thực lực hơi yếu các luyện dược sư thực lực đa số ngũ phẩm lục phẩm những n à y luyện dược sư sắc mặt tường đỏ địa đóng chặt hai con mắt t ư ơ n g đứng ở tại chỗ hô hấp rôn rập song quyền l ặ n g yên nắm chặt vẻ mặt thỉnh thoảng ở b i ế n ảo màu xám đậm xương khói thông qua miệng mũi thỉnh thoảng chui vào trong cơ thể bọn họ màu xám đậm xương khói chui vào càng nhiều bọn họ vẻ mặt biến hóa địa liền càng kịch liệt mà bọn họ vẻ mặt biến hóa địa càng kịch liệt hô hấp liền càng gấp gáp đối ngoại giới màu xám đậm xương khói địa thu lấy liền càng nhiều lần đây là một vòng lẩn quẩn một tuần hoàn ác tính muốn nhìn sách không tìm được chương mới nhất khu khu khu này đều không phải sự tình đề cử một công chúng hào nơi này có tiểu t ỷ t ỷ giúp ngươi tìm kiếm chương mới nhất cùng ngươi rơi tán gấu chương bốn trăm chín mươi bốn ta đường đường đấu tông cường giả đây là rơi vào những n à y sâu sương mù màu xám làm r a tạo trong hoàn cảnh sao tiêu viêm liếc mắt nhìn mỗi người một vẻ sau đó chợt nói những n à y cửa thứ nhất đều có điều luyện dược sư liền làm cho người ta làm lá xanh tư cách đều không có tiêu viêm thất thanh nợ nụ cười trận tiếp tục đi đến phía trước mà đang lúc này thân thể hắn bốn phía sâu sương mù màu xám cũng bắt đầu một trận n ú c ních tựa h ồ có món đồ gì muốn từ ảo cảnh nơi sâu xa phá kén mà ra nói như vậy loại này nhằm vào linh hồn mô phỏng đi ra hoàn cảnh đều là đem người ký ức nơi sâu xa bên trong ấn tượng sâu sắc nhất đồ vật phục khắc đi ra lợi dụng những này thật thật giả giả đồ vật khiến người ta mê mội vào trong đó như vậy ngươi sẽ mô phỏng ta bộ phận nào đó ký ức đây tiêu viêm trực tiếp liền ở tại chỗ d ư n g bước rất hứng thú địa ở nguyên chờ đợi linh hồn ảo cảnh đột kích thiếu niên xin bắt đầu ngươi biểu diễn vụ đem bao bọc sâu sương mù màu xám bỗng nhiên run lên bần bật một bóng người lúc gần lúc hiện địa hướng về đi tới hả bắt đầu rồi sao sẽ là ai chứ tiêu viêm nụ cười trên mặt càng s á n lạ Cốc cốc cốc cốc tiếng bước chân từ xa đến gần mà vang lên rốt cục bóng người bắt đầu chậm rãi xuất hiện ở tiêu viêm trong tầm mắt một vị thân mang trường bảo màu đen không phải tây trang màu đen phụ nữ trung niên giấm cao dép lê xuất hiện ở tiêu viêm tầm nhìn bên trong tiêu viêm nụ cười trên mặt đột nhiên đọng lại một đạo kêu rên đột nhiên vang lên nói số học lao sư tiêu viêm n g ư ơ i toán học bài tập tại sao vẫn không có dao tây trang đen phụ nữ đẩy một cái kính mắt giá ngữ khí nghiêm nghị nói bệnh thần kinh a này không một chút nào đấu phá t ố ta điều này làm cho ta làm sao vào hí a hai mắt dại ra tiêu viêm một mặt ngộng bức nói cái gì lung ta lung tung cái gì đấu phá ngươi có phải là tiểu thuyết xem nhiều tiêu viêm n g ư ơ i động tác võ thuật ta đều hiểu ta đã nói với ngươi giả ngu là không được ngày hôm nay nhất định phải cho ta giao toán học bài tập tây trang đen phụ nữ cười lạnh nói h ừ chuyện cười ta bài tập quên trong nhà không được không phải ta đường đường một đấu tông cường giả còn cần làm toán học bài tập ngươi còn dám nhường ta giao toán học bài tập ta nói ngươi có phải là điên rồi tiêu viêm tức giận phản cười nói ngươi chính là cờ tỷ phú cường giả ngày hôm nay cũng nhất định phải cho ta giao toán học bài tập tây trang đen phụ nữ dị thường bình tĩnh địa trả lời n g ư ờ i có thể chớ ép ta ta đã nói với n g ư ờ i dù sao ta khởi s ư ớ n g điên rồi đến chính ta đều sợ hãi tiêu viêm uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói làm sao ngươi còn dám đánh ta hay sao cao trung ta dạy ngươi hai năm sách này đã là năm thứ ba ta đã sớm đem ngươi cho nhìn thấu ngươi không dám tây trang đen phụ nữ biểu hiện hờ hững liếc tiêu viêm một cái nói được được, được. ta đường đường một năm sao đỉnh cao đấu tông ngươi nói với ta ta không dám đánh ngươi ta hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là tàn nhẫn tiêu viêm nói liên tục ba cái tốt sau giữ tợn cười một tiếng nói trên người đột nhiên bạo phát một trận trói mắt đấu khí ánh sáng h ừ hắc tây phục phụ nữ lần này không nói gì thêm chỉ là cười khẩy nói tiêu viêm hoàn toàn bị cười khẩy cho làm tức giận m ũ i chân hơi điểm nhẹ t r ậ n hướng về xa xa bạo vút đi non xanh còn đó nước biết chảy dài Lao yêu bà, ta tiêu a t viêm còn có thể trở về. Tiêu về. viêm lúc gần đi đối với hắn tàn nhẫn mà thả một câu lời hung ác hắn nhường hắn số học lao sư vĩnh viễn sinh sống ở bị hắn chi phối hoảng sợ bên trong hắc tây phục p h ụ nữ đột nhiên x ư n g sở trật lập tức khôi phục lại rốt cục ý thức được phát sinh cái gì tiêu viêm ta muốn gọi điện thoại cho ba mẹ ngươi hắc tây phục p h ụ nữ dậm chân một cái giận dữ hét xèo màu xám đậm v i ê n vụ đạo kia chạy như điên bóng người lần thứ hai bắt đầu điên cuồng da tốc lên và gào thét xong hát tây phục phụ nữ bỗng nhiên tiêu hao hết khí lực toàn thân thân thể đột nhiên đổ nát hóa thành một đoàn màu xám đậm sương mù trở về ảo cảnh l i ê n yên tĩnh như vậy chờ đợi vị kế tiếp kẻ xâm nhập đến n à y một mảng nhỏ khu vực lần thứ hai khôi phục chốc lát an bình xèo từng đạo từng đạo tàn ảnh ở giữa không trung chợt lóe lên thật đáng sợ quả thực thật đáng sợ này cái linh hồn ảo cảnh thật sự thật đáng sợ tiêu viêm một bên cấp t ố c bay vừa thỉnh thoảng địa quay đầu lại nhìn xung quanh cái gì Khuôn một ặ t trên còn tàn tiêu tiêu tựa còn hoàng người có dư vẻ hồ sợ, sau m con ma thú cấp càng càng cuối cùng hoàn toàn đang truy đổi hắn. Dần dần, vợn quanh bốn phía sâu sương ngày nhạt, biến ma mù màu xám càng ngày càng nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất phía thu truy sâu đổi khổng ô n còn g tăm Một hơi. h k lồ không gian hố đen xuất hiện ở tiêu viêm trong tầm mắt đó là dẫn tới đan hội cửa hải thứ hai đan giới lối vào không gian hố đen trước có một mảnh đại đại đất trống đã có không ít thực lực cường hãn các luyện dược sư thông qua cửa thứ nhất linh hồ n ả o cảnh sát hoạch đến nơi này hô tiêu viêm thở phào nhẹ nhõm chợt đột nhiên tăng tốc độ liền quay về đất chống rơi xuống một mới người dự thi gia nhập cũng đưa tới một ít chính đang t r ợ p mắt các luyện dược sư quan tâm chỉ là bọn hắn nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh tiêu viêm thời điểm nhưng không khỏi đồng thời phát sinh một tiếng xem thường cười n ạ o Si, n ử a ngẩn một tên thất phẩm luyện dược sư qua một cơ sở linh hồn ảo cảnh đều phí khí lực lớn như vậy quá nửa là dùng đan dược mạnh mẽ tăng lên tới ấm sắt thuốc nhất định không có tương lai ra hỏa không cần làm thêm quan tâm mọi người lần thứ hai thu hồi ánh mắt của chính mình một góc bên trong tào dĩnh tào hưu tào đan t à o ra mấy người cùng tống thanh trờ cùng nhau bọn họ làm đan tháp đại tân sinh thực lực hơi yếu trước đó bị huyền k h ô n g tử đã phân phó dự thi thời tận lực ôm đoàn bảo vệ mình ừ còn có tâm thái muốn để nằm ngang trọng ở tham dự dù sao lần này đan hội nhân vật chính là những kia thất phẩm cao cấp thậm chí là bát phẩm luyện dược sư các ngươi những này lục phẩm cao cấp hoặc là thất phẩm sơ cấp bọn tiệu tử đi dự thi trải nghiệm trải nghiệm bầu không khí là tốt rồi tào dĩnh ngươi xác định này tiêu viêm thực sự là thất phẩm cao cấp luyện dược sư à làm sao chúng ta thất phẩm sơ cấp đều ung dung xông qua cửa thứ nhất mà hắn nhưng rất miễn cưỡng dáng vẻ tống thanh nghi hoặc mà nhìn tiêu viêm có chút hoài nghi nói tống thanh làm đan tháp đại trưởng l ã o khâu lăng đệ tử thân truyền hai mươi tuổi cũng đã là thất phẩm sơ cấp luyện dược sư đan tháp đại tân sinh trung thiên phú có thể so với được với hắn cũng chỉ có tào dĩnh cùng đan thần hai người bởi vậy chính hắn lén lút cũng cho rằng tương lai đan tháp tam bá chủ chỉ sợ cũng là ba người bọn họ lấy tương lai đan tháp tam bá chủ tự so với hắn không thể nghi ngờ là phi thường kiêu ngạo chỉ là từ ba bốn tháng trước giáo viên của hắn khâu lăng liền bắt đầu ở trước mặt hắn để cái kia tiêu viêm sau đó tào dĩnh cũng bắt đầu liên tiếp nhấc lên tiêu viêm điều này làm cho tống thanh rất khó chịu hắn cảm giác h à o quan g của chính mình đều bị tiêu viêm cho c ấ p đi thế nhưng lại không phải thực lực không bằng người Hắn thất u ổ i t phẩm sơ cao ấ p luyện nhân dược sư, tuổi thất phẩm c a cấp luyện dược sư thực lực tiểu không dám nói chuyện lớn tiếng、a. Thế phát tiêu một thấy một. Thất không chuyện nhưng hắn hôm nhìn, hiện như Chăm nghe không bằng một thấy a. Mười phần hàng một. Thất phẩm lực cũng cứ cao cấp luyện dược lớn lợi luyện nói viêm đi. Mười nay này bằng dám vậy A. vừa A. sư qua một ngũ phẩm luyện dược sư đều có thể thông qua linh hồn cảnh cũng như này miễn cưỡng hay là bị trưởng bối dùng đan dược mạnh mẽ tích tụ ra cảnh giới chứ nghĩ tới đây tống thanh nhìn về phía tiêu viêm ánh mắt liền càng hoài nghi cùng k i n h bị Ta nhổ vào, món đồ gì? Muốn nhìn vào, đồ gì? s á chương không tìm đ ợ c ư m bốn trăm chín mươi lăm hắc đến còn chưa đủ em dịu tại sao lại như vậy ta cũng không rõ lắm tào dinh tâm kia gầy gò mà quyến rũ gò má cũng né qua một kia khốn hoặc nói ta xem quá nửa là bị trưởng bối mạnh mẽ tăng lên tới loại kia chỉ có cảnh giới không có thực lực hàng lậm chứ tống thanh một trận tỉ mỉ mà phân tích sau、so、đến ra một cái kết luận hàng lợm thế nhưng hắn thất phẩm cao cấp luyện dược sư lên cấp sát hạch nhưng là đan thắp tám đại trưởng lão bên trong thịnh trưởng lão tự mình chủ trì tào dĩnh hẹp dài mà có chút lười biếng hai con mắt liếc mắt một cái tống thanh nói hơn nữa hắn khổng lồ lực lượng linh hồn tuyệt đối làm không được già a ta nhưng là tự mình thí nghiệm qua tào dĩnh trong lòng giữ lại một câu nói không có nói ra vậy cũng có lẽ là thịnh trưởng lão bị lấy ân tình mới tống thanh vừa muốn phải tiếp tục phản bác nhưng chợt nhớ tới ở đan tháp tám đại trưởng lão bên trong thịnh trưởng lão làm việc từ trước đến giờ là nhất là công và tư rõ ràng làm bộ sự t ì n h hắn là sẽ không làm vì lẽ đó chỉ được coi như thôi thực lực có phải là giả vòng thứ ba tự mình lên sân luyện dược thời điểm liền biết rồi chúng ta xem một chút đi tào dính không thể xếp không địa gật gật đầu trời sinh thông tuệ nàng đã lúc gần lúc hiện có thể cảm giác được nay tống thanh khả năng yêu thích nàng chửi bới tiêu viêm cũng sẽ không là hắn vụng về một thủ đoạn thôi thế nhưng nàng như n g là tạo ra yêu nữ như thế nào sẽ liền như vậy vạch trần tống thanh đây tống thanh thấy này khá là lung túng trầm m ặ t lại hắn cũng cảm giác mình vừa tựa hồ có hơi nôn nóng rồi hát tiêu viêm đen có chút rõ ràng có điều không liên quan đây chỉ là hắn mới vừa vừa mới bắt đầu hát tiêu viêm không có kinh nghiệm thôi nhiều hát hai lần cũng là có thể không dấu vết hắn đối với mình có lòng tin hắn sẽ cổ vũ hắn sẽ tiếp tục cố gắng đen rơi vào trên đất chống tiêu viêm đúng là không có để ý tống thanh cái kia ánh mắt quái dị ngược lại hắn cũng không quen biết tống thanh theo hắn đi thôi tiêu viêm đối với tảo dĩnh gật gật đầu lập tức ánh mắt của hắn lập tức quan sát hoàn cảnh chung quanh trên đất chống trừ những n à y qua cửa cửa thứ nhất các luyện dược sư khiến người chú ý nhất chính là đường nối lối vào cái kia một ông già ông lão kia thân mang một bộ trường sam màu đen ngồi xếp bằng ở một con toàn thân ngăm đen cự l ư n g rủa trên hiện nhắm mắt chợp mắt hình tiêu viêm không giấu vết nhìn lướt qua người này đấu tôn cường giả linh cảnh linh hồn bát phẩm luyện dược sư một ý niệm trong nháy mắt nhảy vào tiêu viêm trong đầu hẳn là ta chưa từng thấy đan tháp tám đại trưởng lão một trong một cái nào đó vị tiêu viêm nhìn ngực đan tháp trưởng lão huy chương âm thầm suy nghĩ cưới rùa ông lão tựa hồ cảm ứng được cái gì giống như chợp mắt hai con mắt đột nhiên mở phát hiện là tiêu viêm sau liền đối với tiêu viêm khẽ gật đầu hả hắn nhận thức ta tiêu viêm hơi xứng sở sau lập tức cũng chắp tay thi lễ đây chính là dược trần đại nhân nói tới hắn đệ tử thân truyền tiêu viêm quả nhiên bất phàm ta thậm chí ở linh hồn hắn trên lúc gần lúc hiện địa cảm ứng được một tia linh cảnh độc nhất khí tức nói không chắc trong vòng năm năm linh hồn của hắn cảnh giới liền có thể triệt để bước vào linh cảnh bát phẩm cảnh giới cũng là ngay trong tầm tay thiên phú này đương nhiên là khủng bố như vậy à cưới rùa ông lão đánh giá một chút tiêu viêm sau lần thứ hai chậm rãi nhắm lại hai mắt cưới rùa ông lão đối với tiêu viêm ra hiệu cũng không khỏi nhường một ít ở đây các luyện dược sư hơi rối loạn lên ừ tựa hồ cái này ấm sắc thuốc còn nhận thức đan tháp trưởng lão có điều cũng không đáng kể chúng ta không sợ hắn vòng thứ ba tỷ thí nhưng là hiện trường luyện đan mấy vạn con mắt ở nơi đó nhìn chằm chằm đây coi như hắn lại tay mắt thông thiên còn có thể ở tình huống kia dối trá hay sao hả này tiêu viêm lại còn nhận thức tám đại trưởng lao bên trong lâm trưởng lão tống thanh một mặt kinh ngạc nói người khác không quen biết này cưới rủa ông lão bọn họ những này đ a n tháp bên trong đại tân sinh còn không quen biết vị đại nhân này à vị đại nhân này nhưng là đan tháp tám đại trưởng lão bên trong xếp hạng xếp hạng người thứ năm lâm t r ư ở n g lão thực lực tương đương khủng bố có người nói tiêu viêm là tinh vẫn các phong tôn giả dưới trướng đệ tử thế nhưng phong tôn giả theo chúng ta đ a n tháp quan hệ nhưng là rất bình thường vẫn là dựa vào vị kia tinh vẫn các các c h ủ bất hạnh ngã xuống dược tôn giả dược trần đại nhân tài dính liễu quan hệ vì lẽ đó này phong tôn giả đệ tử tiêu viêm hắn làm sao sẽ nhận thức chúng ta đan tháp nhiều trường lão như vậy đây lẽ nào tiêu viêm lão sư kỳ thực có một người khác thực sự là không nghĩ ra a tào dĩnh bên cạnh người một vị thân mang màu tím luyện dược sư trường bảo anh tuấn nam tử tiếp nhận lời cha nói hắn là tào ra ba ngày mới bên trong tào đàn hai mươi tuổi chính là lục phẩm trung cấp luyện dược sư tào đan không nghĩ ra cũng đừng nghĩ đến chúng ta đàng hoàng nghe theo huyền không tử phân phó của đại nhân bình yên vượt qua lần này đan hội là tốt rồi một tên vóc người hơi có chút cường tráng nam tử khuôn mặt nghiêm nghị nói vâng tào hưu thực lực của ngươi mạnh hơn ta ta nghe lời ngươi tào đ a n nghe vậy đĩu môi nhưng ngoài ý muốn không có phản bác ở đan tháp bên trong huyền không tử mệnh lệnh của đại nhân chính là cao nhất mệnh lệnh không nghe cũng đến nghe ba lần thứ hai có mấy đạo nhân ảnh từ sâu thế giới màu xám bên trong bay ra phi thân rơi vào trên đất trống thân nhàn thiếu chủ hóa ra là ngươi a như thế xảo tiêu viêm cười híp mắt nhìn rơi vào trước người mình ba người nói mới vừa vừa xuống đất thần nhàn cùng huyền minh tông hai vị bảy sao đấu tông trường lao bị sau lưng đ ô n g nhiên chuyển đến âm thanh giật mình hóa ra là tinh vẫn c á c thiếu các chủ a thần nhàn gặp qua thiếu các chủ thần nhàn nhìn tiêu viêm sau biến sắc vội vã thi lễ nói hắn ngày đó trở lại sau đó không chỉ có bị hắn một sao đấu tôn hộ vệ huyền lao ân cần dạy bảo một lần lại bị hắn lao đa huyền minh tông tông chủ thần thiên nam cho tàn nhẫn mà giáo hấn một lần tinh vẫn các thực lực bây giờ không tên tăng v ọ t đ ị a rất nhanh bọn họ huyền minh tông trên tông thiên minh tông có lẽ có thực lực đối phương hắn thế nhưng tuyệt không là bọn họ dưới tam tông một trong đơn độc một huyền minh tông có thể đối phó tiểu tử ngươi lần sau gặp lại cái kia tiêu viêm có thể cho ta k i ể m chế một chút không muốn cho ngươi lao đa tà gây phiền thoái quen thuộc liều cha thần nhàn phát hiện cha q u ỷ sao làm vậy cũng chỉ có thể đối với hắn cha thần thiên nam nói v â n v â n v â n vì lẽ đó liền tạo thành hôm nay tình cảnh này hả nay thần nhàn tình huống thế nào làm sao liền thời gian hai tháng không gặp lại như một con bị thiến hờ kỳ như thế không một chút nào cáo kỉnh tiêu viêm có chút kỳ quái địa nhìn thần nhàn một chút miễn lễ miễn lễ thần nhàn thiếu chủ cũng không nên cùng tiêu viêm khách khí như vậy không nghĩ ra tiêu viêm lập tức cười híp mắt vô vô thần nhàn vai thử dò xét nói là là thiếu các chủ thần nhàn còn có việc vậy thì trước tiên cáo tử thần nhàn thân thể đột nhiên run lên chật mang theo hai vị đấu tông trưởng lao hoang mang hoảng loạn địa rời đi nhìn thấy thần nhàn phản ứng này tiêu viêm không khỏi càng thêm kỳ quái lẽ nào thần nhàn kẻ này thật sự bị tiến h tiêu viêm nhìn thần nhàn đi xa bóng lưng không khỏi rơi vào trầm tư sau mười phút được rồi hai giờ đã qua hiện tại còn chưa có tới người nơi này hết thể xem như là bị nấc cao chư vị đan hội vòng thứ hai sát hoạch cũng nên chính thức bắt đầu rồi cưới r ù a ông lão đống nhiên d ư ơ n g đôi mắt mở miệng nói xin mời lâm trưởng lão g i ặ n dò tống thanh s ô n g lên trước địa n h i ệ t cùng cười một tiếng nói cưới rùa ông lão nghe vậy nhìn về phía tống thanh đối với hắn tùy ý gật gật đầu được cưới rùa ông lão như thế một cái ánh mắt ra hiệu tống thanh toàn thân nhất thời hãy cùng ăn mật như thế thoải mái ai nha cả người là không nói ra được cảm giác thỏa mãn các ngươi thấy không ta cũng nhận thức lâm t r ư ở n g lão lâm t r ư ở n g lão cũng hướng về ta gật đầu ra hiệu muốn nhìn sách không tìm được chương mới nhất khu khu khu này đều không phải sự tình đề cử một công chúng hào nơi này có tiểu t ỷ t ỷ giúp ngươi tìm kiếm chương mới nhất c ù n g n g ư ơ i rơi trăm chín m ư ơ g 496, ta nhọc nhằn khổ sở đợi một tháng t à o d i n h có chút kỳ quái mà nhìn một chút sắc mặt từng hồng tống thanh đại lông mày cao lại nhưng không có lên tiếng mỗi người đến ta chỗ này lĩnh một phần nhiệm vụ danh sách đan giới địa đồ cùng đá không gian các ngươi cần ở trong vòng mười ngày ở đan giới tập hợp đủ nhiệm vụ trên danh sách liệt dược liệu vượt qua mười ngày hoặc là không có tập hợp đủ dược liệu người tức là bị nấc cao gặp phải nguy hiểm muốn lui ra người có thể bóp nát đá không gian đến thời điểm các ngươi thì sẽ truyền thống đi ra không có vấn đề liền tới chỗ của ta l ĩ n h đồ vật tiến vào đan giới đi cưới rùa ông lão nhìn lướt qua mọi người sau lạnh nhạt nói có thể thông qua cửa thứ nhất sát hạch tâm trí cũng đều là tương đương kiên nghị hàng người nơi nào sẽ lùi bước cưới rùa ông lão vừa mới mới vừa nói xong mọi người liền lên trước lĩnh xong đồ vật quay về cái kia đường hầm không gian nối đuôi nhau mà vào làm tiêu viêm yên lặng mà từ cưới rùa ông lão trong tay tiếp nhận ba cái nhiệm vụ vật phẩm thời điểm cưới rùa ông lão đông nhiên nhẹ g i ọ n g cười một tiếng nói tại hạ đan tháp tám đại trưởng lão bên trong xếp hạng thứ năm biển rừng thay ta thăm hỏi giáo viên của ngươi vâng lâm trưởng lão tiêu viêm tiếp nhận nhiệm vụ vật phẩm bình tĩnh mà gật gật đầu hắn có thể xác định vị này lâm trưởng lao trong miệng nói tới lao sư nhất định không phải phong tôn giả như vậy chính là dược trần xem ra đan tháp phương diện cũng đã chuẩn bị sắp xếp không phải vậy tam bá chủ cũng sẽ không đem lão sư tin tức sớm tiết lộ cho đan tháp tám đại trưởng lão tiêu viêm t r ậ t nói t r ậ t thân thể liền tập trung vào khổng lồ không gian trong hố đen biến mất không còn t ă m hơi đây là một mảnh hết sức hoang vu bình nguyên đại điệu bên trên tất cả đều là màu vàng đất vẽ vì lẽ đó nó có một cái tên gọi đất vàng hỏa khu khu x a xa ba không gian một trận n ú c đ í c h một đạo người áo đen ảnh đột ngột tái hiện ra nay vẫn đúng là rách nát đan giới a trong không khí đều tràn ngập một loại mục nát khí tiêu viêm hít sâu một hơi sau cau mày nói kỳ thực liên quan với này đan giới có một vấn đề hắn thực sự là không nghĩ ra đan tháp vị này mở ra đan giới đấu thánh đại năng ngã xuống sau đan giới bởi vì không người giữ gìn cũng theo đó càng rách nát ngươi muốn nói đan tháp không có cái khác đấu thánh cường giả liền cũng coi như then chốt là đan tháp lao tổ chính là một vị sáu sao đấu thánh dù sao đan tháp cái tổ chức này đều là đan tháp lao tổ mở ra sống được lao dài ra đại khái có thể sống đến đại kết cục đi ừ chính là đại kết cục đều không nhất định sẽ chết đi coi như đan tháp lao tổ mình đã mở ra một phương bí giới tiểu đan tháp thế nhưng này cổ giới này lại không phải một đối một trói chặt chính là chứ nếu đan tháp lao tổ là đấu thánh cường giả vậy hắn tại sao không tiếp nhận đã vô chủ đan giới ra tay h à n g ngày giữ gìn một hồi cũng sẽ không chết nếu như này đan giới không trọng yếu thì thôi then chốt là đan tháp còn nói này đan giới bên trong có vô số thiên tài địa bảo cùng với rất nhiều ngoại giới khó tìm hiếm có yêu thích dược liệu tuyệt đối là vô số luyện dược sư tha thiết ước mơ bảo đ ị a thế nhưng đây Này t i ế cái nuối là càng r c h nát đan g ớ i đi nó có thể sẽ ở một số năm sau hoàn toàn n có thể một mất t sẽ số sau ở ở o r gì hư không. g Cái q u ỷ rõ ràng có thực lực này nhưng không đi ra tay giải quyết vấn đề này vì lẽ đó đan tháp lao tổ này từng ngày từng ngày đều làm gì hoa nước mỏ cá đây t i n h linh thảo cựu phẩm tử chi thử lan diệp đằng tiêu viêm mở ra nhiệm vụ của chính mình danh sách sau chậm nhìn thấy bên trên ba loại dược liệu tên n à y đan giới diện tích không hề lớn ngang qua toàn bộ đan vực cũng đại khái chỉ cần một ngày một đêm tả hưu thời gian lấy tiêu viêm tốc độ muốn thu thập tốt những ngày dược nhiều nhất ba ngày thời gian là có thể thế nhưng tiêu viêm cũng không tính chính mình đi thu thập dược liệu bởi vì hắn có một càng cấp tốc phương thức để hoàn thành nhiệm vụ vạn dược sân mạch tiêu viêm nhìn về phía đan giới trên bản đồ cái kia đỏ tươi vòng tròn lẩm bẩm nói như vậy hô hoán bắt đầu rồi tiêu viêm chậm rãi rôi ra bàn tay phải bàn tay phải lòng bàn tay một viên nóng bỏng tử kim long khắc ở mơ hồ phát sáng tựa như lúc nào cũng khả năng nhập vào cơ thể mà ra ông long long theo tiêu viêm thôi thúc trong cơ thể đấu khí không ngừng rót vào lòng bàn tay tử kim long ấn bên trong một luồng n gợn sóng vô hình xẹt qua không gian chuyển về cái kia xa xôi không cũng biết chỗ đan rơi bắc bộ một tòa khổng lồ sơn mạch khác nào một cái nằm dạp trên mặt đất cự long giống như hốn lượn chiếm giữ trên dãy núi không quanh năm tràn ngập do thuần túy năng lượng ngưng tụ mà thành sương ngủ kéo dài không tiêu tan bên trong dãy núi không ngừng có liên miên trùng điệp thú hống tiếng vang vọng mà lên hống trong tiếng tràn ngập vô tận hung lệ cùng thô bạo khí nơi này là vạn dược s ơ n mạch trong truyền thuyết có một vị nửa bước ma t h ú cấp tám trấn thủ vạn dược s ơ n mạch vô tận thiên tài địa bảo vào lúc này tụ tập vạn dược sơn mạch ngọn núi chính ngọn núi nơi sâu xa có một tòa thật to điện đá trong điện đá có một tòa thật to quảng trường trên quảng trường chỉnh tê đ ị a bày ra một đống lại một đống ở bên ngoài quý giá cực kỳ hy hữu dược liệu lít nha lít nhít một chút nhìn không thấy bờ tựa hồ cả tòa vạn dược sơn mạch dược liệu đều bị chuyển hết một luồng nồng nặc địa gần như thực chất hóa mùi thuốc tung bay ở bên trong quảng trường thậm chí còn có màu sắc sặc sỡ m â y năng lượng thải mơ hồ hiện lên ở trên quảng trường không ao ngong ngong một đạo trói mắt cực kỳ hào quang màu tử kim đột nhiên từ một đoàn dược liệu trồng bên trong bắn ra bốn phía đi ra phù phù dược liệu trồng chấn động mạnh một cái một tên thân mang áo màu tím bé gái từ dược liệu bên trong đại dương mơ mơ màng màng điệu bỏ đi ra mà đại điện ở ngoài một mảnh trên đ ấ t trống mang theo một lồn u mênh ngông dày nặng khí tức cường tráng bóng người nhìn thẳng rác co giật mà nhìn trước mắt tình cảnh này muốn nói lại thôi mơ mơ màng màng từ rất nhiều quý hiếm dược liệu bên trong bỏ ra ngoài t ử y bé gái nhìn lòng bàn tay long ấn không ngừng lấp lóe sau ánh mắt đột nhiên ngưng lại ca ca rốt cục đến đan giới không ủng công ta sớm một tháng nhọc nhằn khổ sở ở chỗ này chờ ca ca t h ử y bé gái hưng phấn cánh tay đột nhiên vung lên nói đúng một viên ở bên ngoài quý giá dị thường hoàn dương quả bị nàng một cái tắt đột nhiên đập nát trong nháy mắt chất lỏng tung tóe nghiệp trường a n g ư ơ i ăn thì thôi còn ngủ ở bên trong ngủ ở bên trong ta cũng nhịn hiện tại lại trực tiếp đem chúng nó đập nát chơi lên còn có nhọc nhằn khổ sở các loại một tháng nói ra những lời này đến ngươi lương tâm chẳng lẽ là sẽ không đau ả ta xem ngươi nhọc nhằn khổ sở ăn một tháng đi cường tráng bóng người lập tức một trận thống khổ kêu rên nói to con ca ca ta đến đan giới nhanh lên một chút phái người không phải nhanh lên một chút phái thú đi đón hắn ngươi có nghe hay không từ y bé gái nhảy nhảy n h ó t n h ó t địa chạy đến cường tráng bóng người trước người chật lao khi hoành thu như ông cụ non địa phân phó nói là là cô n ã i n ã i tại hạ rõ ràng ta đây chính là đi sắp xếp ai biết vừa còn trong lòng đau dược liệu cường tráng bóng người là lập tức biến sắc mặt túi đầu không lưng nói chậm bước nhanh đi rồi đại điện người đến không phải đến thú cũng không phải đi hắn sao quản hắn đến cái gì cho đại gia tới một người hoạn muốn dẫn cánh cường tráng bóng người gầm lên giận dữ nói ôi hống thu cô một trận liên tiếp tiếng thú gào vang vọng sân mạch liền không gian đều khẽ run lên trong nháy mắt giữa không trùng bên trên liền che kín lít nha lít nhít phi hành mà thú bóng dáng tam giai cấp bốn cấp năm lục giai thậm chí ma t h ú cấp bảy đều đến không ít chỉ là người ở bên ngoài xem r a dị thường hung mánh bọn ma thú nhưng đều đ à n g hoàng địa nghe theo người này chỉ lệnh lăn lăn lăn lão tử chỉ cần cấp bảy các ngươi muốn xem náo nhiệt gì cường tráng bóng người không nhịn được vung tay lên nói xèo xèo xèo một trận cánh bay nhảy âm thanh khổng lồ không trung bảy thú trong nháy mắt tản đi chín phần mười chỉ còn dư lại mười mấy con thân hình khổng lồ cấp bảy phi hành ma thú vẫn cứ dừng lại ở giữa không trung ừng nhìn như vậy đến liền thoải mái hơn nhiều cường tráng bóng người nhìn không chung cái kia mười mấy con hung khí cuồn cuộn thân hình khổng lồ giữ tận cự thú nhóm thỏa mãn cười một tiếng nói muốn nhìn sách không tìm được chương mới nhất khu khu khu này đều không phải sự tình đề cử một công chúng hảo nơi này có tiểu t ỷ t ỷ giúp ngươi tìm kiếm chương mới nhất cùng ngươi rơi tán gấu chương bốn trăm chín mươi bảy thật gà nhi cho đan tháp mất mặt được rồi liền ngươi tốc độ ngươi nhanh nhất thay ta ta tiếp một người cường tráng bóng người ánh mắt lập tức dừng lại ở một con thực lực vì là cấp bảy đỉnh cao bốn cánh thanh bằng trên người thu hống hống giữa không trung cái khác cự thú nghe vậy lập tức vẫy một cái hai cánh liền biến mất ở rộng lớn bên trong dây núi v à n h một tia lực lượng linh hồn bị cường tráng bóng người con ngón tay búng một cái q u ă n g bắn vào giữa không trung hóa thành một tòa một đạo áo bào đen thiếu niên bóng mờ chính là người này t i ê u viêm nhớ không cường tráng bóng người hỏi tới thu bốn cánh thanh bằng một đôi thú trong mắt né qua một tia nhân tính hóa suy nghĩ khẽ kêu một tiếng chợt nghiêm túc gật gật đầu vảnh bóng mờ đột nhiên đổ nát hóa thành từng viên một quang hạt biến mất ở trong không khí như vậy mau mau lên đường đi tốc độ nhất định phải nhanh thái độ nhất định phải cung kính cường tráng bóng người thấp giọng phân phò nói thu bốn cánh thanh bằng thân hình run lên liền biến mất ở tại chỗ một giây sau càng nhưng đã xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng mấy hơi thở liền hoàn toàn biến mất ở cường tráng bóng người trong tầm mắt lấy một tên đấu tông cường giả cất lực đại khái cần bốn đến năm tiếng mới có thể từ lối ra chạy tới vạn dược sân mạch mà bốn cánh thanh bằng nhưng là ta chỗ này tốc độ nhanh nhất một con phi hành mã thú nên không tới hai giờ liền có thể chạy tới lối ra mở miệng cường tráng bóng người nhìn phía chân trời nhẹ giọng lẩm bẩm hai câu chật lắc lắc đầu xoay người tiến vào điện đá cô nãi mãi tiêu viêm đại nhân ta đã phái người đi đón lối vào đan giới nơi tiêu viêm nhìn lòng bàn tay màu tử kim long ấn từ từ biến mất lẩm bẩm nói tử nghiên nói chỉ cần dùng đấu khí rót vào một hồi nàng liền có thể cảm ứng được ta đầy đủ rót vào ba phút nàng lẽ ra có thể cảm ứng được chứ tiêu viêm tuần một nơi trực tiếp ngồi xuống nhắm mắt dưỡng tức lên sau một tiếng d ư ớ i tiêu viêm đột nhiên mở hai mắt đứng lên ánh mắt tìm đến phía một chỗ hư không ao ngong ngong hư không một trận núc ních lần thứ hai có bốn bóng người bị không gian trùng động truyền tống vào đàn giới tiêu viêm là ngươi vòng thứ hai sát hạch o đã bắt đầu nửa giờ ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này rơi xuống đất h u y ể n chuyển bóng người một mặt kinh ngạc địa nhìn về phía tiêu viêm nói điều này cũng chính là ta muốn hỏi ngươi tiêu viêm đồng dạng có chút mệt mỏi hoặc nhìn bốn người bọn họ nói thực lực của chúng ta quá yếu bằng vào chúng ta dự định tách ra phong mang bắt đầu thi đấu vừa đến sau hai tiếng lại tiến vào đ ằ n g giới để tránh khỏi cùng người khác phát sinh tranh chấp ngược lại nhiệm vụ nếu như là trong vòng mười ngày tập hợp đủ ba loại dược liệu không có cái khác cứng nhắc yêu cầu tào dĩnh khẽ mỉm cười nói thì ra là như vậy tiêu viêm gật gật đầu đây là sáng suốt cách làm có người vì giảm thiểu vòng thứ ba người cạnh tranh sẽ ở đan giới đối với những người dự thi khác ra tay mà đan giới lôi ra không thể nghi ngờ là đánh lén thi đố đoạn đường chỉ là tiêu viêm gật đầu cử động lại làm cho tống thanh hoài nghi trong lòng nghi vẫn càng tăng lên tiểu tử này sẽ không đúng là một hàng l ợ m chứ sợ sệt đến cũng không dám thâm nhập nguy cơ trùng trùng đan giới dự định ở lối vào làm phiền hai ngày nghỉ trang chính mình đã tới sau đó sẽ đi ra ngoài còn có ta tống thanh nữ thần hỏi ngươi lời ngươi lại dám không trả lời h ừ cố làm ra vẻ như vậy tiêu viêm huynh ở lại chỗ này là tại sao vậy chứ tiêu viêm vừa nói xong tống thanh liền không thể chờ đợi được nữa hỏi tới đáng người tiêu viêm một chữ quý như vàng nói then chốt là tiêu viêm không quen biết này tống thanh người này a i vậy như thế như quen thuộc đ á n người ta xem là chờ đã đến giờ sớm một chút đi ra ngoài đi tống thanh cười híp mắt tổng kết nói tống thanh trong lòng càng khẳng định tiêu viêm là hàng lợm sự thật này hắn đã triệt để nhận rõ tiêu viêm bộ mặt thật nói như ngươi vậy cũng không sai có điều không cần chờ đã đến giờ ta sẽ đi ra ngoài tiêu viêm kỳ quái liếc mắt nhìn tống thanh hứng h ờ nói ngươi lại thừa nhận tào dinh các ngươi xem hắn thừa nhận hắn muốn trốn mất tống thanh vỗ tay cười to nói hừ hừ hắn tống thanh lợi dụng cao siêu nói chuyện kỹ xảo triệt để vạch trần tiêu viêm thật mục diện hắn tiêu viêm là giả mười phần hàng lợm một tiêu viêm không nói gì lần thứ hai ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt dưỡng t h ầ n lên tiêu viêm cảm thấy người này đã điên rồi nói chuyện lời nói điên cuồng không muốn nỗ lực cùng một cái kẻ điên tiếp tục câu thông xuống tống thanh chúng ta đi thôi nhiệm vụ quan trọng tào dĩnh kéo một cái tống thanh liền chuẩn bị đi về phía trước nàng đã rõ ràng nhìn ra tống thanh ngày hôm nay tinh thần trạng thái có chút không bình thường tào dĩnh ta nói chính là thật sự hắn thật sự dự định muốn chạy tống thanh tránh thoát tào dĩnh trắng như tuyết tế và nói tống thanh không biết cân nhắc cũng thành công làm tức giận tào dĩnh lập tức hai tay ôm vai hẹp dài mà có chút lười biếng hai con mắt lạnh lùng nhìn tống thanh nói vì lẽ đó này có quan hệ gì tới ngươi chuyện này làm sao không có quan hệ gì với ta kỳ thực ta cũng là vì ngươi tống thanh hơi xứng sở sau trợt càng thêm lớn tiếng m à cải câm miệng này không có quan hệ gì với ta ta theo ngươi cũng không liên quan tào d ĩ n h cánh tay nhỏ đột nhiên hướng phía dưới xoay tròn nũng nịu nói không phải ý của ta là sắc mặt có chút khó coi tống thanh đ ố n g nhiên ý thức được chính mình tựa hồ đã làm sai điều gì thu đ ố n g nhiên một trận to rõ tiếng nổ vang rền tự phía chân trời chậm rãi vang lên âm thanh càng lúc càng lớn mọi người đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy trên bầu trời một con thân hình có tới ba to khoảng mười trượng đ i ể u loài ma thu chính đang cấp tốc phá tan tầng mây hướng về lối vào bắn như điện mà tới đó là thành niên tức là ma thu cấp bảy bốn cánh thanh bằng ma thú hệ phong cực kỳ am hiểu tốc độ xem dáng dấp như vậy tựa hồ là hướng về phía chúng ta đến thực lực hư hư thực thực vì là cấp bảy đỉnh cao ma thú đan giới bên trong ma thú bởi vì hấp thu đan giới cuồng bạo năng lượng tiến hóa duyên cớ đều dị thường đến khát máu cùng d ầ u có tính chất công kích tương đương đến nguy hiểm tào dĩnh chúng ta đi nhanh lên đi không đi nữa liền không kịp tào hưu nhìn giữa bầu trời con kia che kín bầu trời bốn cánh thanh bằng lo lắng thúc giục không không kịp nó đã đến rồi tào dĩnh sắc mặt ngưng trọng lắc đầu nói thu trên một giây vẫn là phía chân trời một điểm đen nhỏ bốn cánh thanh bằng một giây s a u đã hoàn toàn xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người chạy tới lối ra bốn cánh thanh bằng nhanh chóng hạ thấp độ cao to lớn bóng tôi đem phía dưới năm người che kín hô từng trận khổng lồ sức gió ép tới tiêu viêm đám người sợi tóc thẳng phiêu ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không nên giết chúng ta chúng ta nhưng là đan thắp người giết chúng ta đan thắp các cường giả nói không chắc sẽ xuất thủ trực tiếp đem này mới cổ giới hủy diệt đi bị cấp bảy đỉnh cao ma thú uy thế ép tới không thở nổi tống thanh chiến run dày chính gốc mở miệng nói tào dĩnh nghe vậy một đôi bên trong đôi mắt đẹp nhất thời n ẻ qua vẻ khinh bỉ đại trưởng lão đệ tử tống thanh cũng chỉ có trình độ như thế này sao thật đúng là làm người thất vọng a ta tại sao muốn giết các ngươi bốn cánh thanh bằng thú trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc ngoác ra cái miệng rộng một đạo chất phát nam bên trong ầ m đ ố n g nhiên ở đây trên vang lên nói ngươi ngươi nguyên lai、like、sẽ nói thống thanh nuốt một ngụm nước bọt kinh ngạc nói hắn ở tận lực duy trì hình tượng của bản thân chính mình dũng mãnh cơ t r í hình tượng cái gì lung ta lung tung ta là cấp bảy đỉnh cao ma thú tại sao không thể nói chuyện lao tử không quen nhân thân không được a đi sang một bên ngươi chặn đến ta bốn cánh thanh bằng không nhịn được dễ ư c cận nói còn đan tháp người đâu đan tháp người liền cái này tố chất thật gà nhi cho đan tháp mất mặt muốn nhìn sách không tìm được chương mới nhất khu khu khu này đều không phải sự tình đề cử một công chúng hảo nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm kiếm chương mới nhất cùng ngươi rơi tán gẫu chương 498, t a hùng chiến vạn dược sơn mạch lao đại là là tống thanh ngượng ngùng nở nụ cười địa tránh ra tìm ngươi tào dĩnh nghe vậy trong con ngươi né qua vẻ k h á c lạ theo bản năng mà liền quay đầu nhìn về phía tiêu viêm các h ạ n nhưng là tiêu viêm tiên sinh bốn cánh thanh bằng buông xuống nó kiêu ngạo đầu lâu nhìn về phía tống thanh phía sau áo bào đen thanh niên cung kính nói Ta là tiêu a là t viêm Tiêu viêm yên lặng mà gật gật đầu trong lòng đã có mấy phần suy đoán đại nhân mệnh ta mang ngươi về vạn dược sân mạch vì lẽ đó xin mời các hạ tạm thời nghỉ chân với tại hạ trên lưng bốn cánh thanh bằng to lớn thú trên mặt cứng xả ra một tia độ công nói nhìn qua thập phần đến miễn cưỡng cùng dữ tợn được tiêu viêm nhún m ũ i chân mặt đất thân hình loáng một cái liền nhẹ nhàng mà rơi vào bốn cánh thanh bằng trên lưng yêu thọ rồi nguyên lai đan giới bên trong bọn ma t h ú không ngừng sẽ giết người chúng nó còn có thể cười tào hưu thất thần lẩm bẩm nói vâng còn cười đến như vậy đến khó coi cũng là không ai tào đan sâu kín nói tiếp hai người các ngươi câm miệng cho ta thật sự coi một con cấp bảy đỉnh cao ma thú là ngồi không à. một đạo kiều mị giọng nữ chuyển vào hai người trong hai nói này các ngươi ba tên này nói chuyện lớn tiếng như vậy thật sự coi ta là đức ạ bốn cánh thanh bằng khá là không nói gì mà nhìn dưới đáy này không sợ chết ba người đang nhỏ giọng bàn luận nét cười của chính mình đến cùng nhìn có được hay không thân rất sao nụ cười nhìn có được hay không lão tử là ma thu không phải người có được hay không còn có nói đến người khác xấu thời điểm có thể hay không không phải ngay mặt nói coi như ngay mặt nói có thể hay không không muốn lớn tiếng như vậy tào dĩnh ba người sắc mặt nhất bạch hoảng sợ đối diện một chút ba người bọn họ vừa tựa hồ thật sự có chút quá mức làm càn đi thôi thanh bằng ta không có thời gian khoanh chân ở bốn cánh thanh bằng trên lưng ngồi xuống tiêu viêm thúc r i ụ c là là tiêu viêm các hạ chúng ta vậy thì xuất phát bốn cánh thanh bằng vội vã cười lính nói ba người các ngươi nhân loại ngu xuẩn hôm nay xem là các ngươi may mắn ta phải đem tiêu viêm các hạ đổi về vạn dược sân mạch cáo tử bốn cánh thanh bằng hai cánh nhẹ nhàng v ạ c h một cái liền ở giữa không trung linh hoạt địa đi vòng thay đổi phương hướng sau liền về phía chân trời bắn mạch tới ba người thế nhưng chúng ta rõ ràng là bốn người a con kia bốn cánh thanh bằng sẽ không là không nhìn được mấy chứ tào đan cười hh nói chúng ta chính là ba người tống thanh cái kia vô liêm sỉ đã vừa mới nhân cơ hội trốn tào hưu đột nhiên chửi bậy một câu nói hả lúc nào tống thanh hắn quả nhiên là không còn hắn chạy làm gì bốn cánh thanh bằng lại không phải đến ăn thịt người mà là tìm đến người tào đang đột nhiên đánh giá bốn phía một cái phát hiện xung quanh chỉ có bọn họ tào ra rất ít ba người đại khái chính là coi chính mình có thể vạch trần người khác kết quả mở sai rồi sau đó tự g i á c không mặt m ũ i tiếp tục tiếp tục chờ đợi mới sẽ chuồn mất đi tào d ĩ n h dài nhỏ khỏe môi nơi chậm rãi nhấc lên một tia dễu cật nói h í ai cái tia thật đúng là nhìn lầm hắn đưa chúng ta đan tháp đại trưởng lão đệ từ đâu tào đan đang tiếp địa lắc đầu nói không muốn nói nhằm nữa chúng ta đã lãng phí gần như thời gian hai tiếng là thời điểm xuất phát tào d ĩ n h không nhịn được g ơ g ơ cổ tay trắng ngần nói vâng chúng ta đi sau một tiếng bốn cánh thanh bằng nhẹ địa rơi vào vạn dược ngọn núi ngọn núi chính một mảnh rộng d ã i thạch trên đài chật cẩn thận nói tiêu viêm các hạ đến nơi rồi bên trong điện đã là được rồi Ừm, bốn cánh thanh bằng đa tạ ngươi tiêu viêm đ ể thân nhảy lên liền rơi xuống không cần cảm ơn cáo tử bốn cánh thanh bằng hai cánh đột nhiên dương ra ra sức nhảy lên trong chớp mắt khổng lồ thú ảnh liền cấp tốc biến mất ở tiêu viêm trong tầm mắt còn chưa các loại tiêu viêm xoay người lại phía sau liền truyền đến hai đạo nhẹ đi nhất trọng tiếng bước chân từ xa đến gần ca ca chỉ thấy tiêu viêm đáy mắt tử mang loại lên một vị thân mang áo màu tím bé gái liền nhanh như tia chớp địa va vào tiêu viêm trong lòng ha ha thử nghiên đã lâu không gặp tiêu viêm hai tay một tấm tiếp được người đến khẽ cười nói chuẩn bị đ ị a nói là gần ba năm thử nghiên đẩy ra tiêu viêm cười hì hì nói vâng ba năm thử nghiên giới thiệu cho ta giới thiệu vị này đi tiêu viêm nắm tử nghiên tay nhỏ nhìn về phía một bên đạo kia mang theo khí thế bảng bạc cường tráng bóng người nói hắn chính là ta đã nói với ngươi hùng chiến thế nhưng ta thích gọi hắn t ó con ngươi nếu như yêu thích hắn ta có thể đem hắn cho ngươi mượn chơi hai ngày t ử nhiên ngang ngang đầu nhỏ hướng về tiêu viêm khoe khoang nàng món đồ chơi mới nói hùng chiến tiêu viêm t ử nhiên không nên hồi náo hùng chiến các hạ khoảng thời gian này t ử nhiên quấy dối ngươi tiêu viêm vũ nhẹ t ử nhiên đầu nhỏ t r ợ n đem đối với hùng chiến ấ y n ấ y cười một tiếng nói ha h a tiêu viêm tiên sinh gọi ta lão hùng là tốt rồi các hạ làm không nổi ta lão hùng là vạn dược sơn mạch này một mảnh lão đại cả tòa vạn dược sơn mạch đều quy ta quản có việc ngươi xin cứ việc phân phó hùng chiến nghe vậy cười h ắ t h ắ t nói còn các hạ đây không thấy bên cạnh vị tiểu cô kia con bà nó sắc m ặ t à hắn sợ hôm nay nhường tiêu viêm kêu một tiếng các hạ ngày mai người khác liền không còn d ê n một tiếng hử nhẹ chậm rãi vang lên quả nhiên mà hùng chiến ở trong lòng một tiếng ai thán nói ta còn thực sự có một việc cần phiền phức lão hùng ta hiện tại cần địa tâm hồn thủy đan linh tương thiên ma phỉ thạch tinh tinh linh thảo c ử u phẩm tử c h i tử lan diệp thảo này sáu loại dược liệu hy vọng ngươi giúp ta tìm tới tiêu viêm lập tức không khách khí đưa ra yêu cầu nói sáu loại đan hội vòng thứ hai sát hoạch từ trước đến giờ không đều là ba loại ạ hùng chiến phảng phất đối với đan hội quy trình đều thập phần môn thanh phía trước ba loại dược liệu là ta dùng để bố trí nước thuốc xung kích linh cảnh linh hồn cảnh giới mặt sau ba loại dược liệu mới phải ta sát hạch nhiệm vụ nội dung tiêu viêm cười hh t t nói xung kích linh cảnh linh hồn cảnh giới tiêu viêm tiên sinh đã là thất phẩm đỉnh cao luyện dược sư hùng chiến t r ầ m rãi thu lại lên nụ cười trên mặt quan sát tỉ mỉ lên tiêu viêm nói nếu như tiêu viêm xung kích linh cảnh thành công như vậy hắn liền đem là một vị bát phẩm luyện dược tông sư hắn bây giờ có điều là một vị một sao đấu tôn thôi nếu như là cùng một vị bát phẩm luyện dược sư so với cái kia địa vị quả thực kém xa ừm còn kém này tới cửa một cước vì lẽ đó cần bố trí một tề đối với lực lượng linh hồn có rất lớn tăng cường thuốc đẩy một cái tiêu viêm gật đầu khẳng định hùng chiến lời giải thích thì ra là như vậy à cái kia nếu là tiêu viêm tiên sinh bàn giao cái kia hùng chiến lập tức đi làm hùng chiến nghiêm nghị chắp tay nói nếu như nói trước hắn đối với tiêu viêm tôn trọng kỳ thực là tự nhiên áp đặt đến như vậy hiện tại hắn đối với tiêu viêm tôn trọng vậy tuyệt đối là chân tâm thực lòng dù sao sớm giao hảo một vị tương lai bát phẩm luyện dược sư cơ hội cũng không nhiều a địa tâm hồ n thủy thiên ma phỉ thạch tinh tinh linh thảo cựu phẩm tử c h i tử lan diệp thảo này năm loại dược liệu trong đại điện dược liệu trên quảng trường đều có cho tới này đan linh tương mà ta chỗ này tạm thời vẫn không có có điều ta vạn dược sơn mạch có một con huyền thủy h ồ d a o hàn chính trông coi một chỉ đan linh tương ta nhường nó lập tức đưa tới hùng chiến suy nghĩ một chút mở miệng nói hả đan linh tương bị huyền thủy hổ giao đang nhìn thủ thủ hộ thiên tài địa bảo nhưng là ma t h ú thiên tính chính là không biết lao hùng mệnh lệnh của ngươi linh mất linh tiêu viêm nhiều hứng thú nói ha ha ha thiên tính ma thú thiên tính chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu nó không cho ta liền bởi nó bỉ hùng chiến nghe vậy nhưng là ha ha cười nói muốn nhìn sách không tìm được chương mới nhất khu khu khu n à y đều không phải sự tình đề cử một công chúng hào nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm kiếm chương mới nhất cùng ngươi rơi tán gẫu chương bốn trăm chín mươi chín linh cảnh linh cảnh hùng chiến đại nhân đây chính là ta toàn bộ đan linh tương một vị thân mang màu xanh làm cẩm bào võ giả không tốn sức chút nào địa n â n g một phương gần dài mười mét đá tảng mở miệng nói n à y mọc đầy rêu xanh đá tảng chính giữa có một phương đại khái to bằng chậu rửa mặt thạch khổng thạch khổng chứa đựng tràn đầy màu bích lục sềnh sệ ngươi làm gì thế đem này đại một khối tảng đá cũng cho mang ra đến rồi hùng chiến gấu mục chừng nói ta lại chưa từng sinh ra đan giới từ đâu tới chứa đựng đan linh tương lọ chứa vì lẽ đó chỉ có thể đem một chỉnh khối tảng đá trực tiếp mang tới áo lam võ giả có vẻ thập phần ủy khuất nói cố gắng biết rồi cút nhanh lên đi hùng chiến không nhịn được phất phất tay nói hùng chiến đại nhân n à y đan linh tương là ta toàn bộ chữ hàng nếu không ngươi chửa chút cho ta áo lam võ giả nhìn cái kia thạch khổng bên trong màu bích lục sền sệ tương thể liếm liếm môi mình có chút lưu luyến không rời nói ngươi tháng trước số lượng còn không g i a o đây coi như bù đắp nói nhảm nữa ta liền đem ngươi v ẩ y đưa hết cho bắt đi nhanh lên một chút cút hùng chiến cầm một đôi nắm đấm thép giữ tợn cười một tiếng nói vân g vân g vân g hùng chiến đại nhân ta vậy thì lăn ta vậy thì la n áo lam võ giả vừa nghe muốn bắt v ẩ y nhất thời liền bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh thật nhanh thoát đi điện đá đây chính là con kia trông coi đ à n linh tương huyền thủy hồ giao tiêu viêm đi tới nói ừng hắn là được rồi ngươi đừng xem hắn giả bộ đáng thương ngụy trang đến mức lợi hại trên thực tế lao tử này vạn dược bên trong dãy núi nhất láo lỉnh ma thu chính là hắn một mình giữ lại thiên tài địa bảo nhiều nhất cũng là hắn hùng chiến thu hồi ánh mắt của chính mình cười mắng như vậy dược liệu cũng đã tập hợp đủ tiêu viêm tiên sinh khi nào bố trí nước thuốc hùng chiến nhìn về phía tiêu viêm nói chính là hiện tại như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra sau ba ngày ta chính là một tên bát phẩm luyện dược sư tiêu viêm định liệu trước địa cười một tiếng nói bát phẩm luyện dược sư a hồng chiến trong con ngươi né qua một k i a hâm mộ nói một vị bát phẩm luyện dược tông sư ở trung châu bất luận là đi tới chỗ nào đều là được người tôn kính tồn tại chỉ tiếc hắn ở này con long hùng cũng chỉ có thể đánh nhau không có nửa điểm luyện dược thiên phú ca ca ngươi nhanh lên một chút thử nghiên chờ ngươi ở ngoài thử nghiên phất p ấ t tay thúc g i ụ biết rồi tin tưởng ta rất nhanh vâng nhà đá cửa lớn bị đóng thật chặt bên trong thạch thất nhìn trên mặt đất chứa đựng điệu tâm hồn thủy thiên ma phỉ thạch tinh đan linh tương ba con hồn ngọc tiêu viêm trong con ngươi né qua một tia hừng hực chỉ cần điều phối tốt điệu tâm hồn thủy chính mình là có thể sung kích linh cảnh sau đó thuận lợi điệu tiến vào bát phẩm luyện dược sư cảnh giới vâng tiêu viêm bàn tay một tấm thiên thanh chi hỏa tự lòng bàn tay nhảy lên mà lên hiện tại hắn cần trước tiên trích ra thiên ma phỉ thạch tinh tinh hoa lại tỉ mỉ điều chế ba loại huyết thanh tỷ lệ sau hai giờ như vậy hiện tại sẽ chính thức bắt đầu đi nhìn trong bát ngọc sinh cơ nồng đậm thánh chất lỏng màu xanh biếc tiêu viêm trên khuôn mặt né qua một tia tàn nhẫn sắc sau đó một cái nuốt xuống ẩm thánh màu xanh biếc nước thuốc mới vừa vừa vào cổ một luồng khổng lồ linh hồn phong bạo ngay ở tiêu viêm trong đầu ẩm ẩm nổ lên hắn đây sao là bao nhiêu lần tăng cường a không được n h ấ theo đ ị n p h cái kia vô danh công pháp vận chuyển tiêu viêm trong đầu cồn bạo linh hồn phong bạo từ từ có một k i a bị khống chế lại dấu hiệu Ngay ở tiêu viêm dốc thân sinh suất cái kia trong đầu bạo động lực lượng linh hồn thời điểm. Lực lượng linh hồn được gia tăng thật lớn. tiêu viêm liền nhiều hiệu giống ngoại giới một loại Tiêu viêm xuống trong động lượng hồn lượng hồn tăng lớn như con công tăng tín như dẫn năng lượng đến. thật tháp chỉ thù h rốt một một t cục lực Lực được đặc đẻ đầu bạo vậy, thể đột nhiên chấn động trong không gian cái kia từng sợi từng sợi kỳ dị lực lượng cũng bắt đầu điên cuồng nhập thể hiện tại mới phải cứng món ăn a cho ta chuyển tiêu viêm cắn răng kiên trì nói linh khí nhập thể triệt để cải tạo thăng cấp tiêu viêm bản nguyên linh hồn qua chính là linh cảnh chính là bát phẩm luyện dược t ô n g sư có điều chính là đầu góc tổn hại tiểu sát xuất biến thành ngớ ngẩn bên trong thạch thất biến hóa đang lặng lẽ phát sinh trong đại điện đứng chắp tay ở trần đại hán ánh mắt đột nhiên ngưng lại nhìn về phía nhà đà nói t r ù n g kích ra bắt đầu ta nhận ra được trong không gian một luồng năng lượng kỳ dị chính đang cấp tốc dâng tới bên trong thạch thất thế à thử nghiên có chút lo âu nhìn nhà đà nói làm vẫn không có lên cấp đấu tôn cảnh nàng tới nói cảm ứng được trong không gian linh khí lưu động còn có chút khó khăn k a ca nên lên cấp thành công chứ nhất định sẽ sau hai ngày ẩm nương theo một tiếng ầm ầm nổ vang một đạo đầy đủ rộng ba bốn trượng trăm trượng dài trong suốt cột sáng đột nhiên từ bên trong thạch thất buộc phát ra một đường đấu đá lung tung địa xuyên thẳng phía chân trời mà đi đùng ngoại giới một đạo cường tráng trong suốt cột sáng xuyên qua vạn dược sơn mạch ngọn núi chính sau đó lông không ngừng lại địa tiếp tục hướng về trên bầu trời không ngừng kéo dài mà đi hống hống hống vạn dược bên trong dãy núi không ít nhận ra được tình huống khác thường cấp cao m à thú dồn dập cụt đuôi thu về động phủ bên trong vạn dược sơn mạch ngọn núi chính giữa sườn núi nơi một chỗ trong đầm sâu một con thân hình dài hai mét người mặc v ả y màu xanh lam v ả y màu xanh lam trên mơ hồ có h ổ văn hiện lên dao xà chậm rãi nổi lên mặt nước lao tử hai ngày trước vừa mới mới vừa đi tới một chuyến hùng chiến đại nhân nơi đó đưa đan linh tương qua ngày hôm nay thì có người đang trùng kích linh cảnh hùng chiến đại nhân cũng không phải một vị thất phẩm đỉnh cao luyện dược sư a lẽ nào là hùng chiến bên người đại nhân nhân loại kia tiểu bạch kiềm hay sao cũng không giống a bí mật quan sát huyền thủy hổ giao là nghĩ mãi mà không ra quên đi không muốn ta nghĩ cái này làm gì an thua gì đến ta về đi ngủ đi huyền thủy hổ giao túi đầu đuôi chợt biến mất ở hồ sâu trên mặt nước chỉ có từng đạo từng đạo gợn sóng hiện lên ở trên mặt nước kéo dài không tiêu tan xem ra là đến thời khắc mấu chốt dựa theo tiêu viêm tiên sinh tiên sinh nói tới ngày mai hắn là có thể xuất quan hùng chiến nhìn đạo kia lan tràn ra nhà đá trong suốt c ổ sáng lẩm bẩm nói ừ n chúng ta trở là tốt rồi thử nghiên chầm rãi gật đầu nói đến lúc này thử nghiên nàng trái lại thả lòng ra sau ba ngày đạo kia quán triệt phía chân trời trong suốt c ổ sáng đã sớm ở bất chi bất giác lặng yên tiêu tan mà từ nhà đá giật lan ra khí tức cũng càng tối nghĩa vụ một đạo gợn sóng vô hình đột nhiên từ nhà đá điên cuồng khuyết tán mà ra đại điện ở ngoài nguyên bản xếp bằng trên mặt đất trên mặt tử nghiên hùng chiến hai người cũng lặng yên đứng lên bốn mắt sốt sáng mà nhìn về phía nhà đá ẩm giữa ba ngày vạn dặm không mây phía chân trời bỗng nhiên tàn nhẫn mà nổ nổi lên một thanh âm vang lên lôi vảnh từ ba ngày trước liền vẫn đóng chặt nhà đá cửa lớn rốt cục bị mở ra một đạo thon dài bóng người chậm rãi từ giữa đi ra c à ca ngực cái kia viên vẫn nỗi lòng lo lắng rốt cục bông ra tử nghiên vui mừng têu một tiếng liền muốn lao thẳng tới mà đi ừ không đúng này không phải ca ca thân thể t ử nghiên bỗng nhiên dừng bước nhìn bóng người kia nghi ngờ nói tuy rằng cùng tiêu viêm giống nhau như lúc thế nhưng cùng thân thể máu thịt so với lại có vẻ hơi có hư huyễn muốn nhìn sách không tìm được chương mới nhất khu khu khu này đều không phải sự tình đề cử một công chúng hào nơi này có tiểu t ỷ t ỷ giúp ngươi tìm kiếm chương mới nhất cùng ngươi rơi tán gấu t r ư ơ n g năm trăm h thuận lợi liền đột phá một tiểu cấp độ ha ha quả nhiên mà linh cảnh linh hồn phân thân vẫn còn có chút miễn cưỡng chính là không biết trong truyền thuyết đế cảnh linh hồn có thể không đạt đến không biết phân biệt thực hư trình độ đây một tiếng cười khẽ vang lên cọc cọc cách lại làm ộ t tiêu viêm từ bên trong thạch thất đi ra vụ phía trước tiêu viêm thân hình đột nhiên tan vỡ hóa thành một đoàn lực lượng linh hồn trở lại tiêu viêm trong đầu đế cảnh linh hồn phụ thân linh hồn cảnh giới chính là đế cảnh a ngươi lại không phải chưa từng thấy